một lần tình cờ nghe thấy hóa nguyên bí cảnh của ma đạo sắp mở ra không biết vì sao hắn lại lén trốn khỏi tông môn đi tới đây hắn cho rằng bản thân là muốn giải tỏa áp lực nhưng kỳ thực lý do là gì chính hắn cũng không biết đang đi hắn lại gặp được một cô nương cũng chính là nữ tử trước mắt này nàng tự xưng là hậu nhân của hải đường tông một cái nhị lưu tông môn phụ thân của nàng do vô ý ở trong một tòa bí cảnh đạt được một món bảo vật nên mới dẫn đến họa sát thân bị người diệt tông cả gia tộc của nàng đều đã chết hết chỉ còn lại một người sống sót chính là nàng thấy nữ tử thân thế đáng thương chắc thiên hạ mới không nhịn được đáp ứng cùng nàng kết bạn mà đi nhưng không ngờ rằng đoạn đường này lại trông gai đến vậy chỉ mới đi được nửa ngày bọn họ đã gặp phải tập kích không dưới mười lần hơn nữa độ hung hiểm còn là ngày càng tăng cao tỷ như hiện tại hai tên h y nhân này đều sở hữu cảnh giới kiếm đế cảnh trung kỳ đối với một người vừa mới tấn nhập kiếm đế cảnh như hắn mà nói độ khó quả thật chính là địa ngục cấp bậc một mình hắn chạy trốn còn được nhưng ở sau lưng vẫn còn một cái nữ nhân nữa a i chẳng lẽ đem nàng vứt lại lúc này chắc thiên hạo bắt đầu sinh ra cảm giác hối hận bản thân tại sao lại nóng đầu đi đồng ý a ba chương ba trăm ba mươi pháo hôi chết vì nói nhiều nhìn thấy chắc thiên hạo giờ phút này vẫn như cũ che chở ở trước người của mình lâm n g u y ệ t thiền chỉ cảm thấy đáy lòng rung động tràn đầy ấm áp không ngờ rằng dù cho gia tộc bị diệt nàng vẫn còn có cơ hội cảm nhận đến loại cảm giác này chắc công tử đa tạ ngươi vừa nói lâm nguyệt thiền vừa từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội thứ này cũng chính là bảo vật dẫn đến họa diệt môn cho cả nhà của nàng hôm nay nàng muốn huy động thứ này dù có chết cũng phải bảo hộ chắc công tử an toàn rời đi 26. nhìn thấy một màn này cùng với giới thiệu vắn t ắ c của hệ thống huyết minh không khỏi tấm tắc cảm khái anh hùng cứu mỹ nhân mỹ nhân cứu anh hùng thật sự là một màn kịch cầu huyết kinh đ i ể n khiến người hê cả răng a độc thân cầu như hắn tỏ vẻ vô cùng đau mắt mười tám ha h a ngươi mà là độc thân cầu thì chỉ có quỷ mới tin được rồi thú ân tú ái là phải tao trời đánh chúng ta xuống dưới trừng phạt bọn họ thôi không biết được hệ thống đang khinh bỉ nhà rãnh huyết minh vỗ nhẹ đầu của thanh vũ cẩm để nó vươn xuống dưới lúc này bốn người bên dưới đang ở trong trạng thái khẩn trương dương cung bạc kiếm cũng lập tức phát giác được sự xuất hiện của một người khác trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều đồng thời quăng qua đây kẻ nào muốn xen vào chuyện của người khác nhìn thấy huyết minh cười thanh vũ cầm xuất hiện hai tên hắc ý nhân không khỏi tràn đầy nghi kỵ hỏi bởi vì làm sát thủ loại nghề nghiệp này bọn họ cũng không ít lần gặp qua một số kẻ nhiều chuyện nhúng tay vào việc của người khác muốn làm anh hùng thì như kẻ ngu xuẩn trước mặt này đối diện với hai người bọn họ thanh vũ cầm vô cùng nạo g khí ngay cả ánh mắt cũng không thèm quăng cho cứ thế bay lơ lửng trên không trung cách mặt đất vài mét mà ngồi ở trên lưng của nó huyết minh lại nửa nằm nửa ngồi một tay chống cằm nhìn xem bọn họ mang theo ý cười hòa giải không cần để ý đến ta các ngươi cứ tiếp tục đi vốn đang lo sợ nghe được khẳng định từ phía huyết minh hai cái hắc ý nhân không khỏi thở phào một hơi không phải tới gây sự liền tốt rồi bọn họ không nhìn thấu được tu vi của kẻ này hơn nữa còn có một đầu thanh vũ cầm đầu ở kia tuy nói yêu thu cấp sáu có thể sánh ngang kiếm đế cảnh tu sĩ nhưng trên thực tế nếu thật đánh lên mười người như bọn họ cũng không đủ một đầu yêu thú cấp sáu nhét cái răng huống chi còn là yêu thú hệ phi hành so với hắc y nhân nhẹ nhõm hai người chắc thiên hạo lại kìm nén hơn rất nhiều trong đó chắc thiên hạo một khắc này khi nhìn thấy huyết minh gương mặt không khỏi cứng lại đôi mắt mở to tràn đầy không tưởng ngươi người này làm sao lại có thể như vậy được rõ ràng có đủ khả năng mà vẫn thấy chết không cứu ngươi có còn là con người hay không a khác với chắc thiên hạo lâm nguyệt thiền tức g i ậ n đến mặt đẹp đỏ bừng không quản gì nhiều bắt đầu phê phán hành vi của huyết minh thế nhưng bị người chê trách huyết minh cũng không tức giận mà còn cười khẽ một tiếng mang theo tà tính huyết đồng dửng dưng nhìn xem nàng không ngờ được một cái nữ nhân như ngươi đã xấu xí lại còn mắc tật bệnh nữa a ngươi là mù hay có chướng ngại thông minh mà không nhìn ra ta là một cái ma tộc vậy để ma tộc như ta ra tay giúp ngươi ngươi cho mình là gì rồi không buồn nôn hay sao a trên đời này huyết minh ghét nhất hai loại nữ nhân một là thánh mẫu sống còn hai thì chính là bạch liên hoa suốt ngày trưng ra bộ mặt đáng thương giống như cả thế giới này đều mắc nợ nàng cho rằng bản thân là tâm của vũ trụ nên mọi người đều phải đối xử tốt với nàng khoan đã ký chủ ngươi nói mấy lời này không cảm thấy nhột hay sao a tiểu hào của ngươi chính là loại thiết lập nhân vật này mà hệ thống không nhịn được bắt đầu phỉ nhổ trạng thái vô ngôn của hệ thống khiến huyết minh không khỏi nhẹ cười hơi nhướng mày phản bác lại ta nói là ta ghét thể loại nữ nhân đó nhưng ta lại có thể làm loại nam nhân như thế a ngươi có ý kiến gì không không có ý kiến đùa sao ký chủ chính là ba ba a nó làm sao dám có ý kiến kia chứ cùng lúc đó lâm nguyệt thiền dù là rất tức giận nhưng lại không tìm được lời phản biện hơn nữa ban nãy bởi vì tức giận mà không để ý lúc này đây nàng mới chú ý thật kỹ phát hiện ra kẻ này c ư nhiên lại thật sự là ma tộc ngươi ma tộc không t i ế p ngươi lừa gạt ta ba nhìn thấy điệu bộ dậm chân nũng nịu của lâm nguyệt thiền ánh mắt huyết minh không khỏi thương hại nhìn xem chắc thiên hạo vị nam chính này nhìn xem cũng rất anh tuấn nhưng ánh mắt tại sao lại kém như vậy chứ đi xem trọng một cái đàn bà điên đầu góc có bệnh hai người các ngươi rốt cuộc có giết lên không không biết nhân vật phản diện chết vì nói nhiều à lười cùng nữ nhân bị hạn chế về mặt nhận thức này nói tiếp huyết minh liếc ề n l i mắt xem hai tên hắc ý nhân kia hảo tâm nhắc nhở huyết minh nhắc tới làm hai tên hắc ý nhân mới kịp phản ứng lại lập tức cầm lấy l ạ i đao h ù n g thần ác s á t chém về phía hai người chắc thiên hạo nhưng mục tiêu rõ ràng lại rơi vào trên tấm ngọc bội trong tay của lâm nguyệt thiền lúc này chắc thiên hạo mới từ trong kinh nghi lấy lại tinh thần mắt thấy đại đao chém tới hắn liền vội vàng đem lâm nguyệt thiền che chở ở sau lưng bản thân lại nâng lên trường kiếm muốn thi triển kiếm chiêu đón đỡ đúng vậy lâm nguyệt thiền chỉ là một cái p h à m nhân ngay cả nửa điểm tu vi cũng không có chỉ là nàng trời sinh dị năng có thể xem như một cái thần y tái thế năng lực t r ị thương vô cùng kinh khủng đó cũng là lý do vì sao cả hai có thể bình an một đường tránh khỏi truy sát đi đến đây es, lâm nguyệt thiền thật là đáng thương a tưởng mình là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra lại là nữ phụ đ a m mỹ ta cứ tưởng là mạng bốn dê bị sao nhưng không ngờ lý do là vì trang truyện ý y bị lỗi a chương ba trăm ba mươi mốt dùng áo che đậy nhưng là ngay khi chắc thiên hạo chuẩn bị đón đỡ đau thế thì mắt cá chân lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi theo bản năng k h ô n g lưng thế mà lại xảo hợp cùng đại đao của hắc ý nhân sượt qua nhau phát hiện thứ vừa đánh trúng bản thân chính là một viên đá nhỏ do huyết minh bắn ra chắc thiên hạo không khỏi kinh ngạc nhìn về phía huyết minh kẻ này làm vậy là để giúp hắn t r á n h thoát một kiếp so với chắc thiên hạo còn có tâm tình n á o bủ suy nghĩ miên man lâm n g u y ệ t thiền liền gặp phải xui xẻo bởi vì chắc thiên hạo tránh ra nên lưới đao của hắc ý nhân liền không chút cản trở nào đâm về phía nàng cảm giác nguy cơ ập tới khiến lâm nguyệt thiền vội vã phóng sang một bên hữu kinh vô hiểm tránh thoát nguy cơ bị chặt thành hai khúc thế nhưng đó cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không chịu phải thương thế gì chỉ thấy ngực áo của nàng đã bị đao khí cắt đứt thậm chí có thể nhìn thấy nội ý ẩn hiện thế nhưng lúc này những người ở đây cũng không có chú ý nhiều như vậy hai tên h y nhân lại tiếp tục giáp công hai bể đem lâm nguyệt thiền ép đến không thở nổi y phục trên người xuất hiện ngày càng nhiều vết rách hơn hết bả vai cũng bị chặt ra một vết thương thật sâu m á u tươi tung tóe che ở trước người lâm nguyệt thiền chắc thiên hạo lại lăn lộn đến phong sinh thủy khởi mặt không đỏ tim không đập bởi vì tất cả thế công của hai tên hy nhân khi rơi vào trên người của hắn đều sẽ bị huyết minh ở một bên vẩy nước dùng viên đ ã chuyển rời công kích lên người của lâm nguyệt thiền mỗi khi lâm nguyệt thiền muốn sử dụng tấm ngọc bội kia cũng sẽ không ngoại lệ nhận huyết minh quay phá rốt cuộc vừa không thể rời đi lại vừa phải hứng chịu thương tổn lúc này Thận ý của lâm nguyệt thiền đối với huyết minh đã không còn cách nào có thể xác định được cuối cùng đừng nói là lâm nguyệt thiền ngay cả hai tên hắc ý nhân kia cũng đều nhịn không được muốn báo nổi nữ nhân này là có việc gì vậy a chém nhiều nhát như vậy c ư nhiên vẫn chưa chết còn có kẻ này tại sao lại phiền phức như vậy khiến hành động của bọn họ đều lộn xộn hết lên mẹ kiếp ngươi đừng loạn ném đá nữa a rốt cuộc một tên hắc ý nhân liền nóng giận gầm thét thấy vậy tên hắc y nhân còn lại không khỏi biến sắc muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa bởi vì lúc này ánh mắt của huyết minh đã lạnh xuống h a ngươi dám phản đối ta sao a huyết minh c ư ờ i gằn trong tay lay động vài viên đá còn sót lại ánh mắt lập lọe đảo qua người của hai cái hắc y nhân nhưng cũng không nói thêm gì nữa cả đông dưng hắn lại dùng ngón tay đem hai viên đá bắn ra ngoài mục tiêu chuẩn xác rơi vào trên đầu của hai tên hắc y nhân kia lực lượng khủng bố trong nháy mắt từ trong viên đá bọc phát ra khiến không trung đều vang lên tiếng xe gió đôi mắt lộ ra bên ngoài của hai tên hắc ý nhân trong tức khắc liền co rút lại loại tốc độ này bọn họ căn bản là không tài nào nắm bắt được ngay tức khắc đầu của cả hai cùng viên đá liền va vào nhau cùng một chỗ bạo tạc kiếm đế cảnh ở thế giới này tương đương với vẩn khí cảnh ở tiên ma đại lục huyết vụ lướt qua mặt mũi của hai người chắc thiên hạo khoảnh khắc này phảng phất như động lại ở sâu trong con người của bọn họ Cả được, chạm, chọc hai không thể thứ họ, nhiên nháy vừa va mới tưởng tượng dùng bọn trong treo tự mắt để bó bó lúc ạ i hai khiến kia. có của hắc bó bó thể tên tay nhân họ chân lấy l mặng bọn ý này lâm nguyệt thiền liền hiện ra bộ dạng nghĩ mà sợ âm thầm nuốt nước miếng nếu khi n ã y kẻ này không nương tay muốn cùng nàng chấp nhất thì nàng chẳng phải sẽ chết rồi đi ngay tức khắc lâm nguyệt thiền cũng nhận ra được bản thân vừa mới là có bao nhiêu tìm đường chết hồi ước tới sau lưng không khỏi lưu một đợt mồ hôi lạnh lâm cô nương ngươi không sao chứ từ trong cả kinh bình phục lại tâm tình chắc thiên hạo liền lập tức quay đầu xem xét lâm nguyệt thiền hắn mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi huyết minh nhưng hiện tại vẫn không phải là lúc bởi vì ở đây còn có một kẻ ngoại lai nữa nghe thấy chắc thiên hạo quan tâm lâm nguyệt thiền hơi nhăn mày lắc đầu đem ngọc đội cất vào trong ngực từ hiện tại đến xem tên ma tộc này cũng không có ý định giết chết bọn họ cho nên ít nhất tính mạng của bọn họ vẫn xem như là được bảo đảm cũng không bức thiết phải sử dụng thứ này thế nhưng bởi vì động tác tương đối bất ổn và áo lỏng lẻo treo trên vai của lâm nguyệt thiền liền bất cẩn tuột xuống lộ ra đôi vai ngọc cùng hơn nửa bộ ngực bao khỏa bên trong yếm nhỏ đập vào ánh mắt của hai nam nhân ở đây chật chật ba mươi hai ca không tồi cảnh xuân trước mắt huyết minh vẫn là theo ánh mắt của lão tài xế đến bình luận một chút kích cỡ mặc dù kém sao y chân phó tử tranh nhưng ít nhất là vượt xa dịch tịnh thi mấy chục con phố 15. tại sao vậy a ký chủ thích bình luận liền cứ bình luận đi tại sao lại phải đem nó ra mà sắt một cái vậy ngực nhỏ thì đã thế nào ngực nhỏ liền không có nhân hệ thống quyền hay sao lúc này trước ngực mát lạnh khiến lâm nguyệt thiền cả kinh vội vàng đưa tay che chắn hét t o á n lên nhưng bởi vì động tác quá mức kịch liệt vết thương trên vai liền nứt ra aa sáu nghe thấy huyết minh thuận miệng chấm điểm chắc thiên hạo không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu không muốn huyết minh nhìn xem cơ thể của lâm nguyệt thiền vì vậy hắn liền k h ở i ra ngoại sam của mình phủ lên trên người của nàng lâm nguyệt thiền ngầm đầu trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch nhất là khi nhìn thấy nét mặt bình thản không gợn sóng cùng với ánh mắt thanh tịnh không nhiễm một tia dục vọng kia của hắn gương mặt trắng bệnh cũng không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ chắc công tử quả thật là một vị chính nhân quân tử a chắc thiên hạo lạnh nhạt tỏ vẻ ta đối với bánh mèo vô dụng không có hứng thú nếu đờ cờ vờ tờ hờ tờ có truyền thể thì sẽ chuyển thành phiên bản dị giới thân phận tính cách của các nhân vật chính đều sẽ không thay đổi gì nhiều một vài tình tiết thú vị của chuyện cũng sẽ được giữ lại tỉ như hạ vũ bị giờ mở cường ít nhét ớt cho huyết cơ ăn tiếp tục bị nàng cường ít các loại sẽ chỉ thay đổi một vài nội dung trong cốt chuyện mà thôi công năng của hệ thống cũng sẽ bị thay đổi ta sẽ không bao giờ viết chuyện thuần đô thị nữa bởi vì lo sợ mấy đứa h á m vào đem nở vờ trong chuyện ra so sánh với in stin hay thế giới thực nữa đọc truyện huyền huyễn dị năng mà đòi lo dịp hiện thực đúng là thứ ỉn chương ba trăm ba mươi hai roi đánh nhìn thấy hành động của trác thiên hạo huyết minh e m thầm n h u môi quả nhiên nam chính đều có chiếm hữu dục cao như vậy ai nhìn một cái mà thôi cũng không mất miếng thịt nào cả ai hiếm lạ kia chứ thế nhưng khinh bị thì khinh bị cũng không có nghĩa hắn sẽ ở một bên ăn thức ăn cho chó mà bọn họ giải ra vì vậy hắn liền hừ lạnh tầm mắt chăm chú về phía bọn họ trâm trọng này các ngươi có phải là quên mất còn có một người sống sờ sờ ở đây hay không a xem ra là do ta quá không có tính uy hiếp nên các ngươi liền đem ta xem nhẹ rồi nghe thấy giọng địa âm dương quái khí của huyết minh sắc mặt lâm n g u y ệ t thiền lại tái nhuận lần nữa vội vã túm lấy v ậ t áo đối với việc bị hắn nhìn thấy chính là một trận ghê tởm nàng vội vã đặt một bàn tay lên vai của mình hơi ngưng thần lại ngay sau đó lòng bàn tay của nàng liền toát ra quang huy lục sắc trong nháy mắt miệng vết thương trên vai nàng cũng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà khép lại nhưng đồng thời sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt một bộ dáng suy yếu vô lực năng lực của nàng mặc dù vô cùng thực dụng nhưng cũng không phải là vô biên vô tận sử dụng càng nhiều cơ thể sẽ càng suy yếu hơn một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai lần mắt thấy lâm nguyệt thiền đã bình phục ánh mắt của trác thiên hạo lại vô ý thức rơi vào trên người huyết minh một bộ dáng dôi r á m muốn nói lại thôi gần như là ngũ vị tạc trần Chắc thiên hạo. thù hơn、3. Độ bởi ả n thiên lại là một đám dấu chấm hỏi vậy? Vốn chỉ định nhìn lướt qua mà thôi. Nhưng huyết minh không ngờ tới lại phát hiện ra chỗ kỳ lạ này. g gì? tra xét một lướt thôi. huyết tới phát ra của qua chắc chấm chỉ chỗ có hạo hỏi lại lại lạ là là mà đám Đây dấu vậy? kỳ ý b vì tâm trạng và suy nghĩ của c h ắ c thiên hạo biến đổi quá mức dày đặc dẫn đến số liệu của hệ thống bị lịch không thể hiện ra con số chính xác được nên chỉ có thể dùng dấu chấm hỏi đến biểu thị hệ thống cũng có chút kinh ngạc nhìn xem đánh giá cảm xúc của trác thiên hạo đừng nói đây chính là cảm giác vừa yêu vừa hận trong truyền thuyết đi mà nghe được loại thuyết pháp này huyết minh liền không chịu nổi dùng ánh mắt quái dị quan sát trác thiên hạo diễn biến tâm lý của con hàng này rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố đây a c ư nhiên lại khiến hệ thống bị lịch đừng nhìn ta như vậy mới một đoạn thời gian liền đã nhớ ta rồi sao nhận thấy trác thiên hạo cũng đang nhìn mình huyết minh không khỏi tới một câu người nói vô tình người nghe lưu ý một câu nói bất chợt của huyết minh lại khiến trác thiên hạo lập tức mất tự nhiên rời đi ánh mắt thì ra hắn ta c ư nhiên vẫn còn nhớ tới hắn huyết minh cũng chỉ thuận miệng trêu đùa một câu mà thôi không hề đem việc này để ở trong lòng hắn đem khốn tiên tác lấy ra ý cười nghiền ngẫm nhìn xem trác thiên hạo khiến trác thiên hạo không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ chẳng lẽ hắn là mớn quả nhiên khốn tiên tác đã v è o một tiếng đem hắn trói lại căn bản không cho hắn thời gian phản ứng thế nhưng đáng sợ hơn là dưới ánh mắt kinh hãi của trác thiên hạo huyết minh lại không biết từ đâu lấy ra một sợi roi đỏ tươi như huyết s á c bên trên đính đầy móc câu vừa nhìn liền khiến người ta cả người băng lãnh chắc tiếng roi rơi vào trên da thịt v ă n g lên đừng a sợi roi này có lẽ chính là tâm ma cả đời của trác thiên hạo mỗi đêm khi chợp mắt đi ngủ hắn đều sẽ mơ thấy bản thân bị hắn ta dùng roi đánh loại cảm giác đau đớn này khiến hắn vĩnh viễn đều không bao giờ quên được ở bên trong đau khổ lại xen lẫn một chút chờ mong huyết minh dùng hy tả tiên quất vào trên người c h ắ c thiên hạo thêm vài lần nữa khiến hắn không khống chế nổi co g ụ t thân mình đau đớn dây giụa phát ra tiếng gào khống khổ hai mươi mốt nhìn thấy tình cảnh này không hiểu vì sao hệ thống lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây đ ì n h đã giám định xong xuôi ký chủ chín mươi chín phần trăm sở hữu máu é t ậ n tàng cùng lúc đó nhìn thấy c h ắ c thiên hạo bị đánh lâm nguyệt thiền liền hoảng loạn một đợt sợ hai chạy tới ôm lấy hắn dùng cơ thể thay hắn che chắn lại vô ý hứng chịu một roi của huyết minh dừng tay ba người mau dừng tay lâm nguyệt thiền phát ra tiếng kêu khóc nức nở trên lưng truyền tới cảm giác nóng rát nhói đau từng cơn nếu không phải huyết minh không muốn lấy mạng c h ắ c thiên hạo đem móc câu trên hy tả tiên thu hồi thì trên lưng của nàng lúc này chắc chắn đã là một mảnh máu thịt giàn giụa huyết minh mắt lạnh nhìn xem lâm nguyệt thiền lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tiếp tục rút thêm một vài roi.、Đến、khi cả hai mới Đến quắp cả co ở cùng một chỗ, hắn mới dừng ở lâm ạ lạnh, i hơi hiện minh động đau đã đánh một không nữa. tác. Hít phát huyết tìm quá. Hức khí vào l nguyệt thiền mới nước mắt đầm địa đem chắc thiên hạo đỡ dậy tràn đầy lo lắng chắc công tử ngươi có sao hay không ta không sao sắc mặt chắc thiên hạo có điểm đỏ giống như bị n ẹ n thật lâu được lâm nguyệt thiền đỡ dậy trên trán của hắn đều là mồ hôi nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia thất lạc cũng không muốn nâng mắt nhìn xem lâm nguyệt t i ề n mặc dù cảm thấy thái độ của trác thiên hạo có chút kỳ quặc nhưng lâm nguyệt t h i ể n cũng không để tâm nàng là đang suy nghĩ một việc khác gương mặt hơi đỏ thẹn thùng đưa tay nắm lấy bàn tay của trác thiên hạo trong n g á y mắt trác thiên hạo liền kinh ngạc nhìn xem nàng sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía huyết minh phát hiện sự chú ý của hắn cũng không đặt ở nơi này chắc thiên hạo mới thở phào một hơi đem bàn tay rút ra khỏi tay của nàng không hiểu sao lại có chút cách đứng lén lút ở trên y phục lau chùi một đợt thế nhưng chưa để lâm nguyệt thiền phản ứng được việc trác thiên hạo rút tay ra thì vèo hi tả tiên đã quấn quanh cổ của trác thiên hạo đem hắn kéo văng lên trên lưng của thanh vũ cẩm cùng lúc đó giọng nói của huyết minh cũng văng lên cút lên đây ta không có nhiều thời gian để các ngươi tình t r à n g ý thiếp trong chuyện này chỉ có hai nhân vật có thể khiến a minh hơi cong một chút xíu xịu mà thôi độ. một chính là trác đại nam chính ở khoảng vài trăm chương sau nữa khi biến cố xảy ra A Hai ca Minh mềm một hơi với đại lòng hắn chính chút. thì sẽ có là kết ba á i c ủ A Minh, cũng ở khoảng ở trăm chương n ba mươi chính. Đây là nhân nhất Đây đ là vật duy ợ c A ba liệp diễm thành mặc dù không muốn nhưng lâm nguyệt thiền biết sự lựa chọn vốn dĩ cũng không nằm ở trên người mình cho nên nàng chỉ có thể một mặt cảnh giác hoảng sợ nhìn xem thanh vũ cầm cùng huyết minh khó khăn b ò lên trên ngay tức khắc dưới sự chỉ huy của huyết minh thanh vũ cầm liền cất cánh bay lên cao bởi vì tốc độ quá nhanh sức gió liền đem chắc thiên hạo và lâm nguyện thiền thổi đến nghiêng ngả trao đảo nhưng cả hai lại không thể không cố gắng ngồi vững nếu không cẩn thận từ độ cao này rơi xuống thì bọn họ e rằng cũng phải thịt nát xương tan a so với hai người t r ậ t vật không chịu nổi huyết minh lại biểu hiện ra vô cùng tiêu sái bởi vì huyết minh là chủ nhân của thanh vũ cẩm cho nên nó còn đặc biệt phân ra một luồng uy áp đến thay hắn cản trở sức gió mới khiến hắn nhẹ nhõm thoải mái như vậy đinh nhiệm vụ hạn giờ hoàn thành trong vòng một canh giờ t r e o chọc nam nữ chính từ trên người cả hai đạt được gờ tờ một điểm phản diện chỉ số hoàn thành hiện tại 2 a 0 n g 0 0 n hai trăm linh m nghìn khen thưởng năm điểm phản diện tầm bảo khí ít một thuộc tính ký chủ tên huyết minh nam tu vi kiếm đế cảnh tầng tám huyết mạch cực viêm huyết mạch ma cốt cùng yêu cốt thân thể cực viêm chi thể thôn p h ệ kỹ năng cấm ngôn thuật khống h ồ n quyết trung cấp luyện đàn sư vật phẩm vỏ kiếm hy t à thức tình thạch võ kỹ ngự lôi kiếm pháp vạn kiếm quy tông tùy thân hy t à kiếm vấn hồi kính khốn tiên tác thân pháp thiên k i ế m ngân lôi điểm phản diện 42.697. ả n h hưởng trị 433.870. nhìn qua một lần huyết minh liền đem nó đóng lại hắn hiện tại vẫn chưa cần sử dụng tới điểm phản diện cho nên vẫn là để đấy tích lũy từ từ đi đến tận khi mặt trời sắp lặn huyết minh mới cơi thanh vũ cầm bay đến liệp d i ễ m thành nơi đây là thành trì có khoảng cách gần với hóa nguyên bí cảnh nhất thuộc về l ã n h địa của thiết vũ môn cách thành trì khoảng nửa dặm huyết minh mới để thanh vũ cầm rời đi một tay lôi kéo khốn tiên tác đem chắc thiên hạo dắt đi bên cạnh lại đi theo lâm nguyệt thiền nhìn thấy ba người huyết minh tiến đến hai tên lính thủ thành liền bất động thanh sắc nói đứng lại phải đóng phí thông hành mới được đi qua mỗi người năm mươi viên hạ phẩm linh thạch cái gì đắt như vậy nghe thấy cái giá này lâm nguyệt thiền không khỏi kinh hô mặc dù nàng cũng là đại tiểu thư thế nhưng năm mươi viên hạ phẩm linh thạch đối với nàng mà nói cũng không phải là một con số ít dòng d p một tháng tư nguyên tu hành tự ngươi h chỉ thành. cạnh, i lại cái mới ê bên n quyền nữ lấy được tu bảo một Mà ở bên cạnh, một cái nữ sĩ vừa i linh thạch, khi a o nạp nghe thạch, thấy đ ợ c của sự thất thố của lâm Nguyệt t Lâm có biết muốn vào được hóa nguyên bí cảnh liền phải đóng năm viên linh thạch một người hay không hả đúng là đồ nhà quê bị n g ư ờ i khinh thường lâm nguyệt thiền liền tức giận đến đỏ bừng mặt phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn mình liền không khỏi thẹn đến phát hoảng một lần vào bí cảnh liền phải tiêu phí năm viên linh thạch đó căn bản là đang đoạt ta kỳ thực việc này cũng rất đ ố i bình thường không có chút nào quá đáng cả bí cảnh mọc ở trên lãnh địa của người ta người ta muốn làm thế nào liền làm thế đấy chẳng lẽ lại phải miễn phí thả ngươi vào trong cho nên cũng không thể trách thiết vũ môn đầu cơ trục lợi lấy phí vào cửa được vì vậy huyết minh liền không hề do dự lấy ra năm mươi viên linh thạch đưa cho lính thủ vệ về phần lâm nguyệt thiền và trác thiên hạo cũng không nằm trong suy nghĩ của hắn người còn chúng ta thì sao nhìn thấy huyết minh chỉ đưa đủ phí tổn của một mình hắn lâm nguyệt thiền liền tức giận hỏi nhưng là huyết minh ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho nàng đem nàng đương không khí chắc thiên hạo cũng hiếm khi không có phản bác gì cả hắn chỉ yên lặng câu thông không gian giới chỉ của mình trong bàn tay liền nhiều ra một túi linh thạch có khoảng trăm viên khó khăn vươn tay đưa thủ vệ sau đó cả ba liền thuận lợi đi vào trong liệp diễm thành bên trong liệp diễm thành đầy đường đều là ma tu hai bên đường còn quang minh chính đại bày bán nô lệ yêu thú các loại thậm chí còn có không ít ma tu ngay tại trên đường cái chém giết lẫn nhau căn bản là không có nửa điểm trật tự có thể nói đây là một tràng cảnh vô cùng hiếm gặp ở địa vực của các thế gia tông môn chính đạo chắc thiên hạo và lâm nguyệt thiền khi tới đây liền giống như một đứa trẻ không ngừng hiếu kỳ đánh giá xung quanh mà huyết minh đi ở phía trước lại biểu hiện vô cùng đ ạ m nhiên sống mấy mươi kiếp như hắn tràng cảnh nào lại chưa từng nhìn thấy kia chứ đáng sợ đi nữa còn có thể sánh bằng thi triều thú triều chủng tộc đột kích hay sao đương nhiên huyết minh vẫn là thời thời khắc khắc đánh giá xung quanh một chút phát hiện ra được đa số tu sĩ ở đây đều có tu vi kiếm tông cảnh trong đó kiếm tôn kiếm đế cũng không phải là số ít một cái kiếm tông cảnh tu sĩ ở địa phương nhỏ cũng đã có thể khai tông lập phái lấy đất làm vua nhưng nếu đặt ở trên cả đại lục mà nói thì căn bản là lật không nổi sóng gió gì tỉ như ở đây kiếm tông nhiều như chó Kiếm tôn đi tôn đất đầy chương ũ n cùng n g là một việc vô b ì t h ba trăm ba mươi bốn phân phòng ở đương nhiên trong lúc huyết minh đánh giá những người khác thì bọn họ cũng đồng thời đang quan sát hắn một cái ma tộc phủ l á o choảng đeo mặt nạ dắt theo một cái nam tu sĩ bên cạnh còn đi theo một nữ tử nhân tộc dơ bẩn xốc xếp như ăn mày bên ngoài còn khoác y phục nam nhân tổ hợp quả thật là quá mức kỳ ba bị người khác đương khỉ nhìn chắc thiên hạo và lâm nguyệt thiền trước hết liền cảm thấy cả người khó chịu vội vang túi đầu tăng nhanh bước chân không muốn bị người thấy được mặt trái lại huyết minh lại không có cảm giác gì cả bước đi bình thản ánh mắt không chút g i a o động bởi vì cách ngày bí cảnh mở ra đã rất gần nên các quán trọ trong liệp diễm thành lúc này cũng đều đã đầy ấp khách huyết minh phải đi vòng quanh cả một tòa thành mới tìm tới được một cái quán trọ nhỏ hẹp ở trong xó xỉnh vẫn còn dư phòng trống xin lỗi khách quan ở đây chỉ còn dư lại hai gian phòng m à thôi ngài xem nếu không t r ư ờ n g quỹ một bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn xem huyết minh và hai người sau lưng hắn đem biểu lộ xoắn s u ý t thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mắt thấy sắc trời đã càng ngày càng tối biết rõ không còn lựa chọn nào khác nữa huyết minh mới gật đầu đáp ứng từ trong tay chắc thiên hạo đem tiền đoạt tới tổng cộng sáu mươi viên linh thạch đưa cho trưởng quỹ nhìn đến lâm nguyệt thiền đau lòng không thôi thế nhưng vừa đưa xong tiền huyết minh liền phát hiện được vị trưởng quỹ này giống như vừa mới nháy mắt ra hiệu với hắn nở một nụ cười hèn mọn theo kiểu ngươi hiểu khiến hắn không khỏi sửng sốt d â y lát sau đó lập tức sự tỉnh trưởng quỹ này chín phần mười chính là nhìn ra được lâm nguyệt thiền là cái mỹ nữ cho nên mới cố t ì n h tạo thời cơ cho hắn đi thì ra là vậy t r ả trách bên trong phim ảnh nam nữ chính đi cùng nhau đều sẽ kỳ diệu xảy ra việc chỉ còn sót lại một gian phòng duy nhất không ngờ tới đều là âm mưu cả a rất nhanh ba người bọn họ liền được một tên tiểu nhị đưa đến lầu hai hai gian phòng của bọn họ vừa vặn chính là nằm sắt v á c nhau một gian nằm ở cuối lối đi tận cùng vách tường một gian còn lại liền ở cạnh bên ngươi liền ở một gian đi ta và lâm cô nương ở cùng nhau đi tới đây chắc thiên hạo liền vội vàng phân chia gian phòng một mặt quyết tuyệt p h ả n phất như lo sợ huyết minh sẽ thu tính dâng chào đem lâm nguyệt thiền bắt đi thế nhưng khi nghe lời này của hắn lâm nguyệt thiền lại không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng trong đó lại xen lẫn một tia vui mừng không xiết nàng chẳng lẽ sắp cùng chắc công tử ngủ cùng một phòng sao a thật tốt hồi hộp chắc công tử vì sao lại đề nghị như vậy kia chứ ngay cả huyết minh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem chắc thiên hạo trong mắt lại dâng lên một tia khinh bỉ còn làm ra vẻ chính nhân quân tử nữa a liền không phải muốn cùng nàng song túc song phi đi ha h a có hắn ở đây muốn để hắn tắt thành bọn họ đó căn bản là không có khả năng ngươi cùng ta ngủ một phòng cái gì tà ta, ta nhìn thấy huyết minh chỉ chính là mình chắc thiên hạo lập tức nhảy cẩn lên biểu hiện ra vô cùng thái quá trực tiếp mở miệng cự tuyệt không m u ố n ta vẫn là cùng lầm cô nương ở cùng phòng đi kỳ thực hiện tại có tổng cộng ba loại phương án giải quyết một là để huyết minh và lâm nguyệt thiền dùng chung một phòng hai là để hắn và huyết minh chen chung một cái phòng về phần ba là hắn và lâm nguyệt thiền ở cùng nhau hai phương án đầu tiên đối với chắc thiên hạo mà nói đều là tuyệt không thể nào bởi vì hắn có tự tin bản thân nhất định sẽ không đối lâm nguyệt thiền làm ra việc gì trái với lễ nghĩa nhưng về phần huyết minh hắn vẫn là không có nắm chắc mặc dù hiện tại huyết minh biểu hiện ra giống như không có chút nào hứng thú đối với lâm nguyệt thiền đây là mệnh lệnh tuyệt đối cũng không phải đang truy cầu ý kiến của ngươi còn có ngươi tốt nhất ngoan ngoắn ở yên một chỗ đừng trêu đùa tiểu thông minh cái gì nếu không trong vòng tam t ứ c ba hơi thở ta tất giết ngươi nói xong huyết minh lại đưa cho lâm nguyệt thiền một ánh mắt cảnh cáo lập tức khiến nàng n h ũ n cả chân đáy lòng sợ hãi liên tục gật đầu lâm nguyệt thiền dù sao cũng chỉ là một cái phạm nhân mà thôi sẽ không nhấc nổi gợn sóng gì so với nàng chắc thiên hạo lại càng khiến huyết minh bận tâm hơn hắn ta là kiếm đế tu sĩ hơn nữa còn là thánh tử của minh nhật tông cho nên trên người hắn ta nhất định vẫn còn cất giữ không ít hậu chiêu lá bài tẩy chưa sử dụng ra hắn cũng sẽ không bị bộ dạng người vật vô hại này của hắn ta lừa gạt mà đối hắn ta xem nhẹ ai biết hắn ta có thể hay không làm ra yêu thiêu thân gì phải đặt dưới m ỹ mắt mới có thể yên tâm được cùng lúc đó không biết bản thân đã bị huyết minh nhìn xuyên chắc thiên hạo vẫn vô cùng nghẹn khuất phản đối kịch liệt thậm chí còn xém chút kêu gào để lâm nguyệt thiền ngủ cùng phòng với huyết minh bất quá hắn vẫn là nhịn lại được cũng không có không nói ra. sợ huyết minh tâm huyết dâng trào gật đầu đồng ý cho nên dưới ánh mắt soi mói của lâm nguyệt thiền chắc thiên hạo liền bị huyết minh cưỡng chế lôi sồng sộc vào trong phòng biểu tình của hắn giống như là dân nữ gặp phải cường đạo đồng dạng khiến lâm nguyệt thiền cũng cảm thấy một trận kỳ dị sau khi vào phòng huyết minh liền đem cửa khép lại yên lặng thả ra một luồng ý niệm thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của lâm nguyệt thiền sau khi xác định nàng đã đi vào phòng bên hắn mới nâng mắt quan sát chắc thiên hạo phát hiện đối phương đã sơm trôn tới góc phòng ôm vai cảnh giác nhìn hắn huyết minh liền lập tức vô ngữ ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy a ta đối nam nhân không có hứng thú cảm ơn đ ả s ự c và bùn ni đã ủng hộ tờ lờ tờ cho ta đúng rồi chữ liệp diễm thành ở đây là nhóc đang dùng phương pháp chơi chữ để xem độ trong sáng của các ngươi đó a liệp diễm mà ta nói ở đây là ngọn lửa săn bắn chứ không phải truy tìm diễm ngộ đâu nha đương nhiên nhóc vẫn thiên về phương án thứ hai hơn tùy các ngươi suy nghĩ dù sao đây cũng là thành trì của ma tộc khạc khạc nếu hôm nay không bạo trương kịp thì mai sẽ bù nha nói vậy thôi chứ khoảng tám mươi là sẽ không kịp bởi vì ta đang nấu đồ cho ba với mấy r ư ợ n g nậu rồi không biết tới giờ nào mới gõ được nữa đây chương ba trăm ba mươi năm cảm giác quen thuộc kỳ dị nghe thấy huyết minh nghiêm túc nói chắc thiên hạo biết hắn không có nói dối nên liền lập tức hiệu xịu khó chịu đi tới bên cạnh chiếc bàn ngồi xuống mặc dù hai bên cổ tay bị trói nhưng hành động của hắn cũng không có một chút bất tiện nào chán trường rót cho mình một tách trà chuẩn bị uống huê khuyên ngươi tốt nhất đừng uống a uống vào rồi có ngươi chịu đủ huyết minh ngồi xuống giường vắt chéo chân nhìn xem trác thiên hạo rất thiện lương nhắc nhở một chút tránh cho bản thân xui xẻo thay thế xuất diễn nào đó của nữ chính huyết minh nhắc nhở khiến trác thiên hạo lập tức sửng sốt sau đó hắn liền nhanh chóng hiểu được hắn ta nói là có ý gì như chim sợ c à n h cong vội vã đem tách trà đạt xuống không dám di động mảy may, may. không tiếp lao trưởng quỹ này làm sao lại có thể tà ác như vậy à nhưng rất nhanh chắc thiên hạo liền nhớ tới lâm nguyệt thiền ở phòng bên cạnh giống như vẫn chưa biết việc này đi nàng có thể hay không đã uống nước trà rồi ngươi đang lo lắng cho nữ nhân đó hay sao nếu không để ta đi qua giúp nàng giải trừ dược hiệu một chút nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của chắc thiên hạo huyết minh liền x ù y một tiếng trầm trọc đương nhiên hắn cũng chỉ là nói nói vậy thôi chứ đối với lâm nguyệt thiền hắn ngay cả nửa điểm hứng thú cũng đều không có dính phải vết nhơ như nàng ta e rằng cả đời hắn đều rửa không sạch chắc thiên hạo cũng không biết suy nghĩ thật sự của huyết minh là gì hắn nói nửa thật nửa giả khiến chắc thiên hạo khó lòng phong bị chỉ có thể vẹn toàn ngăn cản không thể n g ư ơ i ngươi cứ mặc kệ nàng ấy đi nàng ấy nhất định sẽ tự có cách của riêng mình tốt thôi sắc trời đã không còn sớm nữa ta liền đi ngủ trước vậy huyết minh không chút để tâm nôn vai dưới ánh nhìn trừng trừng của trác thiên hạo trực tiếp nằm xuống giường mặt nạ vẫn giữ nguyên như cũ chỉ có mũ t r o à n g được d ở xuống khiến mái tóc màu trắng hiện ra đây là lần đầu tiên trác thiên hạo nhìn thấy mái tóc của huyết minh cho nên không khỏi tò mò quan sát thêm nhưng thứ làm hắn hiếu kỳ nhất vẫn như cũ là gương mặt của huyết minh hắn đã từng không ít lần tưởng tượng ra bên dưới chiếc mặt nạ đó sẽ là một gương mặt như thế nào có thể là một gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt hay là xấu xí bất ham hoặc là bình p h ả m không chút nổi bật h ù n g thần ác s á t các loại có phải đang hiếu kỳ gương mặt của ta lớn lên như thế nào đúng không ngươi cũng không cần tò mò làm gì đâu ta sợ mỹ nhan thịnh thế của ta sẽ đem ngươi mê đảo xoáy khóc giọng nói huyết minh hiện ra một tia tự luyến trang bức khiến người ta có cảm giác không đáng tin cậy cho rằng hắn chín phần mười là đang khoác lác mà chắc thiên hạo cũng đồng dạng nghĩ như vậy mặc dù hắn biết rõ đại đa số ma tộc sở sinh so với nhân tộc đều phải đẹp hơn rất nhiều nhưng chắc thiên hạo dám chắc huyết minh nhất định cũng không có đẹp như lời hắn nói được cho nên liền không do dự quăng cho hắn cái bạch nhãn phi ngươi cho rằng mình là từ huyết minh hay sao a còn đem ta x o á y khóc đúng là tự luyến mà cái tên từ huyết minh truyền vào thai khiến huyết minh không khỏi kinh ngạc hơi nâng mắt nhìn chắc thiên hạo hứng thú hỏi ngươi gặp qua từ huyết minh cái này cũng không có ta chỉ là nghe nói qua mà thôi người khác đều nói hắn là kỳ lân tử là tiên thần truyền thế sư phụ của ta cũng nói vậy còn thường xuyên đem hắn ra so sánh rồi mắng ta bùn loãng không thể chắc tưởng chắc thiên hạ ủ rũ vào đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra chứng tỏ bản thân đối với từ huyết minh là có bao nhiêu hoán niệm bộ dạng này của hắn không khỏi làm huyết minh cảm thấy buồn cười không nghĩ tới hắn c ư nhiên đã nổi tiếng đến vậy rồi a quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào đi chăng nữa thì đều cần dùng mặt đến sống h ê sao ngươi không nói gì hết ta ma khoan đã ngươi ngủ ở trên giường vậy còn ta ngủ ở đâu vốn đang kháng nghị sự hời hợt của huyết minh chắc thiên hạo mới bất chợt nghĩ tới điểm mấu chốt ở đây không biết vì sao đối với huyết minh chắc thiên hạo lại không có nửa điểm sợ hãi hay, hay xa lạ nào mà đồng thời huyết minh cũng có loại cảm giác như vậy hắn đối với chắc thiên hạo không nổi lên được nửa điểm sát tâm dù cho hắn ta là nam chính đi nữa loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu tuy là hai người xa lạ nhưng lại phảng phất quen biết đã lâu chẳng lẽ con hàng này cũng là từ trong những vị diện kia luân hồi tới đây cảm nhận loại trực giác kỳ diệu không ngừng áp chế l ử a giận của bản thân này huyết minh không khỏi g i ò xét chắc thiên hạo một chút muốn từ trên người hắn tìm đến một thân ảnh giao thoa nào đó trong quá khứ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mò kim đáy bể mà thôi ngươi có phải là hỏi thừa hay không tiểu ra đây đương nhiên là ngủ trên giường rồi về phần ngươi cứ ngủ dưới đất đi không nghĩ nhiều nữa huyết minh liền trực tiếp xoay người đưa lưng về phía chắc thiên hạo còn hảo tâm quăng cho hắn một tấm chăn mỏng ở dưới chân điệu bộ khiến người nhìn thấy liền muốn đem hắn tấu một trận mà thật sự cũng là vậy chắc thiên hạo không kịp phòng ngừa liền bị một đợt thần thao tác của huyết minh làm cho đờ người ra tại chỗ sau đó dù cho giáo dưỡng từ nhỏ tới lớn rất tốt hắn vẫn là không nhịn được bạo thô khẩu mẹ nó tiền phòng là hắn đưa tại sao hắn lại phải ngủ dưới đất ta kẻ này xem mình là gì rồi là đại thiếu gia hay sao còn tiểu gia nữa kia chứ tiểu ra cái đầu của ngươi mặc cho tức giận nhưng chắc thiên hạo cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng bởi vì lúc này huyết minh đã lên tiếng cảnh cáo hắn khiến hắn không khỏi khó nhọc nuốt xuống một ngụm lao huyết im lặng một chút chọc giận tiểu ra t i ể u ra liền q u ấ t n g ư ờ i rốt cuộc người dưới mái hiên không thể không túi đầu chắc thiên hạo chỉ có thể bị khuất nằm trên đất quấn mình trong c h ă n hai tay vẫn như cũ bị trói lấy trong nháy mắt hóa thành một con động hôm nay sẽ bảo trương nhưng hơi trễ một chút khoảng sáu bảy h gì đó đồng thời thông báo mọi người chuyện hệ thống quỷ đạo c h i chủ đã bị dở dọn bởi vì một số anh hùng bàn phím vào sở p h m và chế rêu bắt ta dở dọc chuyện và quan trọng nhất là do chuyện thờ lọc quá ta căn bản là không đủ dũng khí để trả đũa lại bọn họ cho nên dở dọn dù sao người ta cũng không nói sai chuyện nhạc nên ít v ề gì đó chương ba trăm ba mươi sáu đêm khuya sát tâm ánh nến lay động chắc thiên hạo không hiểu vì sao lại ngủ say tâm tình vô cùng an ổn không có nửa điểm phòng bị trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hắn huyết minh vốn dĩ cũng không có ngủ chỉ là đang tĩnh tâm cảm nhận tiếng gió thổi cỏ lay xung quanh hắn không có tâm đại như trác thiên hạo ra ngoài lịch luyện bốn phía đều là ma tộc mà vẫn còn có tâm tư đi ngủ hắn thời thời khắc khắc vẫn luôn giữ vững phòng bị của mình chẳng mấy chốc huyết minh liền bắt được một tia động tĩnh từ phía căn phòng sắt vách kia bởi vì nó nằm ở trong cùng hành lang nên hiệu quả cách gầm so với gian phòng của hắn phải tốt hơn rất nhiều nếu không phải hắn quá mức chú ý thì e rằng sẽ không nghe thấy được đó là tiếng nữ nhân thở dốc d ê n rỉ đối với một cái lao tài xế như huyết minh mà nói thì làm sao lại không biết được chuyện gì đang xảy ra kia chứ chín phần mười là nữ nhân kia đã trúng độc rồi ngay khi huyết minh căng chặt dây thần kinh thì lỗ thai của hắn cũng nhanh nhạy bắt được tiếng bước chân rất nhẹ lướt qua cửa phòng của hắn đắp vào trên gian phòng cạnh bên theo sau đó tiếng cậy mở cửa sổ cũng nhỏ vụn văng lên huyết minh nhữ mày lạng yên vương người điểm huyệt ngủ của trác thiên hạo mặc dù không biết thứ này ở tiên hiệp thế giới có hữu dụng hay không nhưng thử một chút cũng sẽ không mất mát cái gì không chừng sẽ may mắn có chút công hiệu sau khi xác định trác thiên hạo cũng không có nửa đường trở tình t huyết minh mới thu lại cánh tay đang vươn ra nằm trở về trên giường sau đó hắn mới đem hy tả kiếm lấy ra trong bóng đêm lưới kiếm ánh lên từng luồng huyết quang hắn lên trên gương mặt của huyết minh khiến đôi đồng tử của hắn trở nên lạnh leo thấu xương phảng phất như một đầu sói hoang đang chờ đợi con mồi khi tả đêm nay ngươi liền sẽ được nếm thử mùi vị máu tươi của ma tộc khi tả t ố ấ t chờ m o n g a chủ nhân 666 28 bên trong gian phòng bên cạnh lâm nguyệt thiền sau khi uống vào một tách trà liền cảm thấy cả người khô nóng phảng phất như c ó vô số con kiến đang bò khiến nàng không nhịn được níu kéo lấy ý phục của mình ngay khi nàng đang dãy giụa thì cửa sổ trong phòng đột nhiên lại mở ra theo sau đó một thân ảnh cũng mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt nàng chỉ có thể sơ lược nhìn ra đó là một nam tử người mặc cầm b à o gương mặt tuấn lãng mang theo vẻ xâm lược cùng tiêu ngạo quanh thân bao phủ một tầng hắc khí mong manh ma tộc vừa nhìn trong đầu lâm nguyệt thiền liền hiện ra mấy chữ này có phần kinh hoảng muốn kêu cứu nhưng cũng ngay tức khắc tên ma tộc này liền nhìn ra được ý đồ của nàng cho nên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lao tới che miệng nàng lại lâm nguyệt thiền hoảng sợ vùng vây muốn tránh khỏi nhưng hai tay của nam nhân lại như gông xiềng một dạng bắt lấy nàng không thả cuối cùng gắng hết sức nàng cũng chỉ có thể đem bộ ấm trà đặt trên bàn đạp đổ mong muốn nhờ đó cầu cứu t r á c thiên hạo một tiếng vang thanh thúy vang lên âm thanh ở trong bóng đêm lộ ra vô cùng vang dội nam tử ma tộc vẫn không chút sợ hãi quăng cho lâm nguyệt thiền một cái tát mắng câu tiện nhân sau đó lại đem nàng đẻ xuống thời g a y phục trong bóng đêm đôi khi lại vang lên tiếng nước nợ của nữ nhân thậm chí còn có tiếng r â y rủa vang vọng nhưng lại giống như đá chìm đáy biển không có nửa phần hồi âm đến tận nửa nén hương sau mọi thanh âm mới im bặt mà dừng trở về tĩnh lặng nữ nhân tương lai của ngươi đều bị người ít ít ro ho xong rồi ngươi vẫn còn ở đây ngủ thành t r ư a quả thật là tâm đại a nhìn thấy chắc thiên hạo vẫn còn ngủ say như chết huyết minh liền biết ban nay điểm huyệt đã thành công nếu không hắn ta nhất định đã sớm bị âm thanh kia đánh thức một bên giải trừ h u ệ t vị cho chắc thiên hạo một bên Huyết minh không quên phê、mình. tên m lại quên bình A tộc kia k h ô người b i ế trẻ tuổi mười lăm đ ố n g dưng lại cảm thấy chắc thiên hạo thật là đáng thương phải đổ tám đời mốc rồi mới gặp phải ký chủ ngay khi được giải h u y ệ t xong chưa tới mười giây sau chắc thiên hạo liền bị huyết minh lay tỉnh hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhìn xem huyết minh lẩm bẩm hắn vẫn còn ở đây a ta hình như còn chưa có t ỉ n h ngủ tỉnh nữ nhân kia xảy ra chuyện mắt thấy kẻ này lại muốn ngủ tiếp huyết minh liền tức giận đạp một cức vào trên mông của hắn tức khắc đem hắn từ trong ngộng làm tỉnh cái gì lâm cô nương xảy ra chuyện a ngươi làm gì vậy bị huyết minh đá vào mông chắc thiên hạo lập tức liền xù lông đổi lấy chính là một trận loạn đạp của huyết minh đem mông của hắn đều đạp đến sắp biến dạng quá đáng hơn là tên này còn dám kèm theo một cái lời bình khiến hắn không khỏi đỏ mặt ân Độ có, giãn không tệ. có thể sung làm bao cát nhưng rất nhanh huyết minh liền nhận ra được tên này có chút không đúng giống như đang tự bế vậy cả cái đầu đều sắp rụt vào trong chăn im lặng cam chịu không nói một lời thấy thế hắn liền hỏi ngươi làm sao vậy ta ta cái kia ngươi có thể giúp ta kéo cái chăn ra được không ta giống như bị kẹt rồi nói tới đây chắc thiên hạo rất có xúc động muốn tìm một cái lỗ trôi xuống mặt đều đỏ thấu thấu không dám liếc nhìn huyết minh một chút chương ba trăm ba mươi bảy nam chính vô địch lưu lúc này huyết minh cũng không có tiếp tục t r e o chọc trác thiên hạo bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên vang lên cho nên hắn liền trực tiếp nắm lấy tấm c h ă n đem trác thiên hạo du ra ở trên mặt đất cuộn tròn như bánh cuốn trác thiên hạo lăn lộn đến đầu góc cuống cuồng căm phẫn chừng mắt nhìn huyết minh lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy hắn vốn muốn lên án huyết minh một trận nhưng rất nhanh liền đã bị tiếng đẩy cửa thu hút sự chú ý chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra một nam tử mặc cầm p h ủ tuổi t r ừ n g hai mươi cũng bước vào phía sau hắn còn đi theo một cái thiếu nữ gương mặt thơ thẫn đầu tóc rối loạn khi nhìn thấy hai người bọn họ con ngươi thiếu nữ liền lập tức đỏ bừng gầm thét chói hai tại sao a tại sao các ngươi lại không cứu ta tại sao ta rõ ràng cầu cứu các ngươi lâu như vậy tại sao lại không giúp ta lâm cô nương ngươi đang nói gì vậy ta nhìn thấy bộ mặt dữ tợn khác xa thường ngày của lâm nguyệt thiền chắc thiên hạo không khỏi bị dọa tới từ trên mặt đất ngồi dậy bất chi bất giác trốn ở sau l ư n g huyết minh nhưng là lâm nguyệt thiền căn bản cũng không nghe lời giải thích của hắn ánh mắt thất vọng lướt qua người hắn tâm tình vỡ toan khô k h ó c nói chắc thiên hạo xem như ta nhìn lầm ngươi khoan đã lâm cô nương ta không chắc thiên hạo muốn giải thích với lâm nguyệt thiền rằng bản thân thật không biết việc nàng xảy ra chuyện nhưng ngay tức khắc hắn giống như chợt nghĩ tới điều gì lập tức quay đầu nhìn xem huyết minh chẳng lẽ được rồi ai chắc thiên hạo ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra rồi sao lúc này nhìn thấy lâm nguyệt thiền rõ ràng là đối chắc thiên hạo từng có tình ý bắc tư kiệt liền không khỏi giận dữ c h e n ngang một tay vòng qua eo của lâm nguyệt thiền đem nàng ôm vào lòng ban đầu gã vốn chỉ định chơi đùa nữ nhân này mà thôi nhưng bây giờ gã đổi ý quyết định dùng nàng ta đến buồn nôn chắc thiên hạo là ngươi bắc tư kiệt lúc này chắc thiên hạo mới chú ý tới nam tử đang đứng cạnh lâm nguyệt thiền không khỏi kinh ngạt lên sau đó lại lướt qua một kia khinh miệt mà nghe thấy cái tên này huyết minh cũng ngay lập tức hiểu được c h á c thiên hạo vì sao lại hiện ra thần sắc đó rồi ở thương lang đại lục bắc tư kiệt cũng xem như rất là nổi tiếng không phải vì điều gì chỉ đơn thuần là do hắn đầu cái tốt thai trở thành đệ đệ duy nhất của pháp vương ma cung bắc tư thiên cũng chính là thiên tu trong miệng mọi người mà thôi thiên tu trước kia chính là đệ nhất thiên tài ma tộc được người đời công nhận cho đến tận bây giờ lần đầu tiên hắn xuất hiện chính là ở phục ma loạn chiến ở hai trăm n ă m trước hơn hai mươi tuổi lấy tu vi nửa bước kiếm thánh chém giết hai vị tông chủ kiếm thánh cảnh của hai đại ma tông đương thời trở thành hồng nhân bên cạnh kình phong vị ma thần thứ mười ba nhưng không may kình phong vẫn là chết thảm tại trong ma tộc nội chiến sau đó ba mươi tuổi bước vào kiếm thánh cảnh thiên tu lại một lần nữa phụ trợ lôi bí an toàn thượng vị kế thừa ma cốt trở thành ma thần chi vị thứ mười bốn tiếp theo gần hai trăm năm lôi ý lại bởi vì độ kiếp kiếm thần thất bại mà bị xét đánh chết khi đó thiên tu cũng đã sớm trở thành kiếm thần từ lâu không ít người đều nói lôi ý chính là bị thiên tu âm chết thậm chí ngay cả cái chết của huyết thiên thần ở sau lưng cũng đều có bóng dáng của hắn quả thật chính là điển hình của hát thủ phía sau màn lại nói thiên tu còn có một cái xương s ừ n mềm đệ đệ duy nhất của hắn cũng chính là bắc tư kiệt so sánh với ca ca của gã mà nói thì gã lại lộ ra vô cùng phế vật hơn hai trăm tuổi tu vi cũng chỉ mới là kiếm đế cảnh đ ị n h phong m à thôi tu luyện một môn ma công thả i âm bổ dương không biết liêm sỉ giả trang thành nam tử trẻ tuổi mẹ hoặc nữ tu nhưng trên thực tế dung mạo thật sự của bắc tư kiệt chính là một lao đầu chín mươi tuổi bởi vì hơn chín mươi tuổi hắn mới độ vào kiếm đế hệ thống ta có một loại dự cảm không hay đừng nói với ta thiên tu cũng là nam chính a bất chợt nghĩ tới loại khả năng này huyết minh không khỏi hỏi thăm hệ thống cũng không trách hắn suy nghĩ quá nhiều được ai bảo cái tên thiên tu này lại làm ra quá nhiều chuyện có hào quang trói l ó a như vậy kia chứ theo hệ thống giám định thiên tu ở thương lang đại lục chỉ có thể tính là nửa cái nam chính mà thôi bản thể là vai chính vô địch lưu hát thủ phía sau màn thiên tu chỉ là một luồng phân thân trong vô số phân thân của hắn mà thôi bởi vì đẳng cấp của ký chủ hiện tại không đủ cho nên không thể tra xét chi tiết lại là đẳng cấp không đủ chẳng lẽ thiên tu và phó tử tranh có cùng địa vị với nhau phải biết phó tử tranh về sau thế nhưng chính là thần cảnh a nếu thật là vậy thì thiên tu cũng xem như có đủ khả năng gánh vác danh s ư n g nam chính vô địch lưu này trong lúc huyết minh suy tư bắc tư kiệt khi bị trác thiên hạo phát hiện thân phận cũng không có lộ ra bao nhiêu c o n bách thậm chí còn có tâm tư cùng trác thiên hạo đàm luận không ngờ rằng thánh tử đại nhân cư nhiên lại là quý nhân lâu quên a ngay cả tiểu nhân vật như ta cũng bị ngươi nhớ tới thật là làm người thụ sùng nước kinh đúng rồi kẻ này là ai a nuôi vị thật là đáng ghét lúc này bác tư kiệt mới nhận ra được sự tồn tại của huyết minh bởi vì khí tức trên người hắn thật sự là quá mức nội liễm phảng phất sắp cùng cảnh v ậ t hòa là một bác tư kiệt nhìn huyết minh chán ghét che lại múi của mình bởi vì công pháp đặc thù nên k h i o giác của gã cũng linh mẫn hơn người thường rất nhiều nuôi đàn hương ở trên người huyết minh khi chui vào trong m ú i của gã lại phảng phất như bị phóng đại gấp trăm ngàn lần ma tộc như gã tỏ vẻ cực kỳ căm ghét mùi hương này mùi đàn hương có phần tương tự với mùi t r ầ m hương mùi nhang trong chùa miếu này kia mà ma tộc ghét phật tu cho nên gờ tờ ghét lây mùi t r ầ m hương ở trong đờ cờ vợ tờ hờ tờ thì thiên tu chính là trung cực bột nha có thể xem như đông phong tái khởi chương ba trăm ba mươi tám chắc thiên hạo quỳ thế nhưng lâm n g u y ệ t thiền đã không đủ kiên nhẫn để bọn họ nói tiếp không quản bắc tư kiệt có khó chịu hay không nàng đã nũng nịu tựa vào lòng của gã ánh mắt phẫn hận nhìn chắc thiên hạo và huyết minh đại nhân ngài nhanh giúp ta đem bọn họ bẻ gãy tay chân g ọ t thành nhân côn có được hay không nhân côn chính là loại người bị cắt bỏ tất cả các phần thừa bên ngoài cơ thể tỷ như tứ chi hai thai lô múi nghe thấy lâm nguyệt thiền nêu ra yêu cầu như vậy huyết minh cũng tấm tắt trong lòng quả nhiên là độc gác như lòng dạ đàn bà a yêu càng nhiều liền hận càng nhiều nữ nhân này bởi vì đối chắc thiên hạo thất vọng đến tột độ nên ngay cả nhân tính cũng chịu ảnh hưởng đến mức sinh ra và mẹo ha ha tốt tốt bảo bối nhi đừng gấp đại nhân lập tức liền giúp ngươi bác tư kiệt vô cùng thích thú với sự hung ác của lâm người tiền thiếu dung trên mặt so bình thường càng sâu tâm tình hiếm khi tốt đẹp muốn g i ngọt mỹ nhân một chút bác tư kiệt ngươi muốn cùng minh nhật tông trở thành t h ù địch hay sao minh nhật tông từ trước đến nay rất ít tham dự chính tà chi tranh trừ phi là một bên ra tay đến quá phận nếu không bọn họ sẽ không bao giờ nhúng tay tới mặc dù là chính nhưng không quản chuyện thiên hạ không cùng tà ma làm bạn nhưng cũng không đối địch có thể xem như nửa chính nửa tà mặc dù vậy bác tư kiệt cũng không có đem đe dọa của trác thiên hạo để vào mắt khi n h m i ệ t hà nếu đổi lại là ôn văn tới đây ta có lẽ còn sẽ lo sợ nhưng nếu là ngươi ta cũng không tin lão đầu ôn bác đó có thể vì một cái thánh tử mà đi cùng ca ca ta liệu mạng à. bác tư kiệt mặc dù tư chất phế vật nhưng dù gì cũng đã sống hơn mấy trăm năm biết được thứ nặng thứ nhẹ đối với việc bị đem ra so sánh với ca ca thiên tu gã cũng không khó chịu chút nào bởi vì gã biết rõ ca ca mới chính là thượng phương bảo kiếm của gã để gã hoành hành ngang ngược không cố kỵ dù cho đối phương là tông chủ minh nhật tông đi nữa thì cũng vẫn có ca ca thay gã gánh vác thế nhưng chắc thiên hạo khi nghe lời này của bắc tư kiệt đáy lòng liền không khỏi lành lạnh chắc thiên hạo biết rõ thân phận của hắn ở minh nhật tông cũng không có cách nào cùng ôn văn so bị được bởi vì hắn không phải nhi tử của ôn bác cho nên nếu hắn bị b á c tư kiệt giết chết ở đây ôn b á c cũng sẽ không vì hắn đi đòi b á c tư kiệt đền mạng đơn thuần tới nói mạng của hắn không quý bằng b á c tư kiệt b á c tư kiệt mọi chuyện không liên quan tới hắn mong ngươi có thể thà cho hắn rời đi biết rõ tính mạng bản thân đã không có cách cứu vãn chắc thiên hạo liền vượt qua huyết minh che chở ở trước người của hắn cách lần gặp mặt trước chỉ mới có mấy thằng thời gian nên chắc thiên hạo dù biết huyết minh bây giờ đã rất mạnh nhưng cũng không cho rằng hắn có thể đánh thắng bắc tư kiệt ha không ngờ rằng đường đường thánh tử minh nhật tông lại đi che chở một cái ma t ổ a ca chẳng lẽ nói ngươi yêu cái tà ma ngoại đạo này rồi thú vị đúng là thú vị bởi vì huyết minh đã phủ lên mũ t r à n g từ đầu đến giờ cũng chưa từng mở miệng nói chuyện nên theo bản năng bắc tư kiệt liền cho rằng huyết minh là một cái nữ hải tử hơn nữa còn rất quan trọng trong lòng trác thiên hạo cho nên liền thuận thế bỡn c ậ t chẳng lẽ ngươi bảo ta bỏ qua kẻ này thì ta liền phải bỏ qua kẻ này hay sao nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta thì ta có lẽ sẽ đổi ý một chút nếu không khắc khắc ngươi dám phát hiện ánh mắt dâm t à của bắc tư kiệt nhìn thoáng qua huyết minh chắc thiên hạo lập tức phẫn nộ quát hai mắt tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận nhưng khi đảo qua gương mặt huyết minh cuối cùng vẫn là cắn răng nhìn xuống quỳ bịch bịch hai đầu gối của chắc thiên hạo lần lượt va và vào trên sàn nhà hắn mọc sát đầu xiết chặt nắm tay hướng về phía bắc tư kiệt nói ra văn xin từng chữ một phảng phất như đều từ trong kẽ r ă n g phun ra cầu xin ngươi tha cho hắn lúc này những người ở đây đều bị hành động dứt khoát của trác thiên hạo làm cho h ã i nhiên thậm chí ngay cả bắc tư kiệt cũng đều không ngờ tới được bởi vì gã biết chính đạo tu sĩ đều quan trọng nhất mặt mũi huống chi là thánh tử một tông thiên tri kiêu tử như trác thiên hạo thì lại càng phải có lòng tự tôn vô cùng lớn nhưng không ngờ rằng một kẻ như hắn hôm nay lại vì một cái ma tộc quỳ xuống cầu xin gã huyết minh nắm lấy chiếc nhẫn chữ vật vừa bị trác thiên hạo lén lút nhét vào trong tay mình cũng bị hành động này của hắn ta làm rung động nãy giờ hắn chỉ ôm tâm tình xem kịch vui thử lòng trác thiên hạo một chút mà thôi nhưng không ngờ rằng hắn ta lại thật sự vì hắn vừa mới trác thiên hạo đã dùng bí pháp truyền âm cho hắn nói cho hắn biết bên trong nhẫn chữ vật của hắn ta có cất giấu vài cái át chủ bài cùng phương pháp sử dụng của chúng có thể giúp hắn thoát đi cũng bảo hắn đừng quan tâm đến hắn ta bởi vì những át chủ bài này cũng chỉ có thể dùng cho một người mà thôi cần gì phải vậy chứ ta có nói là không giết được kẻ này hay sao trong mối ngổn ngang huyết minh r ũ m i nói t h ầ m chẳng lẽ một cái phản phái như hắn muốn thu một cái nam chính làm tiểu đệ hay sao a nghĩ tới đây cảm xúc buồn bực của huyết minh trong nháy mắt liền hóa thành hưng phấn đúng rồi phản phái làm lão đại của nam chính có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a nghĩ tới liền đặc biệt hăng hái có thể xem như nuôi cái tiểu sùng vật lâu lâu cung cấp điểm phản diện đi cho nên liếc nhìn tiểu sùng vật của mình quý gối trước mặt người khác huyết minh liền cảm thấy khó chịu cau chặt mày lại vòng ra trước đi đến bên cạnh trác thiên hạo lạnh lùng nhìn xem bắc tư kiệt ta cảm thấy ngươi là đang tìm chết chương ba trăm ba mươi chín giới chỉ biến hóa ta không phải đã nói cho ngươi phải nhân lúc này rời đi hay sao tại sao chắc thiên hạo tức khắc ngẩng đầu trừng mắt nhìn huyết minh dùng bí thuật truyền âm khiển trách hắn trên mặt mang theo khó hiểu cùng lo âu thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của huyết minh lúc này chắc thiên hạo lập tức nứa người chỉ thấy quanh thân huyết minh đang bắt đầu dâng trào ma khí từng dòng ma khí đều dày đặc đến mức sắp hóa thành hát vụ đem hắn sấn đến như ma thần giáng thế khiến người hô hấp khó khăn đứng ở đối diện không hiểu vì sao bác tư kiệt đ ố n g dưng lại cảm thấy hơi thở tắc nghẽn phảng phất như cổ bị thứ gì đó ghìm chặt lại máu tươi trong người không ngừng cuộn trào sống động giống như đã không còn nằm trong sự khống chế của gã nữa gã sợ hãi muốn gào lên nhưng cổ họng đã sớm tắc nghẽn chỉ có thể mở to con ngươi tuyệt vọng trừng trừng huyết minh từng tế bào của cơ thể đều đang sợ hãi run lên nhận lấy áp chế từ sâu trong huyết mạch huyết minh lúc này đã vận dụng ma cốt áp chế bắc tư k i ệ t khiến hắn không thể phản kháng mảy may cùng lúc đó trên trời cao lôi đình cũng bắt đầu tụ họp mặc dù thanh thế không to lớn như lúc giết tuệ trần nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ kinh khủng của nó bởi vì trời đã tối nên nhất thời cũng không bị những tu sĩ khác phát hiện ra được tưởng rằng có thiên tu chống lưng cho ngươi thì liền có thể ở trước mặt ta khua môi múa mép hay sao lúc này huyết minh đã hình thành một cỗ khí t r à n g vô cùng cường đại đem bác tư kiệt ép đến không thở nổi ngay khi hắn vừa dứt lời khí huyết trong người bác tư kiệt cũng xuất hiện bạo động cánh tay dưới lớp áo của gã bỗng dưng lại trướng to lên giống như bong bóng bị thổi hơi da thịt căng cứng hiện ra tơ máu cùng bắp thịt trong nháy mắt liền ầm một tiếng vỡ tung a a a gần như cùng lúc bác tư kiệt và lâm nguyệt thiền đều hét toáng lên lâm nguyệt thiền là bị máu tươi văng trúng dọa cho hoảng sợ còn bác tư kiệt là bởi vì đau đớn lúc này vai phải của gã đã chùi lùi không còn gì ống tay háo cũng bị nổ nát rơi đầy trên mặt đất huyết minh không chút để ý thưởng thức bộ dạng hiện tại của bọn họ cảm giác hưng phấn lâu ngày lại lần nữa được tìm về quan sát cánh tay trái còn lại của bắc tư kiệt hắn liền phát ra tiếng cười tựa như ác linh còn có một cánh tay a nhưng ta lại cảm thấy rất không cân đối nếu không vẫn là bỏ đi đi để nó đối xứng một chút không t i ế t hầu siết chặt bắc tư kiệt khó nhọc phun ra một chữ này gã theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng hai chân của gã lại nhất quyết không chịu động đậy nhất là khi cảm giác chướng bạo ban nay lại xuất hiện ở trên cánh tay còn lại của gã a a ẩm tay trái của bắc tư kiệt lại lần nữa nổ tung kế tiếp huyết minh không lại mở miệng cũng không để bắc tư kiệt kịp thích ứng hắn liền để hai chân của gã cùng một chỗ bạo tạc a a lại một tiếng hét thê lương vang lên cơ thể không tay không chân của bắc tư kiệt liền mất đi chống đơm mà rơi xuống đất ở trên mặt đất không ngừng hét thảm c u ộ n tròn giống như một đầu sâu kiến cố gắng rẫy rủa trước khi chết lộ bộn huyết minh đạp lên trên xương vụn cùng huyết nhục đi đến trước mặt bắc tư kiệt hắn n â n g chân đạp lên trên đầu của gã hung hăng đem ga kìm vào trên mặt đất không thể di động nửa điểm k a k a của ta sẽ không tha cho ngươi nhận thấy quyền điều khiển cơ thể lại một lần nữa trở về với mình bác tư kiệt cố gắng bỏ qua đau đớn nghiến răng uy hiếp huyết minh mong hắn có thể tha mạng cho mình chỉ cần còn giữ được m ệ n h gã tin tưởng với khả năng của k a k a gã nhất định có thể giúp gã một lần nữa mọc ra tay chân hơn nữa còn đem kẻ này moi ra lăng trì xử tử thay gã chút cơn giận này thế nhưng huyết minh không có ngu xuẩn đến mức đó hơn nữa cũng không phải là bị người dọa lớn đối diện với lời uy hiếp của bắc tư kiệt hắn chỉ cảm thấy vô cùng k i n h thường dưới chân lại dùng thêm lực ha ca ca ngươi là cái cầu thí gì a hắn có tha cho ta hay không ta không biết nhưng trước mắt đến xem hiện tại ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi rồi vốn dĩ hắn là chuẩn bị đem đầu của bắc tư kiệt đập nổ nhưng rốt cuộc khi nhớ tới ước định với hy tả hắn vẫn là cải biến chủ ý đem hy tả triệu hoàng hắn ra chuẩn s á c từ thái dương đem lưới kiếm đâm xuyên qua đầu của gã trong nháy mắt liền đem gã hút thành thây thô đứng ở một bên nhìn thấy thảm trạng của bắc tư kiệt chắc thiên hạo vẫn là sợ hãi một nhóm một số đoạn ký ức không mấy tốt đẹp liền hiện về khiến hắn không khỏi dùng mình một cái hắn ta tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy a thật là đáng sợ năm trăm năm mươi lăm lúc này sau khi giết chết bắc tư kiệt huyết minh lại dùng h y tà kiếm lục lọi từ trong đống thịt nát ở ngay bên cạnh tìm tới một chiếc nhẫn chữ vợt ban nay hắn còn nhớ rõ khi cổ họng bị siết chặt bác tư kiệt đã dùng hết khí lực muốn lấy viên giới chỉ này ra điều đó chứng tỏ bên trong nhất định là có cất g i ữ vật gì đó rất quan trọng đối với gã có thể là át chủ bài cũng không chừng thế nhưng khi huyết minh muốn đưa tay đem nó nhặt lên thì giới chỉ lại lóe lên một cô ánh sáng trói l ó a bên trên nó cũng hình thành ra thân ảnh của một người cùng chân nhân không có gì khác biệt cảm ơn thẹn thẹn 1997 đã ủng hộ tờ lờ tờ cho ta ngày mai sẽ bạo trương cuộc chiến không có hồi kết giữa các đọc giả về việc huyết minh và hạ vũ ai mới là đệ nhất mỹ nam trong c h u y ệ n của ta hạ vũ và huyết minh đều có một điểm riêng về ngoại hình trên cơ bản cũng sảng sảng lẫn nhau hạ vũ thì đẹp như thần minh cao quý ưu nhã sen lẫn thờ ơ với vạn vật mà ngoại hình của huyết minh thì lại đẹp theo kiểu nam nữ bất phân ta m ỹ cuồng quyến ma quỷ mê hoặc nhân tâm nếu chỉ so về nhan giá trị thì hạ vũ vẫn thắng hơn một chút còn nếu so về mị lực thì huyết minh lại vượt xa hạ vũ dù sao cũng là lao cha sống mấy chục vạn năm à. hầu hết nhi nữ của a minh đều gọi hắn là lao cha cái này ai xem đờ cờ vờ tờ hờ tờ rồi thì sẽ biết chương ba trăm bốn mươi dị biến buông xuống thân ảnh mặc một thân lam y r ỉ dáng người cao ngất xuất trần gương mặt anh tuấn vô s o n g có thể cùng âu dương thụy so sánh nhưng khí chất lại cao hơn hắn rất nhiều bởi vì loại khí chất này chỉ có thể phát ra từ trên người cường giả mà thôi đinh nhiệm vụ ẩn để thiên tu không công mà lui khen thưởng một mươi điểm phản diện kẻ này chính là thiên tu nếu không phải hệ thống nhắc nhở thì huyết minh có lẽ sẽ không cho rằng nam tử nhìn như thiên tiên trên trời này sẽ là thiên tu lúc này thiên tu đang dùng một đôi mắt nhìn thấu thương hải t ă n g điền quan sát huyết minh trên mặt hắn không có nửa phần biểu lộ vô bi vô hỉ ngươi giết b á c tư kiệt đúng vậy là ta giết ta huyết minh nhún nhún vai thản nhiên thừa nhận đối diện với thiên tu hắn cũng không có nửa phần túng quẫn nếu như là thiên tu bản nhân cũng tức là kẻ có tu vi chân thần cảnh kia thì hắn có lẽ còn sẽ sợ hãi nhưng đổi lại là một cái phân thân hắn căn bản càng không để vào mắt huống chi thứ ở trước mắt hắn cũng chỉ là tàn ảnh có chứa một tia lực lượng của hắn ta mà thôi thiên tu cũng không tức giận phảng phất không hề đau lòng về cái chết của bác tư kiệt chỉ nhàn nhạt nhìn huyết minh sau đó bàn tay lại nhanh chóng l ư ớ t về trước muốn đem hồn phách còn chưa tiêu tan của bắc tư kiệt thu trở về tìm cách phục sinh thế nhưng huyết minh sẽ không để cho thiên tu hoàn thành ý nguyện phát hiện động tác của hắn ta gần như trong tích tắc huyết minh liền lấy ra vấn hồi kính trực tiếp đem cả tản hồn và thi thể của bắc tư kiệt đều thu vào trong hành động nhanh chóng không chút trở ngại bị người đoạt đồ vật bàn tay của thiên tu liền rơi vào khoảng không hắn không khỏi c a u mày lãnh đạm quét mắt lên trên thân huyết minh giống như một cỗ máy móc không chút chập trần trần thuật trả thà cho ngươi toàn thây muốn lấy liền tự mình tới lấy a huyết minh nhìn xem tàn ảnh của thiên tu trong mắt lập tức lấp lóe hai k h ỏ a tinh thần ngôi sao phảng phất như trông thấy một cái đại màn thầu biết di động nét môi khiêu khích thiên tu thật sâu nhìn huyết minh hai mắt thâm thúy không chứa nửa phần thần thái cũng không lâu lắm hắn liền thật động một bàn tay chụp về phía huyết minh động tác vô cùng thô sơ giản lược giống như cá nhân chuẩn bị chụp chết con mồi phách lối đến vậy hai mắt huyết minh hơi híp lại trong lòng cũng không có khinh miệt hắn có thể nhìn ra được tàn ảnh này chí ít cũng có nửa bước kiếm thánh tu vi một bàn tay vô ra nhìn như nhẹ nhàng của hắn ta cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp nếu không tránh kịp e rằng hắn cũng sẽ giống như con môi bị đập thành thịt nát đối diện với thủ trưởng mang theo lực đạo khủng bố của thiên tu huyết minh cũng không tránh né mà là giống như muốn chịu chết trực diện giơ tay đón đỡ mau tránh ba ở bên cạnh Con của chắc thiên hạo liền co cản, của Chỉ có cũng hắc hạo gào gào trong trào ngươi thiên liền gần như thanh Hắn muốn ngăn cản, nhưng uy áp từ trên tàn ảnh của thiên tu phát ra, lại khiến hắn như sơn đỉnh. vọng. Thân thể cũng sắp sửa phun lại, lại thái ra, sửa ra thất thét. phát thể thể sắp rút từ tu tuyệt kêu uy áp áp khí, bị có dưới ấ u hiệu đòi ma. d ánh mắt tuyệt vọng của trác thiên hạo tay của huyết minh và thiên tu cũng va vào nhau huyết minh trực tiếp bắt lấy cổ tay của thiên tu mà trường lực của thiên tu lại đánh thẳng vào trên ngực của hắn trong nháy mắt linh lực hùng hậu của thiên tu liền xâm nhập vào trong cơ thể của huyết minh dư chấn thậm chí còn xuyên qua ngực hắn đem vách tường sau lưng đánh sập a huyết minh nhẹ giọng thở hát máu tươi theo khỏe miệng chảy ra vô cùng mãnh liệt tâm phế linh mạch đều bị đánh nát thành mảnh vụn chỉ còn sót lại một hơi duy nhất nhưng dù vậy khỏe miệng của hắn vẫn hơi cong lên mang theo ý cười quái dị ta không chết vậy thì người thua cuộc sẽ là ngươi đông dưng sắc mặt của thiên tu liền biến đổi một c ố lực hấp đang phát ra từ trên bàn tay của huyết minh trong n g a y mắt căn bản không cho hắn chỗ chống phản kháng linh lực tương đương kiếm thánh cảnh chứa đựng bên trong nội thị của hắn liền trôi nhanh dọc theo cánh tay huyết minh ngay tức khắc tàn, tàn ảnh của thiên tu sắp sửa biến mất một luồng khí tức kinh khủng chấn động thiên khung đông dưng lại ập xuống đem cả bầu trời cùng mái nhà đều sẽ rách ra thế không thể đỡ dáng xuống huyết minh khiến thiên địa đều vì đó mà biến sắc gần như cùng lúc một tấm thuẫn h ả o quang liền ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của huyết minh giúp hắn che chắn mà một phương khác quanh thân thiên tu lâm nguyệt thiền chắc thiên hạo cũng ngưng tụ ra một vòng sáng trong suốt tựa như khí vận ra thân đem bọn họ bao bọc ở bên trong mặc dù được che chở khỏi luồng sức mạnh vô hình này nhưng huyết minh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cố lao tựa như từ h ô n độn rơi xuống khiến hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu như bị đồ vật kinh khủng gì đ ó n h ồ n g nó hắn không chút hoảng hốt đánh giá xung quanh phát hiện ba người khác vẫn bình an vô sự chỉ tiếc là thiên tu lúc này đã may mắn tránh thoát khỏi kiềm chế của hắn hơn nữa cơ thể hắn ta cũng đang dần dần tách ra khỏi giới chỉ chậm rãi tan biến vào trong luồng khí tức này giống như muốn thông qua nó trở về với bản thể mặc dù không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng lâm nguyệt thiền có linh cảm bản thân nếu còn tiếp tục ở lại đây thì nhất định sẽ chết rất thảm vì vậy khi nhìn thấy thiên tu muốn rời đi biết rõ hắn chính là cọn cỏ cứu mạng duy nhất của mình lâm nguyệt thiền đã không còn quan tâm được nhiều việc hơn nữa vội vàng van cầu thiên tu đại nhân xin mang ta đi với a ta là nữ nhân của tư kiệt đang mang trong người giọt máu của hắn xin ngài hãy cứu ta chương ba trăm bốn mươi mốt cứu sống thế nhưng làm lâm nguyệt thiền không ngờ tới chính là trước khi tan biến thiên tu đ ỗ n g dưng lại mắt lạnh xem nàng trở tay chính là một luồng ma khí biến hóa thành mũi tên xuyên qua c ố khí tức bao trùn kia mà đâm thẳng về phía nàng lừa g t ta lại là âm điệu không chứa c ả g tình không đồng t ử hung hăng siết chặt lâm nguyệt thiền theo bản năng m u ố n mẹ tránh nhưng bởi vì vòng tròn bảo hộ nàng căn bản là không có cách nào tránh thoát được cho nên mũi tên nhuộm lấy ám sắc liền thế không thể đỡ xuyên thấu qua vòng tròn đem nàng đâm xuyên đính thẳng vào trên mặt đất cùng lúc cơ thể thiên tu trực tiếp h ò a tan vào trong luồng khí tức này theo sau đó không gian xung quanh cũng bắt đầu biến hóa trở về cô uy áp chấn động nhân tâm kia đang dần dần tan biến mà hộ thuẫn trên đỉnh đầu huyết minh cũng liền nhợt nhạt tiêu tan hệ thống vừa mới là thứ gì huyết minh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nóc phòng lúc này đã sớm bị đánh thành mảnh vụn khung trời tối đen như mực đập vào mắt của hắn giống như còn có một cái lôi thủng to gần vài trượng đang chậm dại khép lại thân phạt hệ thống vẫn còn từ trong khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần lời ít ý, ý nhiều đáp lời la thiên tu gây ra sao bởi vì ta muốn tổn hại phân thân của hắn cho nên liền tới g i a n đe ta nghĩ nghĩ huyết minh liền có điều suy đoán chỉ là hắn lại có phần hiếu kỳ bản thân có hệ thống bảo vệ vậy thứ bảo vệ lâm nguyệt thiền và c h á c thiên hạo sẽ là gì là thiên đạo bắc tư thiên là phân thân của thiên tu chứa được một phách của hắn nếu ban n ã y ký chủ thành công hấp thụ hết tàn ảnh của bắc tư thiên thì sẽ khiến cho linh hồn của thiên tu gặp phải tổn thương cho nên hắn mới gấp gáp sử dụng thân lực làm trái với quy tắc mà ban xuống thần phạt sức mạnh của thần phạt sau khi xuyên qua hai cái thời không đã bị giảm bớt hơn 99%. n ế u không thần phạt trực tiếp giáng xuống mà không trải qua giảm sóc thì e rằng thương lang đại lục sẽ bị đánh tan thành mây khói cũng may là có thiên địa quy tắc gáp chế nói tới đây hệ thống cũng không khỏi thở phào cảm khái nhân sinh thật là tươi đẹp thế nhưng nghe thấy lời giải thích này huyết minh không cấm nhiễu chặt mi tâm nghi vấn được giải trừ hơn nửa nhưng sau đó hắn lại ngưng trọng hỏi hệ thống hệ thống ngươi thật sự không thể cho ta biết thông tin chính xác của thiên tu được hay sao biết người biết ta t r ă m trận trăm tháng a 15. s cũng không phải là hệ thống không muốn nói cho ký chủ nhưng n g ặ c nỗi hiếu kỳ về tao nộ của thần chính là đại bất kính phạm nhân muốn tính số mệnh của thần linh là sẽ tao trời phạt thậm chí còn kinh khủng hơn việc tiết lộ thiên cơ điển hình ta ví dụ một chút cho ký chủ thiên tu là vị chân thần thứ sáu trên phong thần lục niên hiệu là vĩnh sinh thần hắn có khả năng không chê sinh tử luân hồi đủ cảm giác trong cõi u minh đang mách bảo điều gì đó huyết minh không khỏi căn g ngăn hắn có cảm giác nếu để hệ thống tiếp tục nói đi xuống thì bản thân nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử hao hết thọ nguyên loại cảm giác này là khi nghe thấy cố sự của lăng phạm cũng chưa từng cảm nhận được qua lăng phạm là một cái ngoại lệ do hắn ngầm cho phép đem tao nộ của mình làm thành cố sự giải rác ra khắp mọi nơi cố ý t r ă n g b ư ớ c cho nên người bình thường dù có biết được quá khứ của hắn cũng sẽ không gặp phải phản vệ gì hơn nữa ký chủ cũng không cần lo lắng vĩnh hằng đại đạo đều có pháp tắc của nó có một số pháp tắc là cả chân thần cũng không thể đánh vỡ được mà thiên tu giam thẳng thừng làm trái quy tắc nhúng tay vào chuyện của p h à m giới đem thiên khung xé rách ra thì nhất định cũng sẽ gánh chịu trừng phạt ít nhất là trong thời gian tới hắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi đi tìm ký chủ gây sự hiếm khi được dịp an ủi huyết minh hệ thống liền nhu nhu thanh được hệ thống an ủi huyết minh cũng điều hòa xong tâm trạng bất ổn kỳ thực hắn là bị tập kích bất ngờ nên có phần sốc mà thôi cũng không có lo âu bao nhiêu dù sao binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn cùng lắm thì bồi mệnh thôi cũng không phải là chưa từng chết qua đương nhiên lần này nếu chết là sẽ chết thật đinh nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành khen thưởng 10.000 điểm phản diện ngươi ngươi có sao hay không ngay khi huyết minh muốn t r a xét một đợt thuộc tính tự thân thì bên thai liền truyền tới âm thanh nôn nóng của chắc thiên hạo chỉ thấy chắc thiên hạo lúc này đang phủi đi cho bụi bị cuốn bay xung quanh mình mặt mũi lấm lem phóng đến bên cạnh hắn bởi vì hai tay bị trói nên hành động vẫn còn chút bất tiện nhìn thấy huyết minh đứng ngây ra đó trên người dính đầy máu tươi cùng bụi đất chắc thiên hạo liền sợ hãi không nhẹ ban nãy hắn cứ cho rằng kẻ này sẽ trực tiếp bị đánh chết rồi chứ lúc đó đầu góc của hắn đều đã trống rông một mảnh hô hấp gần như ngưng lại phảng phất như sắp chết đi không sao huyết minh lắc đầu cực viêm huyết mạch đã giúp hắn chữa trị một phần nhỏ nội thương mặc dù không phải hoàn toàn khỏi hẳn nhưng ít nhất đã lấy lại được một chút sức lực cũng không đến mức bước nửa chân vào quỷ môn quan như lúc nãy lần này có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không qua hắn chịu phải trọng thương đến mức này áo choàng của hắn đã bị kinh khí phán át trên mặt nạ xuất hiện một đạo vết rách nhưng cũng may là không ảnh hưởng đến việc che giấu thân phận của hắn hắn đảo mắt tìm kiếm thân ảnh bị mũi tên đâm thủng ngực của lâm n g u y ệ thiền t phát hiện nàng lúc này đã nằm trong vũng máu bị vụn gô đ ẹ lên cả n g ư ờ i đã cận kề cái chết chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh mà thôi không được để nàng chết đi huyết minh gần như là dùng hết khí lực đi đến bên cạnh lâm n g u y ệ thiền t vội v ã theo trong giới chỉ lấy r a đan dược chữa thương mà âu dương thụy đưa tạo cũng không còn nhiều nhét vài viên vào trong miệng của nàng chỉ mong muốn nàng sống sót nam hệ thống nhanh chóng hóa thành một cái bóng đen treo đầy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu ký chủ đang làm cái quái gì vậy đừng nói là hệ thống ngay cả chắc thiên hạo cũng tràn đầy hoài nghi chương ba trăm bốn mươi hai trọc giận theo dược hiệu phát huy thấm vào trong cơ thể tình trạng của lâm n g u y ệ t thiền liền chuyển biến tốt hơi thở mặc dù vẫn mong manh nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều nàng nặng nề mở ra mí mắt sau đó nhãn thần liền rơi vào trên mặt huyết minh、Tỉnh. âm thanh huyết minh rất trầm khiến lâm nguyệt thiền không khỏi mê mang đầu góc trống rỗng vẫn chưa nghĩ ra được gì cả nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại được cả kinh muốn lấy ra ngọc bội người đang tìm thứ này huyết minh đem ngọc bội nâng đến trước mặt của lâm nguyệt thiền hài hước xem nàng mang theo nhàn nhạt trào phúng hai ngón tay thon dài nhàn nhã chơi đùa tấm ngọc bội này theo một khắc nhìn thấy ngọc bội xuất hiện trong tay huyết minh lâm nguyệt thiền liền kinh hoảng muốn giơ tay đoạt lại nhưng cơ thể đã sớm không còn sức lực ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được chỉ có thể trơ mắt nhìn muốn sao tới lấy a trả trả cho ta huyết minh đem ngọc bội thả ở trước mặt lâm nguyệt thiền cách nàng chưa đến một găng tay hưởng thụ sự bất lực cùng sợ hãi của nàng đương nhiên còn có âm thanh mỹ rượu văng vẳng trong đầu đinh chỉ số thù hận của nữ chủ lâm nguyệt thiền đối với ký chủ hai trăm điểm phản diện hai trăm đinh chỉ số thù hận của nữ chủ lâm nguyệt thiền đối với ký chủ hai trăm điểm phản diện 200. đinh chỉ số thù hận của nữ chủ lâm nguyệt thiền mười h a đinh nữ chủ lâm nguyệt thiền đối với ký chủ sinh ra cực độ chán ghét hoàn thành thành tựu i vô cùng ghê tởm khen thưởng danh hiệu tiểu nhân đắc t r í một lần rút ra thiên cấp võ kỹ bất kỳ tâm tình vốn đang mỹ hảo trong nháy mắt liền bị t ạ t cho một số nước lạnh nhất là khi nhìn đến cái danh hiệu được ban tặng huyết minh không khỏi cò giật khoe môi nói hắn là tiểu nhân đắc t r í hắn nhận nhưng nếu nói hắn ghê tởm liền không được ca hắn ghê tởm chỗ nào kia chứ chỉ có liếm chó mới đáng ghê tởm liếm đến tận cùng mặt mũi không có còn không nhận được chỗ tốt gì liếm chó chỉ kiểu nam nhân đeo bám quỳ liếm không có lòng tự trọng lấy lòng nữ nhân đem nữ nhân đội lên đầu âm thầm đối lâm n g u y ệ t thiền trứng mắt huyết minh liền tức giận cầm ngọc bội về dưới ánh mắt kinh sợ của nàng hắn liền đem ngọc bội quăng lên trên không trung sau đó rút ra hy t ạ kiếm t h i triển vạn kiếm quy tông chém thẳng về phía ngọc bội ngọc nguyệt quang có thể triệu hoán tàn hồn của thượng cổ thần thú bạch trạch để nó vì ngươi chiến đấu mang đến phước lành đánh giá vô hạn bảo khí có khả năng tiến hóa trở thành t h à n h khí mặc dù ngọc nguyệt quang là bảo khí nhưng hy tả kiếm đã sớm thuế biến trở thành t h à n h khí từ lâu chém một cái bảo khí phải so chém bùn nhẹ nhàng hơn rất nhiều l ạ i cạch trong n g a y mắt khi cánh tay cầm kiếm của huyết minh vừa bông xuống thì h Ngọc Nguyệt Quang cũng c bị é mười thành trăm mảnh hơn. Chứng tỏ một chiêu kiếm thông t mảnh hơn. Chứng chiêu h kiếm có n hắn lúc này cũng đã ẩn chứa gần g của、so、lúc chứa đã tám ậ p ở dưới chúc l có cảm giác ký chủ đang hồi ức cảm giác chơi game chém hoa quả a ngọc bội phá thoái rơi thẳng xuống mặt đất lưu quang chuyển động trên bề mặt của nó lúc này đã biến mất không còn gì màu sắc cũng bắt đầu thảm đ ạ o trở thành một tấm ngọc bội vô cùng bình thường c h ỗ phi phàm tan biến mất tâm trong nháy mắt con ngươi lâm nguyệt thiền liền trừng thật to trống giống như bị người cướp mất thần thái tinh thần hoàn toàn sụp đổ bảo vật được phụ thân nàng l i ề u mạng lấy đến khiến nàng cửa nát nhà tan c ư nhiên lại bị kẻ này một kiếm chém vụn a a a a a ba lâm nguyệt thiền gào thét lên nước mắt t u ô n rơi như thác đổ cả n g ư ờ i đều hỏng mất nàng đã không còn gì nữa cả trái lại còn đánh mất rất nhiều thứ nay ngọc đ ộ i bị phá hủy vậy n h ữ n g cố gắng trước đây của nàng là gì đây người trong gia tộc của nàng đều là chết một cách thuồng công vô ích hay sao đinh chỉ số thù hận của nữ chủ lâm nguyệt thiền sáu nhìn xem lâm nguyệt thiền tê tâm liệt phế chắc thiên hạo cũng có chút không đành lòng nhưng nghĩ tới nàng vừa mới đã có ý định giết chết bọn họ chắc thiên hạo lại không khỏi ép buộc bản thân nhẫn tâm ngoái đầu sang một bên không nhìn thế nhưng cam của hắn bông dưng lại bị người nắm lấy ép hắn quay mặt nhìn sang đối diện với một t r ư ơ n g mặt nạ hắc bạch giao thoa thông qua tấm mặt nạ này hắn có thể nhìn thấy được song đồng đỏ tươi như huyết sắc của đối phương bên trong đó là một cái đầm lầy đoạn mệnh khiến hắn càng rẽ rủa liền càng vớ ư n g sâu vào trong n g ư ờ i không nỡ chắc thiên hạo không trả lời chỉ là ánh mắt hơi ngao du chuyển khai phản ứng của hắn cũng đã sớm nằm trong dự đoán của huyết minh cho nên hắn liền nói tiếp trên đời này thứ đáng buồn nhất chính là sự thương hại nữ nhân này nhìn như đáng thương nhưng thực chất lại vô cùng đáng hận không chỉ riêng nàng còn có cả gia tộc của nàng nữa Bọn họ chương i ế m đ ợ ba trăm bốn mươi ba tâm cảnh thuế biến về phần nữ nhân này huyết minh đảo mắt nhìn qua lâm nguyệt hiền không mặn không nhạt trần thuật sự thật lần đầu tiên ngươi cứu nàng nàng cảm thấy cảm kích ngươi lần thứ hai ngươi cứu nàng ngươi sẽ trở thành đại ân nhân trong mắt nàng cứ vậy nếu lần thứ ba ngươi không tiếp tục cứu nàng nàng liền sẽ phẫn nộ không căm lòng cảm thấy ngươi tư lợi ích kỷ đối ngươi sinh ra oán hận so với cựu nhân giết cha thí mẹ còn phải căm hận hơn ngươi không thiếu nàng gì cả tất cả đều là nàng nợ ngươi là nàng lấy oán báo ân không phân rõ phải trái đương nhiên đây không phải là suy nghĩ của riêng nàng mà còn là nhân tri thường tình của đại đa số người trên đời này không có nhiều thánh nhân như vậy nếu có liền đã không có chiến tranh cường giả vi tôn loại đồ vật này mặc dù biết huyết minh là đang giúp bản thân bỏ đi sự ấ y n ấ y trong lòng nhưng chắc thiên hạo không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng thế gian này làm gì có chân chính đúng sai phải trái cứ tùy tâm sử dụng tuân theo bản tâm là được rồi vì vậy ánh mắt của chắc thiên hạo liền càng thêm kiên định khi nhìn lâm n g u y ệ t thiền cũng không còn toát ra cảm xúc bi thương nữa hắn bỗng dưng có cảm giác ma tộc cùng nhân tộc giống như cũng không có gì khác nhau cả đều có một mặt xấu xí trong linh hồn bị tư dục tham vọng chi phối chỉ là ma tộc biểu lộ ra tương đương thẳng t h ư ờ n g mà thôi đinh nam chính chắc thiên hạo bị ký chủ tẩy não đối ma tộc sinh ra cảm thông ngoài định mức khen thưởng năm nghìn điểm phản diện mười tám có cảm giác ký chủ giống như là người trong tà giáo đang yêu ngôn hoặc chúng a cứ cái đà này nam chính thánh m g ô văn cũng sẽ bị ký chủ dưỡng thành vai ác cuối cùng mất ở bên dưới lớp mặt nạ tránh khỏi tầm mắt của trác thiên hạo khoe môi huyết minh trực câu hiện ra tiêu ý nhợt nhạt lúc này hắn cũng không lại lý trác thiên hạo nữa vung r a cằm của hắn ta đem sự chú ý đặt vào trên người lâm ngợt thiền ban nãy ngươi không phải nói muốn đem ta làm thành nhân côn hay sao a nhưng đừng lo lòng dạ của ta vô cùng rộng rãi sẽ không chấp nhất ngươi ta sẽ cho ngươi một cái thông thoái nhưng là ngay khi huyết minh chuẩn bị động thủ thì lại nghe thấy một thanh âm rất nhỏ rất nhẹ từ bên thai vang lên khiến hắn h ư n g thú nhúng mày suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng cho ta mượn kiếm bốn cho chắc thiên hạo tiếp nhận hy t à kiếm dù từng gặp qua vài lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó chính diện như vậy lưới kiếm phảng phất như có máu tươi đang lưu động huyết tinh chi khí nhàn nhạt phả vào trong x o a n mũi là một cái kiếm tu chắc thiên hạo cũng có thể đánh giá ra được đây là một thanh kiếm tuyệt thế chắc thiên hạo hít sâu một hơi ánh mắt tính như thu thủy c ô ép bản thân không nhìn tới phản ứng của lâm nguyệt thiền thêm một lần nào nữa cho dù đó có là sợ hãi kinh hoảng hay là giải thoát thì cũng đều không còn nằm trong sự quan tâm của h ắ n h ắ n chỉ cần biết nữ nhân này từng muốn tổn thương qua huyết minh thế là đủ đinh ký chủ gián tiếp giết chết nữ chính lâm nguyệt thiền điểm phản diện năm nghìn một kiếm chém xuống vô cùng dứt khoát lâm nguyệt thiền liền triệt để bỏ mình đứng ở một bên huyết minh có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đắng chắt trước khi chết của nàng ta len k e n chắc thiên hạo đem h y tà buông xuống bắt đầu thở dốc không ngừng phảng phất đã mất hết sức lực của mình mà thi thể của lâm nguyệt thiền cũng bị huyết minh dùng một mỏi lửa đốt c h ụ i triệt để bị lam hỏa bao phủ trở về với hư vô nhìn lấy ánh lửa bập bùng chắc thiên hạo không khỏi dâng trào một ít cảm xúc chua x ó t khó tả cách đây không lâu thiếu nữ này vừa mới cùng hắn vào sinh r a tử nay cũng đã hóa thành một luồng cho tàn thật sự là sinh tử luân chuyển vật đ ổ i sao rời huyết minh nhìn xem bộ dạng thần thờ của trác thiên hạo biết rõ cái chết của lâm nguyệt thiền đã khiến cho tâm trạng của hắn gặp phải chấn động mãnh liệt thế nên huyết minh đem nhẫn giới chỉ đặt vào trong tay của hắn lấy ra một chiếc áo choàng mới phủ lên trên người mình trả cho ngươi ban nãy ngươi vì sao lại quỳ xuống tiếp nhận nhẫn chữ vật trác thiên hạo ngơ ngác nhìn xem huyết minh khi nhìn thấy đối phương vẫn còn sống sót đứng trước mặt mình chắc thiên hạo không hiểu vì sao lại cảm thấy giống như đã trải qua vô tận tuế nguyệt tâm hồn trở nên thanh thản nhẹ nhõm vô cùng hắn lắc đầu cười nhẹ ta cũng không biết chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chết a vậy ngươi không sợ chết sợ chỉ là sợ ngươi chết nhiều hơn chắc thiên hạo không biết rõ chính mình đối huyết minh là loại tình cảm gì hắn đã từng dãy rụa bối rối đau khổ qua nhưng lúc này tâm của hắn chỉ còn lại một mảnh bình thản là thích cũng tốt là hận cũng tốt giống như lời huyết minh nói cứ thuận tâm mà đi đi ngàn năm ngoảnh lại hóa cho tàn không biết bao nhiêu tuế nguyệt về sau khi nhớ tới bản thân lúc này chắc thiên hạo vẫn không khỏi buồn cười bản thân ngây thơ còn suy nghĩ lâu như vậy gần như dư sinh của hắn đều cùng huyết minh trói chặt với nhau thời gian trôi qua dù thọ mệnh sắp tận hắn vẫn cùng huyết minh ngồi cầu âu ngư một đời không oán cũng không hối tuế nguyệt năm tháng mà nghe được chắc thiên hạo nói huyết minh không khỏi sửng sốt hắn đây có tính là bị người l i ề u không a hắn cũng lập tức phát hiện ra được tâm cảnh của trác thiên hạo hiện giờ giống như đã im hắng xảy ra một chút thuế biến l i ề u có thể hiểu như trêu chọc c ầ u dẫn nhưng nghĩ tới bản thân đường đường là cái lao tài xế làm sao có thể bị lật xe được kia chứ vì vậy huyết minh liền khoác vai trác thiên hạo lôi kéo hắn rời đi cùng thân hữu không có gì khác đi thôi nơi này không tiện ở lâu náo ra động tĩnh lớn như vậy mới đầu sẽ không có người dám xuất hiện làm chim đầu đàn nhưng đợi một lát nữa thì mọi chuyện lại không nắm chắc được ta nói là huyết minh lôi kéo chắc thiên hạo nhưng trên thực tế lại là chắc thiên hạo nửa dịu nửa đỡ đem hắn rời đi 15. đông dưng có dự cảm một ngày nào đó ký chủ nhất định sẽ vì bản tính chê hoa g ẹ o nguyệt của mình mà trả giá thật đắt có lẽ hệ thống cũng không nghĩ tới được một câu phun tào thuận miệng của mình về sau cư nhiên lại trở thành sự thật phun tào phỉ nhổ thậm chí ngay cả huyết minh cũng là đồng dạng ở bức quả báo này có phải là đến hơi nhanh không a một ngày đó hắn kem chút liền lật thuyền trong mương đem mình hố hỏng khí tiết tuổi già khó giữ hoa cúc sắp sửa heo tàn có ai chờ đợi ngày a minh bị nghiệp quật hay không a chương trước hơi ngắn nên chương này bù lại tiểu kịch trường chắc thiên hạo huyết minh e c ờ của ngươi không phải là rất cao hay sao a tại sao lại không nhìn thấy tình cảm của ta ba huyết minh ekl của ta cao là không giả nhưng đó là với nữ nhân mà thôi ngươi cảm thấy một người nam nhân bình thường sẽ đi chú ý tưởng tượng ra việc một người nam nhân khác yêu thầm bản thân hay sao chắc thiên hạo vốn dĩ là vậy mà ta cũng thường xuyên nghĩ vậy huyết minh ân bởi vì ngươi vốn dĩ không phải nam nhân bình thường ngươi có a còn ta ta thẳng tính hướng vô cùng bình thường nào có não bổ nhiều như ngươi vậy chắc thiên hạo 24. i m ư ơ n chương 344. kiếm tiên cảnh đi gần nửa nén hương chắc thiên hạo mới đưa huyết minh vào trong một căn biệt viện hoàng phế đã lâu cửa viện lạc hóa trên sân lấm tấm cỏ dại xung quanh vắng lặng không thấy bóng người trên tường vây vẫn còn phủ lên một lớp bụi mỏng chắc thiên hạo tìm tòi một hồi cuối cùng cũng tìm tới một gian phòng nghỉ không có khóa trái hắn mở cửa phòng ra đem huyết minh đưa vào trong phòng khống tiên tắc cũng đã sớm được huyết minh thu hồi huyết minh lúc này đã hồi phục được khá tốt ngoại thương trên cơ bản đều đã khép lại nhưng nội thương thì vẫn vô cùng nghiêm trọng trong thể nội vẫn còn lưu động một cỗ linh lực vừa rút ra từ trên người thiên tu cần được luyện hóa ngay tức khắc giúp ta hộ pháp ngồi xuống giường huyết minh liếc nhìn chắc thiên hạo một chút mặt không đỏ tim không đập đưa ra nhờ vả hơn nữa còn không quên bổ sung thêm ở gần một chút đương nhiên huyết minh cũng không phải là tin tưởng chắc thiên hạo đến mức nào hắn đã sớm đem hy tà đặt ở một bên để nó giám thị nhất cử nhất động của chắc thiên hạo chỉ cần hắn ta dám gây bất lợi cho hắn thì hi tả liền sẽ tức khắc đem hắn ta chém chết so với chắc thiên hạo hắn vẫn là tin tưởng hi tả hơn thế nhưng chắc thiên hạo cũng không có nghĩ nhiều như vậy bởi vì cho đến hiện tại hắn vẫn chưa biết hi tả đã sớm sinh ra kiếm linh vì thế khi nghe thấy huyết minh đối mình coi trọng chắc thiên hạo liền vui vẻ ra mặt cũng không chê bàn ghế phủ đ ầ y bụi vô cùng nghiêm túc ngồi xuống thấy vậy huyết minh cũng chậm chạp nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống hóa giải luồng linh lực kia ra khắp cơ thể chậm rãi hấp thu vào trong khiếu huyệt cùng kinh mạch chia đều linh khí ra thành từng mạch nhỏ để bốn loại nguyên tố kiếm tu trong người đều đạt được cân bằng theo lực lượng dần dần được luyện hóa khí tức quanh thân huyết minh cũng dần dần kéo lên nội thương cấp tốc được linh khí chữa khỏi trong nháy mắt sắc mặt tái nhật của hắn cũng từ từ có lại huyết sắc trở về như thường mặc dù kỹ năng thôn v ệ nhìn như rất n g ư ỡ bức nhưng huyết minh biết rõ kỹ năng này vẫn còn rất nhiều khuyết điểm tỉ như chỉ có thể hấp thu được lực lượng của kẻ có tu vi không cao hơn bản thân quá một đại cảnh giới hơn nữa lúc thôn vệ cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân bởi vì trong quá trình thôn vệ đối phương cũng rất có khả năng kịp phản ứng lại mà làm ra phản kháng cũng t ỷ như lần này vì để thiên tu đến gần mà hắn đã phải chịu một trưởng của hắn ta nhận thấy được đan đ i ể n của bản thân đã bắt đầu chủ động thu nhập lực lượng huyết minh mới có thể b u ô n g ra một k i a tâm trí cùng hệ thống trò chuyện với nhau danh hiệu tiểu nhân đắc chí khiến chỉ số thù hận của nhân vật chính đối với ký chủ gia tăng hai mươi nhìn thấy danh hiệu này huyết minh không chút do dự liền nhấn vào chấp nhận nghe tới quả thật là có chút xấu nhưng miễn sao có hiệu quả tích cực liền được rồi thịt con mũi cũng là thịt hệ thống giúp ta rút ra một bản thiên cấp công pháp vừa suy nghĩ bên trong não hải của huyết minh đột nhiên lại hiện ra hình ảnh của một cái vòng quay bên trên phân chia làm rất nhiều mục nhỏ nhưng dù cho huyết minh có dùng cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn thấy được bên trên đó viết đều là thứ gì không thấy liền không thấy đi huyết minh cũng không xoắn suýt quá nhiều ở vấn đề này nữa mà là để cho vòng quay chuyển động chờ đợi xem vận khí của mình có được như mong đợi hay không lập tức vòng quay liền nhanh chóng chuyển động đến hơn một phút sau mới chậm rãi dừng lại mũi tên chỉ thẳng vào trên một cái ố nhỏ theo sau đó sương mù bên trên nó cũng tiêu tán đi hiện ra hàng chữ màu đỏ được in đậm bên trên phá thiên kiếm ảnh n h ấ thiên nhân cảnh so với danh tự tràn đầy bá khí của kiếm pháp thì huyết minh lại càng quan tâm một ít chi tiết nhỏ vừa được tiết lộ ra bên dưới phần lưu ý hơn vì vậy hắn liền hiếu kỳ hỏi hệ thống bên trên kiếm thần cảnh chẳng lẽ liền là thiên nhân cảnh đúng vậy nếu nói kiếm thần cảnh là cảnh giới để tu sĩ chính thức đứng trước t i ê n lộ thì thiên nhân cảnh chính là đặt bước chân đầu tiên lên trên con đường tu hành hệ thống dựa theo dữ liệu lưu trữ khái quát giải thích nếu nói vậy thì các cảnh giới bên dưới kiếm thần cảnh là gì kiếm thần mới là bước đệm để thành tiên vậy chả phải nói kiếm thánh cảnh kiếm tiên cảnh các loại đều chẳng phải là gì rồi mặc dù có chút chắc tâm nhưng sự thật vốn dĩ chính là vậy đặt tới thiên nhân cảnh mới xem như chính thức trở thành tiên nhân siêu việt người thường mà phía dưới thiên nhân cảnh đều chỉ có thể tính là tiểu đả tiểu nháo nhục cốt p h à m thai mà thôi biết được việc này huyết minh cũng chỉ trầm mặc trong giây lát nhưng không có quá mức để tâm bởi vì những việc này với hắn hiện tại thật sự là quá mức xa vời phàm nhân liền phàm nhân đi nếu hắn có thể may mắn sống được thêm vài năm nữa thì sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ trở thành chân chính tiên nhân chú tâm luyện hóa lực lượng rất nhanh huyết minh liền đem tất cả linh lực chuyển hóa vào trong đan đ i ể n của mình cùng lúc đó khí tức của hắn bỗng dưng lại bùng nổ một cái giống như đâm xuyên qua một cái vách ngăn c u ầ n c u ộ n không dứt tràn ra ngoài khiến chắc thiên hạo không khỏi bá một tiếng từ trên ghế đứng dậy hắn đây là lại đột phá chắc thiên hạo một mặt ngu ngơ lẩm bẩm thử đi cảm nhận tu vi của huyết minh nhưng rất nhanh liền bi ai phát hiện hắn căn bản là không thể phát hiện được tu vi của kẻ này rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào rồi a Cảm ơn lì thịt và lệ họa bị đã đẩy cờ tờ hôm nay chắc sẽ có bạo trường nhưng hơi c h ế một chút nhé chương ba trăm bốn mươi lăm thuộc tính ký chủ tên huyết minh nam tu vi kiếm tiên cảnh tầng một huyết mạch cực viêm huyết mạch ma cốt cùng yêu cốt thân thể cực viêm chi thể thôn vệ kỹ năng cấm ngôn thuật khống h ồ n quyết trung cấp luyện đàn sư vật phẩm vỏ kiếm hy t à thức t ì n h thạch võ kỹ ngự lôi kiếm pháp vạn kiếm quy tông nếu không phải đại lượng linh khí thôn vệ được đều là dùng đến chữa trị thương thế thì hiện tại huyết minh có lẽ sẽ trực tiếp đột phá kiếm tiên cảnh trung kỳ cũng không chừng nhưng không nhận chút trở ngại đột phá kiếm tiên cảnh hắn vẫn là tự biết thỏa mãn hệ thống có cách nào ẩn tàng tu vi đem thu vi đẻ xuống một chút hay không mặc dù mọi người đều nói hắn là thiên tài có k i ự u cấp linh can nhưng nếu hắn tấn cấp quá nhanh thì e rằng vẫn sẽ lệnh người sinh nghi cái cớ gặp được cơ duyên dùng một lần còn được nhưng nếu dùng quá nhiều lần thì chắc chắn sẽ bị lộ t ẩ y hơn nữa thu vi của từ huyết minh và viêm lăng không giống nhau đối với hắn mà nói cũng là một sự bảo hộ dù hỏi thăm hệ thống nhưng huyết minh bỗng dưng lại cảm thấy bản thân cũng không cần nó đáp lời nữa bởi vì hắn đã chợt nhớ tới một cái đề nghị không tồi bên trong thương thành lập tức tìm kiếm đến nó liễm k h í thuật bí pháp dùng để che giấu tu vi đánh giá thiên cấp hạ phẩm điểm phản diện sáu nghìn tám trăm lưu ý chớ đứng gần kẻ có tu vi vượt quá thiên nhân hợp nhất cảnh bởi vì khi đó công dụng của liễm k h í thuật sẽ bị giảm mạnh đinh h ồ i đoái thành công liễm k h í thuật tri thức liên quan sẽ được truyền thẳng vào trong não hải của ký chủ、15. Ký chủ có nếu đã theo ể để tự thì thấy bản thân giống như có chút thừa thái.、Hệ、thống truyền tâm pháp liễm khí thuật, huyết mình làm làm cảm liễm minh gì còn nó bông dưng bản giống như xong liền nhanh chóng hỏi Hệ pháp khí lấy, lại có đ vừa m nằm nó vận dụng. giữ. Bắt thử t đầu h e huyết minh chậm rãi thử nghiệm chỉ thấy khí tức của hắn bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn lúc cao lúc trầm phảng phất như t ẩ u hỏa nhập ma một dạng không lâu sau thử xem vài lần huyết minh rốt cuộc cũng đem liễm khí thuật sử dụng thuần thục lập tức điều chỉnh tu vi của mình dừng ở kiếm đế cảnh tầng tám như lúc chưa rời khỏi vạn kiếm tông nhìn thấy huyết minh mở mắt tu vi bất trợn tột giảm chắc thiên hạo cũng không có phát hiện ra mánh khỏe gì lập tức hoảng hốt đến xem xét tình trạng của huyết minh viêm lăng ngươi không sao chứ cái tên viêm lăng này là huyết minh để cho chắc thiên hạo gọi dù sao cũng không thể luôn luôn sưng hâu ngươi cái này ngươi cái kia đi ta không sao huyết minh lắc đầu tâm bình khí h ò a thả l ỏ n g cơ thể đồng thời cũng vô cùng vừa lòng đối với hiệu dụng của liêm k h í thuật mặc dù hắn hay đối hệ thống cho r a bình luận kém nhưng hắn lại không thể không thừa nhận một việc hệ thống xuất phẩm tất chân phẩm nghe thấy huyết minh nói không sao hơi thở cũng không còn nhỏ vụn như lúc này nữa chắc thiên hạo mới xuyễn khẩu khí không chút câu n ệ ngồi xuống góc giường còn lại đồng thời có điểm hiếu kỳ vừa mới ngươi là ở đột phá có đúng không lần trước gặp ta nhớ rõ tu vi của ngươi chỉ mới khoảng kiếm tôn cảnh mà thôi á thời gian ngắn như vậy tu vi của ngươi c ư nhiên lại tiến triển nhanh đến mức này thật không biết nguyên tố kiếm tu của ngươi sẽ là gì đây a nhìn thấy chắc thiên hạo đã trở về bộ dạng thuần thiên nhiên ban đầu cũng không lộ ra vẻ nhìn thấu nhân sinh như khi này nữa huyết minh không khỏi buồn cười nhưng cũng không chủ động nhắc gì đến việc này cả linh căn của ta sao á m nguyên tố cấp chín b ă n g nguyên tố cấp bảy cùng một cái nguyên tố bí mật huyết minh t ư ở cười như không cười nhìn xem chắc thiên hạo cũng không có che giấu mà nói thẳng ra đương nhiên đó còn là chưa kể đến việc hắn không nói cho chắc thiên hạo bản thân hắn còn có một cái lôi linh căn cấp chín hỏa hệ linh căn cấp bảy nếu không e rằng con hàng này sẽ bị đả kích đến tự bế hắn muốn tạo ra một cái giả tượng để tất cả mọi người từ trong tiềm thức đem quan hệ giữa từ huyết minh và viêm lăng càng đầy càng xa bất kể là tính cách thân phận tu h vi hay là linh căn cũng vậy ít nhất là để lần tiếp theo gặp lại ở minh nhật tông từ huyết minh sẽ không khiến chắc thiên hạo liên tưởng đến viêm lăng mà ngồi bên cạnh dù cho huyết minh đã khiêm tốn lượt bất thiên phú của mình nhưng vẫn như cũ khiến chắc thiên hạo dọa đến há h ố c mồm có thể trực tiếp nhét vào một gã trứng gà nếu theo lời kẻ này nói thì hắn ta không phải là sở hữu tam linh căn hay sao a hơn nữa á nguyên tố còn là hy hữu ngàn năm có một cấp chín linh căn thậm chí ngay cả băng hệ nguyên tố vô cùng hiếm thấy cũng bị hắn nắm giữ tương tự đều là thượng phẩm linh căn nếu chỉ từ những thứ này tới phỏng đoán thì e rằng linh căn thứ ba của hắn cũng sẽ không kém hơn hai cái linh căn trước là bao với loại tư chất này thiên tài thiên tiêu đã không còn đủ để diễn tả h ắ n được nữa mà chỉ có hai chữ yêu nghiệt so với viêm lăng mà nói thì từ huyết minh cùng lắm cũng chỉ có vậy mà thôi nhìn thấy sắc mặt chắc thiên hạo biến đổi khôn lường khi thì kinh nghi khi thì vui vẻ thậm chí còn có đôi chút tự hào huyết minh không khỏi cảm thấy đau đầu linh căn của ta thì có liên quan gì tới ngươi a ngươi tự hào cài r á m rốt cuộc huyết minh vẫn là không nhịn được ra tay hành hung c h ắ c thiên hạo một trận vô duyên vô cơ bị đánh khi ngầm đầu nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của huyết minh l ờ i oán giận sắp ra tới miệng liền bị c h ắ c thiên hạo nuốt trở vào co i đầu ruột cổ im lặng chịu đựng oan k u ấ t này chương ba trăm bốn mươi sáu bí cảnh mở ra hai ngày sau trên bầu trời bỗng dưng lại xông lên một luồng hào quang chiếu rọi cả liệp diễm thành hào quang sáng trói như ánh mặt trời mang theo một cỗ khí tức hoang t à n như đã trải qua vô số tang thương của thế gian luồng hào q u a n g này ở trong mắt của những tu sĩ liền trở thành một cái tín hiệu khiến bọn họ máu tươi sôi trào tràn đầy phấn khởi bởi vì thứ này chứng tỏ hóa nguyên bí cảnh mở ra hóa nguyên bí cảnh mở ra mau thu dọn đồ đạc đi thôi nhanh nhanh nhanh đừng để tới chậm hơn người khác 18. Chỉ trong một chung trước cảnh chỉ có thể đứng cách cửa vào khoảng chục nhỏ, hóa hơn phận thể khoảng trong một trà tụ tập tên tu Trong tán tu, trượng. vào vào nguyên ngàn đứng bộ đều là lối đại đó, bí đã sĩ. tụ tập lại cùng một chỗ với nhau đa số tu vi đều dừng ở kiếm tông cảnh khoảng t r ư ờ n g người tuy nhiều nhưng lại không có mấy cái có thể đặt lên được mặt bàn lúc này một đám đang thấp giọng đàm luận với nhau thân hình tuổi tác cách ăn mặc vũ khí đều là thiên kỳ bách q u á i chất giọng cũng không giống chứng tỏ quê quan xuất thân không giấu nhau đều đến từ khắp mọi nơi trên đại lục ai quả nhiên lần nào cũng vậy a đám người thế ra tông môn này lúc nào cũng nhanh chân như vậy mong rằng có thể phân đến một điểm nước canh cái này khó nói a đừng bi ai quá mức hóa nguyên bí cảnh lớn như vậy vận khí tốt một chút rất có thể sẽ may mắn không đụng phải bọn họ 21. Bình bí bị bối bọn bí bình thường những cảnh tông môn chiếm đoạn.、Mà、những tán tu không có bối cảnh như bọn họ. Đều chỉ có thể luồn túi, nhặt nhạnh một chút chỗ tốt, hay thịt vụn mà những người này ăn còn cảnh, cánh cổng thế chiếm họ. chỉ thể chút chỗ hay thịt thừa thôi. thường. tu túi, một tốt, một rất đời gia, đều đều Đều đôi lâu là lại là Mà mà mà vào vậy, các có có Cửa của sẽ ra bên trên tạo thành vòng xoáy linh lực vô cùng kỳ lạ phảng phất như không gian hỗn hợp lại cùng một chỗ với nhau không có chút quy luật cố định nào người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra huyền cơ ở đó lúc này ở bên trong đám tán tu có hai bóng người vô cùng trói lóa một kẻ phủ á o tròn đen không nhìn thấy mặt mũi một kẻ thì mặc thường phục lưng đeo đội kiếm trên mặt mang một tấm mặt nạ hắc bạch vô thường khuôn viên vài t h ư ớ c xung quanh bọn họ cũng không có một bóng người giống như người nhiễm bệnh dịch bị cách ly có thể nhìn ra được thái độ của đại gia đối bọn họ cũng đều không mấy hữu hảo bởi vì hai người bọn họ một cái là ma tộc một cái là nhân tộc cứ nhiên lại hôn ở cùng nhau phải biết không chỉ riêng nhân tộc khinh bị ma tộc mà ma tộc đồng dạng cũng vô cùng chán ghét nhân tộc cho nên hai kẻ tạp n h â m này h i ệ n nhiên đều không được cả hai tộc chào đón tất nhiên hai người này cũng chính là huyết minh và chắc thiên hạo đối với thái độ của những người khác cả hai đều biểu thị vô cùng thờ ơ tấm mặt nạ này là huyết minh để trác thiên hạo đeo lên dù sao hắn cũng không muốn bị người vây xem khiến cho trong vòng một ngày việc thánh tử minh nhật tông cấu kết với ma đạo truyền khắp cả đại lục làm người người đều biết đến làm sao đây viêm lăng đợi một lát liền theo đám tán tu này vào trong huyết minh hờ hững trả lời truyền âm của trác thiên hạo nhưng ánh mắt lại bắt đầu chú ý đám người đứng rất gần cánh cổng kia trước lối vào bí cảnh lúc này đang đứng ba nhóm người một nhóm ăn mặc sang quý với đủ loại màu sắc khác nhau phảng phất như là đến du hội tất cả đều vô cùng trẻ tuổi trên mặt biểu hiện có mừng rỡ có hồi hộp một bộ dáng chưa trải sự đời nhóm người này có lẽ là người của thế gia danh môn bên trong liệp d i ễ m thành được gia tộc cho đi lịch luyện mà hai nhóm người còn lại số lượng cũng đều khoảng năm mươi người một bên vận trang phục làm sắc sắc mặt nghiêm nghị có chính đạo huy nghiêm mà bên còn lại từ trên xuống dưới đều mặc tử sắc trường bảo giữa hai chân mày lộ ra một cỗ sát khí ẩn hiện nhưng làm người ta chú ý hơn lại chính là người dẫn đầu của bọn họ thế ra danh môn thì là một cái lao thái thái đầu tóc hoa dâm nhìn xem cũng phải năm mươi sáu mươi tuổi lưng hơi quòng trước người c h ố n g một cây q u ả t r ư ợ n g theo huyết minh nhìn thấy đây là một vị tu sĩ kiếm tiên cảnh bát tẩng đứng trước đội ngũ chính đạo môn phái là một nam tử trẻ tuổi cùng một vị trung niên nhân dáng người khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ tràn đầy cơ bắp lực lượng không chút nghi ngờ hai người này cũng đều sở hữu tu vi kiếm t i ê n cảnh chỉ khác ở chỗ một cái là sơ giai một cái là cao giai nam tử trẻ tuổi gương mặt gian xảo như hồ ly đó tên gọi là phương nghĩa bài danh thứ một trăm tám mươi hai trên anh tài bảng tu vi kiếm tiên cảnh tầng ba hắn giống như là thủ tịch đệ tử của phong t r â n tông làm người vô cùng h i ể m độc xảo trá nên cẩn thận hắn một chút anh tài bảng nghe chắc thiên hạo nhắc nhở huyết minh không khỏi kinh ngạc hắn chỉ mới rời khỏi yêu thú xâm lâm vài tháng mà thôi cho nên một số việc trong đại lục vẫn là chưa hiểu rõ cho lắm chỉ là lờ mờ từ trong miệng người khác nghe qua anh tài bảng mấy chữ này thấy huyết minh kinh ngạc chắc thiên hạo cũng không có thừa nước đục thả câu treo khẩu vị của hắn mà là vô cùng nhanh chóng giải thích anh tài bảng là dùng để so sánh chiến lược của thế hệ trẻ trong các tộc quần giới hạn là dưới một trăm tuổi vượt quá một trăm tuổi l i ề n sẽ bị đào thải ra khỏi anh tài bảng những tu sĩ trẻ tuổi bài danh trên anh tài bảng đại đa số đều là thế hệ trẻ đ ờ i trước nhất là vào một trăm danh đầu niên kỷ nhỏ nhất cũng đều là ba bốn mươi tuổi mà phương nghĩa bởi vì tuổi tắc quá cao thêm hai năm nữa đợi khi hắn tròn một trăm tuổi thì e rằng cũng sẽ bị đá khỏi anh tài bảng mà thôi người nhớ rõ như vậy chắc thiên hạo nói đến tỉ mỉ như thế khiến huyết minh không khỏi cảm thấy một trận ngoài ý mớn con hàng này thoạt nhìn vô cùng biếng nhác cá làm sao lại chú ý những thứ này mà nghe huyết minh nhắc đến chắc thiên hạo lại phảng phất như chạm vào chỗ đau kém chút khóc dòng tại chỗ vô cùng đáng thương không nhớ rõ cũng không được a anh tài bảng chính là nằm trên chủ phong của mình nhật tông đối diện đại điện của sư phụ ta mỗi lần bị sư phụ phát quỳ ta liền phải năm lần bảy lượt đối mặt với nó trong lúc chán nản cũng chỉ có thể xem xem tiêu khiển mà thôi huyết minh mười lăm nhọc lòng ta cứ tưởng ngươi đã cải t à quy chính tuần tới ta sẽ rất bận b ở i vì đi học lại phải làm bài thi kiểm tra bù cho nên nếu ta có không đăng trương thì mong mọi người thông cảm cho khi rảnh ta sẽ bù lại đủ nha nói vậy thôi chứ ta vẫn sẽ cố gắng chương ba trăm bốn mươi bảy anh tài bảng huyết minh bất đắc dĩ chuyển rời ánh mắt đến trên thân đám người mặc tử ý kia đứng trước bọn họ là một cái lao đầu gương mặt tâm độc gầy đến trơ xương giống như một bộ thầy khô mà đứng bên cạnh lão là một nam tử gương mặt tuấn lãng g ó c cạnh lạnh lùng mang theo cảm giác nạo g thị quần hùng phát giác ánh mắt của huyết minh bách khoa toàn thư như chắc thiên hạo cũng lập tức tỏ ân cần bắt đầu phổ cập khoa học cho hắn kẻ này là quý lưu vân thiếu chủ của thiết vũ môn xếp hạng thứ một trăm tám mươi trên bảng xếp hạng tu vi cùng phương nghĩa giống nhau nhưng lại trẻ tuổi hơn hắn ta rất nhiều kẻ này tương đương tàn nhẫn l a n h tâm cùng phương nghĩa có chút thủ đoán mà quả nhiên chắc thiên hạo chỉ vừa mới dứt lời thì phương nghĩa và quý lưu vân đã bắt đầu diễn cho huyết minh xem thế nào là mâu thuẫn sâu sắc chỉ thấy phương nghĩa trước hết liền khiêu khích quý lưu vân thiếu chủ thiết vũ môn hôm nay cũng tới thăm dò một cái tiểu hình bí cảnh như vậy hay sao a đúng là thiên tử tới nhà thường dân m à không tiếp đón từ xa quả thật là bất kính nhưng thiếu chủ ngươi vẫn phải cẩn thận một chút a bên trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm yêu thú cũng không có dịu ngoan như yêu s ủ n g nuôi trong nhà của ngươi đâu chớ có bị d ọ a sợ a dù sao ngươi còn muốn trở thành hàm vũ thứ hai m à hóa nguyên bí cảnh là mười năm mở ra một lần những năm trước quý lưu vân bởi vì tu vi nhỏ yếu nên cũng không có theo đến bí cảnh nay đã đột phá kiếm tiên cảnh nên mới được môn chủ thiết vũ môn phê chuẩn tiến bảo do đó phương nghĩa mới thừa cơ châm chọc quý lưu v â n một phen ý bảo quý lưu vân lông cánh còn chưa cứng cắp liền đã không tự l ư ợ n g s ứ c n g h con không sợ cọp mơ mộng hào huyền dù sao phương nghĩa cũng không có quên mất ba năm trước trên tiên minh đài kẻ này là làm sao dùng bản thân làm đá cây chân x ỉ nhục trước mặt mọi người đoạt đi vị trí mà bản thân cố gắng giữ vững biết bao lâu n à y thậm chí còn tuột xuống tận hai hạng phải biết hạng trên anh tài bảng là có bao nhiêu khó tháng a ngươi vẫn là nên tự lo cho bản thân mình đi hai năm sau ngươi cũng sẽ giống như r á c rưởi bị người v ứ t bỏ bại tướng đối với phương nghĩa trâm trọc quý lưu vân vô cùng dễ d à n g d ộ i trở về giọng nói hiện ra khinh miệt không chút che giấu gương mặt phương nghĩa nhanh chóng cứng đờ bị quý lưu vân chọc chúng chỗ đau phẫn nộ khiến hắn phải siết chặt nắm tay hai mắt đỏ bừng cắn răng đáp lời đa tạ thiếu chủ quan tâm chúc ngươi sớm trở thành hàm vũ thứ hai lần thứ hai nghe phương nghĩa dùng hàm vũ đến chọc giận quý lưu vân huyết minh cũng không khỏi chợt nhớ tới hàm vũ không phải là vị kia quanh năm l u ô n bế quan ở trên lạc kiếm phong hay sao a vạn kiếm tông được xây dựng đã hơn vạn năm có tổng cộng năm vị tông chủ cùng tám đời tử đệ ân như tuyết là đời thứ tư liêu chính ôn chi tín là đời thứ năm hàm vũ nhạc minh trạch đường khanh thuộc đời thứ sáu âu dương thụy trần tinh thuộc về thứ bảy mà hắn và những đệ tử khác đều là nhóm bái nhập vào trễ nhất trước khi huyết minh đến thì hàm vũ chính là đệ nhất thiên tài của chính đạo hai mươi lăm tuổi dung mạo khí chất đều là tuấn mỹ vô song nghe nói trước khi bế quan vào hai năm trước tu vi của hắn cũng đã là nửa bước kiếm thánh không biết đến khi xuất quan tu vi của hắn sẽ trở nên kinh khủng tới mức nào làm huyết minh để tâm nhất chính là kẻ này cũng sở hữu cấp chín linh can chỉ có điều là thủy hệ hơn nữa độ thuần túy của linh căn cũng là không sánh bằng hắn cho nên mới bị hắn cướp đoạt đi vị trí đệ nhất thiên tài hàm vũ chính là anh tài bảng đệ nhất danh thứ hai là lâm phi của ma cung diệp thiên thu thì xếp hạng ba cũng là thánh tử của minh nhật tông thấy huyết minh trầm ngâm không nói chắc thiên hạo liền theo phản xạ giảng giải cho hắn biết khi nói tới diệp thiên thu sắc mặt lại có chút khó coi phảng phất nghĩ tới một số việc không mấy tốt đẹp bên trong minh nhật tông Tổng cộng có hai loại vị trí to hết cộng quyền hạn vô cùng to lớn, có có chỗ mà hầu hết các hai hầu loại là vị vô mà đó ệ tử trẻ tuổi đặt tới. đều muốn đ ngưỡng vọng, muốn đạt tới. Đó chính là thần tử thánh tử thần tử chỉ có một vị duy nhất là người được lựa chọn kế nhiệm cho chức vị tông chủ mà thánh tử thì lại có tận ba cái danh lệch về sau sẽ trở thành trưởng lão tối cao trong tông môn diệp thiên thu là nhi tử của đại trưởng lão xếp theo vai vế thì là chất tử của ôn bác bởi vì minh nhật tông cấm chỉ thành thân nên môn đồ thường sẽ ra ngoài tìm một ít hải tử có căn cốt tốt mang về làm con thừa tự nuôi dạy như đệ tử thân truyền thì như ôn văn hắn mặc dù mang danh là nhi tử của ôn bác nhưng trên thực chất lại cùng ông ta không có nửa phần máu mủ ruột thịt huyết minh chưa kịp phát hiện ra cảm xúc bất ổn của trác thiên hạo liền phát hiện được đám người phía trước đã lục tục tiến vào trong lối vào bí cảnh theo sau đó đám tan tu cũng nối đuôi theo khiến huyết minh lập tức lôi kéo cánh tay của trác thiên hạo đi thẳng về phía cánh cổng mỗi người năm nghìn viên hạ phẩm linh thạch đứng trước lối ra vào hai tên thủ vệ trưởng lao có tu vi kiếm đế cảnh liền nhàn nhạt, nhạt nói ra trên mặt đều là thần sắc tiêu căng p h ả n phất như vô cùng siêu việt so với đám phàm nhân như bọn họ đường đường là thánh tử minh nhà tông c ư nhiên lại bị người khinh miệt chắc thiên hạo kém chút liền nổi giận nhưng cánh tay bị huyết minh kéo một cái làm hắn nhanh chóng ép buộc bản thân bình phục cảm xúc đem một túi lớn linh thạch vứt cho hai người bọn họ mang theo huyết minh cùng một chỗ tiến vào bước qua vòng xoáy trong n g a y mắt cả hai liền cảm thấy trời đất quay cuồng cảnh sát trước mặt bất t r ợ t biến đổi sườn núi cùng hai tên trưởng lão đã biến mất vô tung thay vào đó là một mảnh cắt vàng không nhìn thấy điểm d ừ n g hôm nay ta tranh thủ đăng đủ chương rồi nha ba chương ba trăm bốn mươi tám mèo vườn chuột bán hoa mạc từng là một người hiện đại khi nhìn thấy địa hình trước mắt trong đầu huyết minh liền tự động sàng lọc ra ba chữ này bởi vì ngoài chúng ra đã không còn từ ngữ nào khác để hình dung một cách thích hợp hơn dưới chân đều là cắt vàng mù mịt đôi khi lại có vài cái gò đất khô nước ánh vào trong mí mắt đỉnh đầu ánh nắng chói chang huyết minh thử ngẩng đầu nhìn lên nhưng có lẽ do bầu trời quá mức xa xôi nên hắn cũng không có tìm đến được vị trí của mặt trời không khí bên trong bí cảnh vô cùng nóng bỏng c h í ít cũng vượt lên gấp nửa nhiệt độ bên ngoài nhưng bốn phía lại không có một bóng râm có thể ngồi nghỉ chỉ có từng khóm cỏ khô nằm d ạ p trên mặt đất huyết minh yên lặng vận chuyển băng hệ nguyên tố trong người mình đem khí nóng bài xích ra ngoài đây là nội bộ hóa nguyên bí cảnh sao a chắc thiên hạo xoa một chút mồ hôi trên trán khô khốc lầm bầm cảm nhận thấy người bên cạnh đang tỏa ra từng đợt khí tức mát mẻ giống như một khối băng tan đặt giữa mùa hè hắn liền theo bản năng bất động thanh sắc nhích lại gần kém chút liền dán vào trên người của huyết minh huyết minh nhữ mày cũng không tránh ra chỉ là hơi yêu kỳ trầm giọng hỏi ngươi không phải thánh tử minh nhật tông hay sao a chẳng lẽ ngay cả đồ vật dùng để điều hòa nhiệt độ cũng không có nghe huyết minh nói chắc thiên hạo mới bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi a tại sao lại quên mất việc này kia chứ có lẽ là do đối phương tự mình mang theo máy điều hòa nên mới khiến hắn không tự chủ được dán tới đi có chút ngượng ngùng tránh ra xa chắc thiên hạo lấy ra một chiếc vòng tay trong suốt như bạch ngọc loại ngọc thạch này thuộc về đông ấm hạ mát sau khi đeo vào có thể giúp cân bằng nhiệt độ bên trong cơ thể thậm chí đeo thời gian dài còn có thể giúp khí huyết tăng cường đầu góc thanh minh đeo vào đi a nhìn thấy một đại nam nhân như chắc thiên hạo lại lấy ra một cái vòng ngọc huyết minh liền có phần buồn cười t r e o t r ọ c dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn ngượng ngập đem vòng ngọc nhét vào trong ngực áo chắc thiên hạo liền lén lút trừng huyết minh ai nói hắn muốn đeo thứ này a vật này là trước kia hắn tiện tay mua ở trên đường cũng không phải là cố tình hắn còn chưa nương khí tới mức đó đâu vấn đề thân nhiệt được giải quyết huyết minh và trác thiên hạo cũng bắt đầu tiến về trước bí cảnh này có lẽ là tùy cơ truyền thống cho nên đi suốt một hồi lâu hai người bọn họ cũng không có chạm mặt bất kỳ tu sĩ nào khác chỉ là ở ven đường nhặt được không ít khoáng thạch linh dược các loại tất cả những thứ này không cần biết là phẩm cấp gì có công dụng gì hay không tất cả cũng không ngoại lệ đều bị huyết minh một kiếm chắn nát hoặc là vứt cho trác thiên hạo dù sao những thứ này dù quý giá đi nữa còn có thể tốt hơn trong thương thành hệ thống hay bảo khố của ân như tuyết hay sao khoan đã đây là cỏ chi q u ỷ dùng để hoạt huyết cho nữ nhân lúc tới n g u y ệ t sự quả lộc hàm dùng để cường thân tráng khí bổ thận a ta cũng không cần dùng ba mười lăm nhìn thấy một đám vật phẩm linh tinh chất thành đống trong trong giới chỉ chắc thiên hạo liền khóc không ra nước mắt kháng nghị vì sao hắn lại có cảm giác bản thân mình bị huyết minh coi thành nơi chứa đ ổ phế thải vậy a đi thôi một đường tiến về trước cả hai rốt cuộc cũng phát hiện ra động tĩnh của người sống không vì gì khác chỉ vì số lượng này quá mức to lớn tạo thành tiếng động kinh nhân mà thôi a cứu mạng mau chạy a ba cứu ba không bốn mười lăm chỉ thấy hơn hai mươi tu sĩ ma tộc đang tụ tập lại một chỗ điên cuồng đào thoát phảng phất như phía sau có hồng thủy manh thú một dạng cả đám đều vô cùng chật vật hoảng sợ không ngừng ngoái đầu nhìn về sau chẳng mấy chốc cả đám liền cùng huyết minh gặp thoáng qua chen chúc lên tới mau tránh ra đừng cản đường này ngươi làm gì huyết minh tiện tay nắm lấy cổ áo của một tên ma tu đem gã lôi qua đi k hi tả kiếm lại thuận tiện rơi vào trên cổ của gã mang theo cảm giác bén nhọn khiến lòng người lành lạnh hắn âm chầm nhìn gã g ặ n g hỏi xảy ra chuyện gì ừc phương phương nghĩa hắn sợn cả tóc gáy tên ma tu này liền nuốt vào một ngụm nước bọn dưới an nguy của tính mạng gã cũng không còn lựa chọn nào khác nhanh chóng đem mọi chuyện thuật lại đại loại chính là đám ma tu bọn họ kết bạn mà đi trên đường lại vô tình bắt gặp một cái tiểu di tích nghi ngờ là có trí bảo ẩn hiện cho nên liền chuẩn bị đi vào thăm dò nhưng không ngờ rằng nửa đường lại gặp phải phương nghĩa hắn ta không nói hai lời liền đối bọn họ động thủ muốn cướp đoạt di tích mà đám ma tu này mặc dù người nhiều nhưng thật ra cũng chỉ là một đám tạp nham hôn ở cùng nhau mà thôi cho nên rất dễ dàng liền bị phương nghĩa đánh bại đã chết gần một nửa người lúc này phương nghĩa là đang xách theo một cây cung lớn đuổi g i ế t bọn họ xem bọn họ như là con mồi kẻ nào chạy chậm liền sẽ bị phương nghĩa bắn một tên từ đầu tới giờ không có kẻ nào có thể hứng chịu một tên của phương nghĩa mà không chết cả huyết minh trong nháy mắt liền hiểu được phương nghĩa rõ ràng là đang chơi đùa với đám ma tu này a thế mà đám ma tu này vẫn còn không hay biết phương nghĩa căn bản cũng không có đặt tòa di tích kia ở trong mắt hắn muốn trở thành thợ săn nên liền xem đám ma tu này như động vật hoang dã tiến hành săn bắt tìm kiếm kích thích mà thôi giống như mẹo vờn chuột vậy dù sao huyết minh cũng không tin với tu vi kiếm tiên cảnh của gã sẽ để cho đám người này chạy xa tới vậy một kiếm chém xuống huyết minh nhẹ nhàng đem đầu của tên ma tu này cắt xuống không để cho gã cảm nhận tới một tia đau đớn huyết minh đem thi thể gã vứt xuống liếc mắt nhìn ra phía sau đám người quả nhiên rất nhanh liền bắt gặp thân ảnh lam ý đang dương cung của phương nghĩa cảm ơn lệ hoa bi đã ủng hộ tờ lờ tờ cho ta nhé Thông báo c h o mọi n g ư ờ i ba i ế t n h cách đây không đây lâu, t r a xóa ra n chuyện chuyện g cả y y đã xóa tất cả có tất tạt 18 khỏi k i m thánh b ả n g cũng Ta mươi ớ i nhận đ ợ c chín trương 349, phá thiên kiếm ảnh chỉ thấy phương nghĩa lúc này đã mang theo nụ cười khát máu vung ra dây cung ngay lập tức mũi tên liền phi nhanh về trước đâm thẳng vào trên người một tên ma tộc bị rơi lại ở đằng sau tên ma tộc đó lập tức bị đính thẳng xuống cắt m i ệ n g m ú i tên xuyên qua người gã đôi tên lúc này vẫn còn rung lên b ẩ n bật do dư chấn quá mạnh nhìn thấy con mồi c h ú n g tên phương nghĩa liền càng thêm vui vẻ từ ống đ ư ờ n g tên sau lưng rút ra một mũi tên nữa lắp vào trên dây cung tiếp tục bắn g i ế t những tên ma tộc khác chạy ở phía sau phương nghĩa này quả thật là quá phận chắc thiên hạo nhữ mày có phần không vui nói ra kể từ khi bị huyết minh tẩy não nhân ma hai tộc ở trong mắt của hắn đều đã không còn khác gì n h a u cả cho nên làm thánh mẫu nhiều năm như vậy nhìn thấy tình cảnh người sống bị đương làm con mồi như thế này hắn vẫn là có phần không nhịn được thấy tiểu đồng bọn lại bắt đầu bị thánh mẫu nhập thân huyết minh không khỏi liếc xéo hắn một chút i ế u ngôi đổi vài câu ở bên cạnh ta ngươi vẫn là thu hồi lòng thương hại đáng xấu hổ đó lại đi bởi vì so với phương nghĩa mà nói ta còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy giống như bị người chọc cuộc sống huyết minh nói không tốt chắc thiên hạo cũng liền không tiếp tục nói thêm nữa hắn ngượng ngùng túi đầu không hiểu sao lại hiện ra vài phần tịch liêu hắn chỉ là thuận miệng nói nói vậy thôi cũng không có ý định muốn châm chọc hắn đâu a bảo bảo thật là đáng thương rất nhanh đám ma tu kia liền lướt qua người huyết minh đem hai người bỏ lại đằng sau huyết minh và chắc thiên hạo vẫn đứng ở nguyên vị chờ đợi phương nghĩa chạy tới ồ các ngươi không trốn nhìn thấy hai tên tán tu trước mắt này vẫn đứng ngây ra đó phương nghĩa liền nhữ mày sau đó liền quan sát hai người một chút mi tâm cũng từ từ gian ra một cái kiếm đế cảnh sơ giai một cái kiếm tiên cảnh tầng một mà thôi không đáng lo sợ a từ trong ánh mắt của phương nghĩa bắt lấy một tia tự tin ăn chắc bản thân huyết minh liền nghiêng đầu xem gã mang theo ý cười n g h i ề n ngẫm nhưng bởi vì bị áo choàng che giấu nên cũng không bị gã phát hiện ra được tại sao lại phải trốn a tại sao lại phải trốn ngươi nói thử xem là do đâu phương nghĩa c ư ờ i rộ lên nhìn xem có chút điên dại giống như cái bệnh nhân tâm thần hắn hơ hơ cung tên trong tay hứng thú bừng bừng liếc nhìn bọn họ hai con mồi này đã thành công khơi dậy thú tính của gã rồi a chắc thiên hạo cảm thấy một trận khó chịu muốn tìm phương nghĩa gây sự nhưng nửa đường lại bị huyết minh c ả n lại huyết minh bắt lấy cổ tay hắn chiều phương nghĩa cười một tiếng người đ a n g cười cái gì phương nghĩa xa sờ mặt lạnh giọng hỏi nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếu thanh càng thêm châm biếm của huyết minh mà thôi phương nghĩa dù cho có tốt tính cũng không nhịn được bị người khinh miệt như vậy lập tức dương cung thẳng về phía huyết minh có tin ta lập tức đem đầu của ngươi bắn nát giống như dưa hấu hay không huyết minh bỗng dưng lại im bặt ngay khi phương nghĩa cho rằng hắn đã bị do sợ thì hắn bỗng dưng lại lắc đầu lấy giọng điệu hiếu kỳ hỏi ngươi giống như rất thích thú khi nhìn thấy thần sắc sợ hãi của người khác ca ta đang suy nghĩ trong lúc sinh mệnh trôi đi ngươi có thể hay không cũng cảm thấy thích thú muốn chết tức giận gầm nhẹ phương nghĩa liền nhắm thẳng về phía đầu của huyết minh bắn ra một tiễn bên ngoài mũi tên phủ lên một tầng kim hệ nguyên tố khiến độ sắc bén được tăng lên gấp b ộ i xuất hiện kim quang chói l ó a g ã vốn dĩ còn muốn trêu đùa con mồi một chút hiếu kỳ vì sao chúng không sợ hãi nhưng hiện tại g ã đã không còn nhiều kiêng nhẫn như vậy nữa chỉ cần nghe thấy tiếng gào thét thê lương cùng với huyết tinh văng tung tóe như pháo hoa mà thôi ngay khi mũi tên lao tới huyết minh cũng không có di chuyển mà là kéo chắc thiên hạo ra phía sau lòng bàn tay phủ lên một lớp băng mỏng giống như bị thạch hóa trực tiếp đưa tay bắt lấy mũi tên kim s ắ c kia mũi tên vốn có tốc độ vô cùng nhanh nhưng ở trong mắt của hắn thì vẫn như cũ chậm trễ và i nhịp tiện của ngươi giống như có chút yếu huyết minh hờ hững bình luận không màng ánh mắt kinh hãi của phương nghĩa liền trực tiếp đem mũi tên vỏ nát giống như một khối giấy vun không chút để tâm ném xuống đất làm làm sao có thể ngươi có gì không thể a ngươi làm không được là do ngươi quá mức rác rưởi mà thôi đừng đem khả năng của một tên phế vật như ngươi áp đặt vào trên người của ta khinh bị nhìn lấy phương nghĩa huyết minh liền lạnh lùng trào phúng lời nói ra khiến phương nghĩa vừa thẹn lại vừa giận hai mắt đỏ ngầu như g i ã thú bị thương n h i ệ tính t mười phần ngươi muốn chết b à không không người muốn chết là ngươi huyết minh cười gằn lập tức phất tay một cái kiếm t i ê n cảnh sơ dai mà thôi chỉ cần một chiều liền có thể đem gã chém giết vô số lần dù sao linh lực bên trong thể nội của hắn hiện tại đã có thể sánh ngang với đại đa số tu sĩ kiếm tiên cảnh cao dai rồi à đang nhìn huyết minh ngay tức khắc phương nghĩa liền cảm thấy trước mắt tối sầm thiên địa phảng phất như mất đi hết thể hào quang từ trên trời đông dưng lại xuất hiện một cái lưỡi kiếm nam vắt ngang thương khung lưỡi kiếm rơi xuống tốc độ cũng không nhanh nhưng lại sẽ toạc cả hư không không không phương nghĩa gần như điên cuồng gầm thét lên nhưng căn bản là không có gì dùng lưỡi kiếm nhanh chóng rơi xuống khiến gã chừng to mắt nhìn xem tình cảnh bản thân mình bị chạm thành hai nửa bên ngoài chắc thiên hạo cùng huyết minh cũng không có nhìn thấy được hình ảnh mà phương nghĩa nhìn thấy bởi vì loại ảo giác này chỉ xảy ra ở trên người của kẻ đối diện với phá thiên kiếm ảnh mà thôi đập vào trong mắt của bọn họ cũng chỉ có hình ảnh phương nghĩa bị tươi sống trẻ ra làm đôi thiếu nợ một c rồi nhà c á c tình hữu năm trăm năm mươi lăm sẽ bù sau chương ba trăm năm mươi giếng tư hồn nhìn lấy thi thể của phương nghĩa huyết minh cũng không có hỏa hoạn tâm tình một chút linh cảm kỳ dị khiến hắn lập tức lấy ra vấn hồi kính muốn đem hồn phách của phương nghĩa giam lại nhưng là ngay lúc này một tia sáng nhỏ yếu lại đột nhiên chui ra khỏi thi thể của phương nghĩa bay về phía chân trời tia sáng đó không chỉ di động mà còn phát ra tiếng gầm rú phẫn n ộ ngươi cứ chờ đó đi ta nhất định sẽ đem ngươi băng thành trăm vạn mảnh cho cho ăn cùng lúc đó bộ thi thể đang đổ máu dưới đất cũng lập tức bùng cháy lên hiện ra hình dạng của một cái người giấy chưa tới một giây liền bị hỏa d i ễ m bao trùm máu tươi gì đó cũng đồng dạng buốc hơi khỏi nhân gian chân mày nhũ thành hình chữ xuyên ngay khi huyết minh còn đang khó hiểu thì chắc thiên hạo đã phát giác được tâm tình của hắn vội vàng giúp hắn mở mang kiến thức phương nghĩa sử dụng có lẽ là thế thân người giấy được lưu truyền lâu nay đi thứ này chính là bảo vật giữ mạng quý hiếm khôn cùng không ngờ rằng lại để phương nghĩa lấy được có nghĩa là phương nghĩa vẫn còn sống huyết minh suy tư đem vấn hồi kính thả về chỗ cũ khi nhìn thấy đôi mắt của chắc thiên hạo hiện ra vẻ x u ấ t sắn có lẽ là lo sợ phương nghĩa trả thù huyết minh liền xoa xoa đầu của hắn một chút ngữ điệu không quan trọng nói không cần lo đâu ta đã có thể giết được hắn một lần thì tương tự cũng có thể giết được trăm ngàn lần như vậy còn đang cả nghĩ khi bị huyết minh xoa đầu chắc thiên hạo lập tức liền ngốc lăng tại chỗ đầu góc trống rông không còn suy nghĩ được gì nữa cứ vậy ngơ ngác đứng đó trực tiếp hóa đá tại chỗ con hàng này làm sao vậy bị bệnh sao ta nhớ rõ bình thường lãnh hàn rất thích được ta xoa đầu mà à cảm giác giống như huynh trưởng và đệ đệ vậy mười lăm không hiểu vì sao lại cảm thấy sự tình có chút quái dị phảng phất như có mùi di cờ đang không ngừng dò dỉ ra di cờ gian tình đi thôi một đường đi thẳng rất nhanh huyết minh và chắc thiên hạo cũng tìm tới chỗ di tích mà đám người kia nói tới đây là một ngôi đền nhỏ bên trong xây dựng một giếng nước vô cùng lớn gần như chiếm hết diện tích của cả ngôi đền đặt ở giữa hoa nguyên n g như nơi này đương nhiên sẽ lộ ra vô cùng quái l ạ hai người bọn họ tìm kiếm cũng không có phát hiện được một chút chi tiết nào về ngôi đền này không có sử ký không có sự vật thậm chí cũng không có dấu hiệu của thần linh được cung phụng ở đây huyết minh lượn một vòng không tìm tới được bảo vật gì cả thậm chí ngay cả một viên đá cội cũng không nhặt được xem như trắng tay thu thập rốt cuộc cả hai chỉ có thể bất đắc dĩ đặt mắt vào trên chiếc giếng cạn bị người dùng nắp gỗ che lại kia chiếc giếng này theo niên đại đến xem có lẽ đã được tạo ra vô cùng lâu bên ngoài phủ kín rêu xanh nhưng cũng không ẩ mức như đã tưởng viêm lăng ở đây có chữ viết nghe thấy chắc thiên hạo gọi huyết minh cũng theo hướng đó nhìn sang tức khắc phát hiện ra phía sau giếng c ư nhiên lại dựng đứng một tấm bia đá thấp lùn bởi vì phủ kín rêu xanh nên mới bị bọn họ làm lờ qua đi chắc thiên hạo do vô ý đá phải bia đá này làm cho rêu xanh bị vén sang một bên nên mới may mắn chú ý tới sự tồn tại của nó hắn lúc này đã lấy r a hạo n h i ê n kiếm đem rêu xanh gà sang một bên hiện ra mấy chữ ngoằn n g h è o được khắc ở bên trên tư hồn tỉnh tỉnh c á i giếng huyết minh nhỏ giọng đọc lên cũng không vọng động đi xem xét cái giếng bởi vì hắn cũng không tin rằng ở giữa hoa mạc khi khổng khi không sẽ có người đặt một chiếc giếng vô cùng bình thường hơn nữa còn vì nó đặt tên nữa thế nhưng so với huyết minh cẩn thận từng ly từng tí chắc thiên hạo lại to gan lớn mật hơn rất nhiều nhìn thấy huyết minh suy ngẫm hắn đã cắn răng quyết định liều mạng giải tỏa bí ẩn ở nơi này lập tức đem huyết minh đẩy tới sau lưng ba bốn bước đi đến trước miệng giếng không chút do dự đem nắp giếng mở ra mặc dù kiên định nhưng khi chạm vào nắp giếng chắc thiên hạo vẫn căng thẳng cả người con người theo bản năng chứng to muốn trước hết nhìn thấy d ị biến bên trong để kịp làm ra biện pháp ứng đối lệch cạch nắp giếng dễ dàng bị đẩy mở cũng không giống như trong tưởng tượng xuất hiện cấm chế hay yêu ma quỷ quái gì đó không khí xung quanh vẫn bình thường như cũ bên trong giếng chỉ là một mảnh nước trong đầy ấp có thể dễ dàng soi được mặt người không có việc gì chả lẽ nơi này thật sự chỉ là một giếng nước vô cùng tầm thường huyết minh yên lặng thu hồi tình cảnh này vào mắt nhưng rất mau liền phát hiện ra chỗ không đúng bởi vì chắc thiên hạo đóng dưng lại yên tĩnh vô cùng thậm chí cũng không nhúc nhích tí nào cứ đứng thử ra đó giữ nguyên tư thế ban đầu chắc thiên hạo Thấp dọng gọi, nhưng không nhận dọng gọi, vòng hồi được chắc thiên hạo huyết minh không hiểu vì sao lại cảm thấy cả người không được tự nhiên lập tức giơ tay gỡ xuống mặt nạ của trác thiên hạo muốn xem rõ ràng trạng thái bây giờ của hắn nhưng nào ngờ rằng vừa gỡ xuống huyết minh đã nhìn thấy được có hai dòng nước đỏ tươi đang theo m ũ i của hắn chạy ra con hàng này chạy máu m ũ i ta đã trở lại rồi đây ba ta còn thiếu các ngươi bà trương chứ gì không sao ta sẽ trả để các ngươi đợi lâu rồi ba các cảnh giới từ ngưng khí kiếm thánh có gì khác nhau ngoại trừ độ hùng hậu của linh l ự c ra thì trên cơ bản cũng không có gì khác nhau cả ngưng khí kiếm tôn IT, t ô n it gtel tái thể cảnh tôi luyện g ầ n cốt kiếm tôn it gtel dẫn khí cảnh rèn luyện khí huyết lục phủ ngũ tạ kiếm đế kiếm tiên it gtel ngưng khí cảnh linh khí vận chuyển tự nhiên kiếm thánh it gtel địa cương cảnh sơ ngộ thiên địa linh khí kiếm thần it gtel thiên cương cảnh không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa cung cấp cho bản thân sử dụng nói chung từ kiếm thần cảnh trở xuống chỉ có thể xem như cao võ t r ú n g võ mà thôi phân loại về thể loại võ hiệp phải chính xác hơn tiên hiệp rất nhiều cho nên võ kỹ chiêu thức các loại cũng sẽ không quá mức làm màu loẹ loẹn đợi lên dị vực mới chính thức bung lụa chương ba trăm năm mươi mốt thân phận chân thật nhìn thấy bộ dạng này của trác thiên hạo nghĩ tới trong lúc bản thân đang lo trời lo đất mà kẻ này c ư nhiên còn ở ý dâm mị nữ nào đó huyết minh dù tốt tính cũng không cách nào dằn xuống cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mình trực tiếp đánh vào sau hót của chắc thiên hạo một bàn tay đem hắn quật bay xuống đất chắc thiên hạ ba bị huyết minh đánh trúng chắc thiên hạo liền hoàn hồn ngay lập tức biết rõ bản thân vừa mới nhất định đã bị hảo cảnh mẹ hoặc lỗ mũi l ớ n ư ớ c khiến hắn hoảng hốt giơ tay nhanh chóng đem máu mũi lao đi có chút t r ộ t dạ không dám nhìn thẳng huyết minh hầu kết hơi l a n lộn ngươi vừa rồi nhìn thấy thứ gì nhìn thấy chắc thiên hạo đã thanh tỉnh đối với vấn đề này huyết minh cũng rất là tò mò muốn biết cho nên liền mang theo hứng thú do hỏi huyết minh không đề cập thì thôi vừa đề cập chắc thiên hạo liền không khỏi đỏ mặt nhưng ngay sau đó phảng phất như nghĩ tới một số hình ảnh không mấy tốt đẹp hắn liền sụ mặt xuống vun bã hỏi nếu một ngày có người nói với ngươi ngươi chỉ là một phần trong cơ thể bọn họ ngươi sẽ nghĩ như thế nào ban nãy khi nhìn vào trong mặt nước thứ đầu tiên ta nhìn thấy là bóng lưng của một nam nhân nam nhân này nói với ta ta chỉ là một luồng phân linh, một trong thất tình ái niệm của hắn mà thôi người nói xem liệu lời hắn nói có phải là thật hay không chẳng lẽ ta thật sự chỉ là một k i a phân linh thất tình lục dục thất tình hỉ nộ ái ố tham sân si lục dục sắc dục thính dục hương dù dụ, vị dù xúc dù pháp d ụ nghe thấy lời nói của trác thiên hạo tâm thần huyết m ì n h không khỏi rung động bắt đầu dâng trào vô tận hứng thú dù sao đây cũng là việc liên quan đến thân phận chân thật của nam chính đại nhân a đặt ở trong nguyên tắc thỏa thỏa chính là cao triều vì vậy hắn liền nghi vấn nam nhân nói những lời này với ngươi có hình dáng như thế nào ta ta cũng không nhìn thấy rõ hình dạng chân thật của hắn giống như là cách một tầng mê vụ vậy chỉ có thể lờ mờ thấy được là bóng lưng của một nam nhân còn những thứ khác ta cũng không rõ cho lắm chắc thiên hạo sầu mi khổ kiểm nhớ lại nhọc nhằn miêu tả cho huyết minh biết nhưng chi tiết nêu ra cũng không cung cấp được bao nhiêu tin tức hữu dụng có lẽ chỉ là một cái h u y ế n trận cố ý mê hoặc lòng người mà thôi ngươi không cần vì đó lo lắng nhưng ta đối thân ảnh đó có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc không nhưng nhị gì cả chắc thiên hạo bình ổn lại tâm cảnh của ngươi bị huyết minh quát chắc thiên hạo trong nháy mắt liền chấn định lại nhớ tới trạng thái vừa rồi của mình không khỏi toát ra từng trận mồ hôi lạnh kém chút hắn có lẽ sẽ để tâm ma được dịp mà vào từ nay về sau cũng đừng hòng tiến triển trên tu tiên đại đạo nữa đa tạ ngươi viêm lăng nếu không phải ngươi kịp thời giúp đỡ ta có lẽ sẽ bị những huyễn cảnh không đâu đó làm nảy sinh tâm ma rồi chắc thiên hạo thật lòng cảm tạ huyết minh mặc dù không muốn dễ dàng thừa nhận như vậy nhưng hắn cũng đã tin lời huyết minh mà cho rằng hình ảnh vừa thấy được chỉ là một loại h u y ế n trận mà thôi dù sao tâm cảnh của hắn mới vừa rồi đã bị thứ này đảo loạn cũng không phải là giả chỉ là chắc thiên hạo vẫn theo bản năng liếc nhìn tư hồn tỉnh một chút hồi tưởng lại những hình ảnh kia bóng lưng đó thật sự chỉ là một cái ảo ảnh thôi sao tại sao loại ba khí đó lại từng giây từng phút một đều vô cùng chân thật phả vào trên mặt của hắn loại cảm giác thân thuộc đến kỳ dị đó giống như là đang xuyên qua vô tận năm tháng bắt gặp được chính bản thân mình nhìn thấy biểu cảm không bỏ của chắc thiên hạo mặc dù ngoài mặt khuyên n ụ nhưng trên thực tế huyết minh đã sớm khẳng định nam nhân kia nói chín phần mười đều là sự thật bởi vì huyết minh biết rõ việc tạo ra thân phận cầu huyết mang đến đau khổ cho nhân vật chính chính là một trong những ác thú vị vô cùng dễ thấy của tác giả a vì vậy huyết minh liền hào phóng mua sắm một tấm nhân vật cốt truyền thẻ dù sao hắn hiện tại cũng không hiếm hoi một chút ảnh hưởng giá trị đó dùng nó để tìm hiểu thông tin của trác thiên hạo cũng không tính là xa xỉ cùng lắm sửa đổi vận mệnh của vài người để bù lại là được đinh h ồ i đ ó i thành công ảnh hưởng chị một trăm linh theo sau đó huyết minh liền đem thông tin của trác thiên hạo điền vào trên nhân vật cốt t r u y ề n thẻ chờ đợi từng đợt văn tự được truyền thẳng vào trong đầu góc của mình vài giây sau huyết minh liền đem những tin tức này sắp xếp xong xuôi hình thành một quyển sách tương tự với tiểu thuyết tự thuật xoay quanh nhân vật chính là trác thiên hạo trác thiên hạo là một nam chính vô cùng bi kịch ban đầu hắn đi là con đường thánh mẫu thanh khích văn giống như bao thiếu hiệp sông sáo giang hồ tế thế cứ u bẩn nhưng về sau hắn cũng không tiếp tục đi con đường của long ngạo thiên nữa mà là chuyển sang phương hướng hắc hóa chắc thiên hạo đoạn ma trở thành một cái hôn thế đại ma đầu long ngạo thiên nhân vật chính phiên bản giác sở trong tiên hiệp phụ thân của chắc thiên hạo đã từng chính là sư đệ của vãn kiếm chân nhân ôn bác tên gọi chắc hàn lâm mà mẫu thân của hắn thì lại là dị vực chi nhân thông qua thông đạo bí ẩn rơi từ dị vực xuống thương lang đại lục trong những văn tự huyết minh nhận được cũng không có nói quá nhiều về thân phận của mẫu thân chắc thiên hạo có lẽ vi tránh cho hắn chịu đến phản vệ chỉ giới thiệu đại khái tính danh là c ẩ n dung tu vi vô hạn kiếm thần cảnh dung mạo xinh đẹp xuất trần tính cách điềm tĩnh thông minh được ôn bác trong lúc lịch luyện tình cờ cứu được ôn bác đ ố i c ẩ n dung nhất kiến trung t ì n h vừa gặp đ ã thương không ngại bị tông chủ trách phạt cũng nhất quyết muốn cùng nàng kết duyên nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình so với một ôn bác tuân thủ lệ nghĩa quân tử c ẩ n dung vẫn là ưa thích một chắc hàn lâm bất cần đời vô tâm vô phế hơn dù cho mọi mặt của chắc hàn lâm đều không thể cùng ôn bác so bì có thể nói chắc thiên hạo là hoàn toàn thừa hưởng tất cả mọi thứ từ cha mình dung mạo thường thường tính khí nóng nảy tính cách phật hệ luôn muốn cẩu thả đến thiên hoàng địa lão nhưng cũng may hắn vẫn là nhận được vài cái chỗ tốt từ mâu thân của mình tỉ như huyết mạch cao quý thiên phú siêu quần dù nóng nảy nhưng đầu góc cũng không bị nước vào tương đối ổn trọng hữu lễ khu khu vẫn là tiếp tục nói về cố sự này đi ôn bác đi tìm cần dung nói về việc kết làm đạo lữ cần dung bởi vì mang theo tư tâm nên cũng liền âm ở không đáp ứng cũng không phản đối khiến ôn bác hiểu lầm bắt đầu vui đến quên trời quên đất đi chuẩn bị h ô n lễ các ngươi đoán xem chắc mội mội là phân linh của ai nha nhân vật này đã từng xuất hiện rồi vai diễn cũng rất là khắc sâu không phải đồ đệ của lang phàm cũng không phải đại ca thiên tu các loại chín mươi chín phần trăm sẽ không đoán được các ngươi thử nghĩ xem ta hơi sở hòa nhẹ chỗ này xíu nha Bản tôn chương ủ a c ắ c chạm đức lục thiên thất tình lục dục nên mới đem hắn tách hạo hắn bởi vì chương này hơi dài, nên ta mới biến nên muốn nếu này vì Vậy đem để đ dục ra. kẻ ợ c á chỉ ba trăm năm mươi hai phân linh và phân thân chú thích cho chương t r ư ớ c mà ta quên đi phật hệ c ậ u thả ý chỉ người có tính cách lười nhác không có chí hướng cao xa luôn tự thỏa mãn với những thứ mình đang có vô tâm vô phế nhưng trong lúc đó cẩn dung và trác hàn lâm đã bắt đầu nảy sinh tư tình thậm chí còn mang thai cả trác thiên hạo trong ngày đại hôn cẩn dung lừa gạt ôn bác lấy được chìa khóa trộm đi tiên thiên linh quả cất giữ bên trong bảo khố của minh nhật tông tiên thiên linh quả đối với minh nhật tông mà nói chính là bảo vật chân phái được truyền lưu từ lúc mai khai tông lập phái kẻ phục dụng vào không chỉ có thể đem tu vi để thăng đến kiếm thần cảnh mà còn trực tiếp phi thăng thượng giới không gặp bình cảnh vốn dĩ Cẩn dù u muốn đưa linh quả n linh hàn g là lâm đưa cho chắc d n Nhưng g cho c chối, hàn dành muốn lâm lại từ chối, muốn để dành cho chắc thiên hạo. Biết mình bị lúc ừ a của hai gian ôn Tông liền nổi điên, huy động Minh Nhật Tông truy bắt hai người bọn họ khắp cả đại Khoảng thời gian này, dòng chính là một năm. bác bắt lực cả lục. cho là l đại thời huy thế họ khắp truy một dã Dù nguy cấp nhất cẩn dung vẫn không hề có ý định quay về dị vực bởi vì theo như được đề cập tới thì ở dị vực nàng đồng dạng cũng bị cửu nhân đổi giết cuối cùng cả hai người vẫn là bị ôn b á c bắt được ôn b á c không tiếc đánh đổi đại giới từ trong tay của tiền nhiệm tông chủ vạn kiếm tông mượn tới một món pháp bảo ở dị vực đem cẩn dung giam cầm lại mà chắc hàn lâm bởi vì tu vi yếu kém nên đương trường cũng bỏ mệnh linh mạch bị phong bế tận mắt chứng kiến ái nhân chết thảm hơn nữa ôn bắc cũng đối nàng tặc tâm chưa bỏ vẫn muốn ép nàng trở thành đạo lữ của ông ta nhất thời tuyệt vọng cẩn dung liền đem tiên thiên linh quả cho chắc thiên hạo chưa đầy một tuổi ă n bảo còn dùng tất cả tinh huyết của mình phong ấn thiên phú và huyết mạch trong người hắn sau đó liền khí tuyệt bỏ mình đương trường ôn b á c vốn đã định giết chết chắc thiên hạo để giải tỏa nỗi hận nhưng sau khi phát hiện ra điều kỳ diệu trên người hắn nhớ tới tiên thiên linh quả ôn b á c liền lập tức đổi ý nảy sinh một suy nghĩ tàn nhẫn đợi ngày chắc thiên hạo trưởng thành phong ấn cũng bị mải mòn không sai biệt lắm khi đó lão sẽ đem chắc thiên hạo luyện thành đăng n dược gián tiếp hấp thu hết t h ể huyết mạch dược hiệu của tiên thiên linh bảo trong người hắn để phục vụ cho tự thân đề cao thiên phú trực tiếp phi thăng lên dị vực hơn nữa lao cũng muốn nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng đau khổ của tên tạp chủng này khi nằm trong đan lô biết được người nuôi dạy mình mười mấy năm tôn trọng như trường bối c ư nhiên lại chính là người giết cha mẹ mình luôn muốn đem mình đi luyện đan thế nhưng ôn bác trung quy vẫn là không tính toán nổi cần dung một nữ nhân thông minh tâm kế như nàng ta làm sao lại để cho nhi tử của mình bị người xoay vòng kia chứ nàng đã sớm dự đoán được â m mưu của ôn bác cho nên liền ở trên phong ấn động tay chân để lại một sợi h u y ễ n ảnh nói hết sự thật cho trác thiên hạo biết khi đó còn đang trong thời gian vấn đạo của minh nhật tông trác thiên hạo sau khi biết tới sự thật thì gần như sụp đổ hoàn toàn nhân lúc ôn b á c không chú ý liền thành công chém giết một cái thế thân người giấy của lão sau đó lại bị ôn b á c chân thân đánh thành trọng thương hung hiểm đào vong nương theo chỉ dẫn của cần dung trác thiên hạo tìm đến thông đạo bí ẩn có thể xuyên toa hai giới mà nàng trước kia đã dùng qua t r ư n g hợp bắt gặp lâm nguyệt thiền cũng đang bị đổi giết nên cả hai liền cấu kết khụ khụ kết bạn cùng nhau trốn đến dị vực thông tin khi nói đến tao nộ của trác thiên hạo ở dị vực cũng đã không còn chi tiết như lúc đầu nữa chỉ nói đại khái là hai người bọn họ không may rơi vào địa giới của một cái ma tông trác thiên hạo bị tông chủ ném vào trong gú minh huyết hải gì gì đó để đồng hóa thành ma tu nhưng không ngờ lại đánh bậy đánh bạ phá giải phong ấn đem chọn cả u minh huyết hải hút sạch vào trong người hình thành ra hỗn độn thiên ma thể hán quyền đánh ma tông chân đạp đại năng đem lâm nguyệt thiền cứu ra bắt đầu một đoạn lữ trình đi đến đỉnh cao nhân sinh sau lại giết chết kẻ thù của mẫu thân quay về tìm ôn bác báo thủ cuối cùng ẩn cư nơi giá hạc một đ ờ i một kiếp một đôi người trải qua cuộc sống như thần tiên đã hết đọc xong hết thảy huyết minh liền n g ư ỡ n g mày theo thời gian tuyến đến xem thì cách phần diễn biến chắc thiên hạo biết rõ mọi chuyện chỉ còn vài tháng nữa mà thôi đáng tiếc rằng bên trong những thông tin này cũng không có nói gì về việc chắc thiên hạo là phân linh của ai cả việc này là đương nhiên rồi ký chủ phân linh và phân thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a nhìn thấy huyết minh hiếm khi nảy sinh cảm giác ức chế hệ thống liền nhanh nhạy đi ra soát tồn tại cảm chứng tỏ bản thân một chút phân thân chính là thứ được tách ra khỏi một người mang theo một phần huyết n ụ c cùng hồn phách nói khái quát một chút thì phân thân chính là bản sao của chủ thể sở hữu dung mạo linh hồn tính cách giống với bản tôn đến tận sáu bảy phần mặc dù có linh trí nhưng vẫn sẽ chịu sự điều khiển của bản tôn đồng thời biết rõ bản thân chỉ là một cái phân thân thì như thiên tu và bắc tư thiên vậy thông qua thông tin của bắc tư thiên ký chủ có thể dễ dàng sở hữu trăm ngàn cách để biết được hắn chính là phân thân của thiên tu thế nhưng phân linh lại không giống vậy phần phân linh được tách ra đều là những thứ bị chủ thể vứt bỏ thường là tâm ma hay tâm tình tiêu cực các loại trường hợp phân linh là thất tình lục dục như của trác thiên hạo thì quả thật là vô cùng hiếm gặp phân linh ban đầu là không có linh hồn hoàn chỉnh bị bản tôn ném thẳng vào trong luân hồi sau đó mới được tạo hóa ban cho linh hồn linh trí một lần nữa sở hữu cuộc sống mới trở thành một cá thể riêng biệt cho nên nói chắc thiên hạo vĩnh viễn cũng chỉ là chắc thiên hạo mà thôi trừ phi bị bản tôn triệu hồi nếu không h ắ n cùng bản tôn đã sớm không còn can hệ gì cả muốn thông qua chắc thiên hạo tìm tới lai lịch của bản tôn đó căn bản là không có khả năng ta đau lòng chắc nam chủ quá đi bị tên phụ tình hán kia vứt bỏ khụ khụ có chút lố là tên bản tôn kia mới đúng chứ quả nhiên hán vẫn đáng ghét ý như trước ca các ngươi đừng lo ta sẽ không để việc tình tiết trùng lập xảy ra đâu a ta sẽ luôn luôn tạo ra diễn biến mới cho chuyện không đi theo mỏ t i ệ p đã được viết qua ở phía trước tỷ như vụ phân linh này nếu bác tư thiên đã là phân thân của thiên tu một vị chân thần chưa từng xuất hiện thì ta cũng sẽ không để tình trạng giữa bản tôn và trác thiên hạo giống với bọn họ đâu chương ba trăm năm mươi ba hình ảnh quen thuộc huyết minh đã lý giải được nên cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nữa đem mong muốn truy lùng bản tôn của t r á c thiên hạo đặt sang một bên hứng thú lại lần nữa trở về trên thân tư hồn tỉnh hệ thống trong kho dữ liệu của ngươi có hay không thông tin về cái giếng này đinh đang dò xét dữ liệu lưu chữ chín đinh dò xét thành công tìm đến thông tin cần thiết sáu tư hồn tỉnh bảo vật từ trước trạm thần đại kiếp lưu lại tuổi thọ sơ lược không rõ đánh giá cấp bậc không rõ công năng thông đạo bí ẩn kết nối giữa thượng phạm thiên và hạ phạm thiên có thể phản chiếu được khát vọng cùng bí mật sâu trong nhân tâm xem xong giới thiệu trên đỉnh đầu huyết minh liền xuất hiện một dấu chấm hỏi cự đại c h ạ g thân đại kiếp thượng hạ phạm thiên đây đều là những thứ gì bị mấy từ ngữ mới lạ này làm cho đầu góc có phần chứng đau nhưng xem xét thái độ của hệ thống giống như không muốn giải thích ý nghĩa của chúng cho mình huyết minh cũng không muốn tự chuốc lấy đau khổ nên liền phối hợp không hỏi ra dù sao một ngày nào đó hắn ắt sẽ tự biết đến mà thôi thời cơ chưa tới biết trước cũng chẳng có ích lợi gì tư hồn tỉnh có thể nối liền thời không chả lẽ nói mẫu thân của chắc thiên hạo năm xưa là thông qua tư hồn tỉnh nên mới đến được thương lang đại lục nhưng nếu thật vậy thì chẳng phải thượng phàm thiên là chỉ dị vực mà hạ phàm thiên đương nhiên là để chỉ thương lang đại lục rồi trong phút chốc huyết minh liền suy diễn ra rất nhiều thứ nhưng rất nhanh liền phủ nhận một điểm không đúng hóa nguyên bí cảnh cách mười năm mới mở ra một lần hiện tại đã mở ra nhưng đến tận mấy tháng sau chắc thiên hạo mới thông qua thông đạo đi tới dị vực mà a trừ phi trên thương lang đại lục không chỉ có một cái tư hồn tỉnh mà còn có cái thứ hai tinh quang trận lóe huyết minh liền hơi câu môi hiện ra ý cười nhợt nhạt hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã đoán đúng được phần nào đó mà việc này cũng khiến hắn nhiều ra một cái đường lui nếu lỡ một ngày nào đó hành động thất bại bị phát hiện ra thân phận hắn cũng có thể nương nhờ tư hồn tỉnh đào thoát đến dị vực mặc dù không biết vị trí cụ thể của chiếc tư hồn tỉnh còn lại là ở đâu nhưng không sao a một chương định vị thẻ liền có thể xóa hết mọi phiền não của hắn dù đã suy tính rất nhiều thứ nhưng huyết minh vẫn vô cùng tỉnh táo hắn biết rõ bản thân lúc này đang sống vô cùng tốt từ thân phận cho tới thực lực đều đã có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi cho nên tuyệt đối không thể nóng đầu trực tiếp đi lên thượng phạm thiên ai biết được khi đó hắn có thể hay không sẽ trở thành tồn tại ở tầng thấp nhất ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng ít nhất cũng phải đợi lên đến kiếm thần cảnh rồi nói làm ra quyết định huyết minh liền dứt khoát nhặt lên nắp gỗ chuẩn bị đem miệng giếng đợi lại thế nhưng khi nghĩ tới công dụng phản chiếu nhân tâm của nó huyết minh liền dừng lại động tác hơi liếc mắt nhìn xem mặt nước nếu một lát ta có gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ đánh thức ta lời này huyết minh là nói với chắc thiên hạo còn có cả hệ thống và hy tả nương nhờ mặt nước huyết minh cũng nhìn đến bóng người che phủ áo choàng đen của mình nhưng rất mau hắn liền cảm thấy trước mắt mờ nhạt đầu góc khe rung tầm nhìn liền đổi thành một góc độ nhìn hoàn toàn khác hắn nhìn thấy một chiếc giếng có để ba chữ tư hồn tỉnh nó được thời gian mài giũa từ xuân hạ đến đông sang nếm trải vô tận tuế n g u y ệ n trong khoảng thời gian này có vô số sinh linh ghé qua miệng giếng tỉ như người yêu thú huyết minh yên lặng nhìn lấy những hình ảnh giống như một cuốn băng đang tua nhanh kia ban đầu hắn vẫn vô cùng thờ ơ chỉ là theo bản năng nhìn nhìn một chút mà thôi nhưng rất nhanh tầm mắt của hắn đã dần dần co vào bởi vì hắn từ trong ước vạn sinh linh đó nhìn thấy v à i bóng người quen thuộc lăng phạm một thân hắc ý gì ể giống như một cái thiếu niên sông sáo thiên hạ đang ngồi trên thành giếng trong tay cầm lấy bình rượu thần sắc cô đơn hướng về mặt nước nói gì đó nhưng huyết minh lại không nghe thấy được sau đó thời gian nhất chuyển huyết minh liền nhìn thấy u linh nàng vẫn khoát lên áo giáp tay cầm t r ư ờ n g thương nhưng cả người lại nhốn đầy máu tươi trên người chẳng c h ị t vết thương máu nhỏ xuống ở trên mặt đất đ ọ n g lại thành từng vũng với nhau nàng tựa lưng vào trên giếng đôi mắt khẽ liếc nhìn vào trong lại từ trong ngực lấy ra một mảnh vải đỏ giống như chân bảo đồng dạng cẩn thận nâng nịu trong tay ôm lấy t r ư ờ n g thương co do ở cùng một chỗ mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng huyết minh lại có một loại cảm giác nàng đang khóc nhưng rất nhanh hình ảnh lại chuyển đổi hơn trăm nghìn lần lần nữa xuất hiện trong tầm mắt huyết minh là hình ảnh của một nam nhân mặc h ắ c b à o theo hình quỷ hỏa đeo một tấm mặt nạ ác quỷ rõ ràng chính là kẻ huyết minh đã bắt gặp thoáng qua trong mê vụ sơn lần đó hắn giống như điên rồi không ngừng oanh kích linh lực đánh vào trong giếng khiến nước văng tứ tung sau đó đông dưng lại dừng tay từng bước một lảo đảo đi đến bên cạnh giếng nước cả người nghiêng về phía trước gần như sắp ngã vào trong không ngừng vươn tay vào mặt nước giống như muốn bắt lấy thứ gì đó hình ảnh lại biến chuyển thoát cái không biết bao nhiêu năm tháng lại trôi qua đến khi huyết minh cảm thấy có chút không chịu được nổi nữa thì rốt cuộc một thân ảnh sâu trong ký ức lại lần nữa đập vào mắt hắn đoá đoá giống như một cái xác không hồn đi tới tang phục trên người đã bị nước t h ấ m ướp phảng phất vừa chịu qua một cơn mưa to gương mặt của nàng không có nửa p h ầ n huyết sắc ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không chẳng mấy chốc nàng đã đi đến cạnh miệng giếng không chút trần t r ở từng chút một leo lên bên trên có tình y ê u cảm thấy hơi hụt hẫng trước cái kết cuộc đời của trác thiên hạo có đúng không nhưng nghĩ kỹ lại đi trác thiên hạo có tính cách phật hệ chỉ muốn an ổn sống qua ngày mà thôi cho nên t r i n h chiến tứ phương gì gì đó không phù hợp với hắn đâu kết quả ẩn cư này mới được tính là lo dịp nhất v ề phần trác thiên hạo không trở thành chân thần ta xin nhắc lại chân thần chỉ có mười vị trí mà thôi nếu ai cũng trở thành chân thần hết thì chân thần cảnh còn gì là quý giá nữa trở thành rau cải trắng ngoài chợ rồi thiên đạo đ ồ i dưỡng r a trăm ngàn cái khí vật tử nhưng kẻ cuối cùng có thể tụ tập đủ khí vật thực lực các loại cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi chương ba trăm năm mươi b ố thiếu ngôn nhảy chương mời các bạn đọc chương tiếp theo chương ba trăm năm mươi lăm t r ầ n tính suy tính dưới cái nhìn của huyết minh đoá đoá một mặt tuyệt vọng nhìn xuống mặt giếng sau đó ánh mắt nàng lại trợt hiện ra một tia nhu hòa nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó sau đó nàng liền mỉm cười thả người nhảy xuống trong n g a y mắt ảo ảnh băng diệt đem huyết minh trả về với đời thực nhưng hắn lúc này vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần đang suy nghĩ đến một vấn đề đó chính là những thứ bản thân vừa mới nhìn thấy có phải là thật hay không nếu là thật thì đoá đoá nhảy xuống tư hồn tỉnh có thể hay không sẽ mượn nhờ thông đạo đi đến thượng phạm thiên nhìn thấy huyết minh đứng ngây ra đó lo sợ hắn bị ảo ảnh m ê hoặc chắc thiên hạo liền đánh bạo vô vô vai hắn thấp giọng gọi viêm lăng ngươi không có việc gì bất động thanh sắc che đậy miệng giếng huyết minh liền đáp lời những lời này của hắn cũng không phải là nói dối bởi vì ngoại trừ lúc đầu có chút xoắn suýt ra thì tâm tình của hắn hiện tại đã rất là bình ổn tư hồn tỉnh có lẽ là do không thể phản chiếu ra được nội tâm của hắn cho nên mới hiện ra một loạt hình ảnh như lúc nãy đông dưng linh quang khẽ động huyết minh mới chợt nhớ tới một cái chi tiết nhỏ đã bị bản thân xem nhẹ mang theo ý cười nghiền ngẫm hắn liền trêu chọc hỏi đúng rồi tiểu bà bối ban nãy ngươi có phải là nhìn thấy thứ gì khác cho nên mới c h ả y máu m ũ i đúng không a chẳng lẽ là nhìn thấy vị tiểu t ỷ t ỷ nào đó không không có ba ngươi đừng nói b ậ y chắc thiên hạo bị mấy chữ tiểu bảo bối này của huyết minh làm cho da đầu tê dại không khỏi nhớ đến tình cảnh ở trong ma thần chi mộ gương mặt thoáng chốc liền đỏ bừng vô cùng quẫn bách gầm lên hắn chợt nhớ tới h u y ế n cảnh mà bản thân nhìn thấy khi nãy đối phương y quan bất chính nằm trên giường lớn xung quanh rán đầy chữ hỉ cùng nến đỏ phảng phất như trong một gian tân phòng mặc dù không cách nào nhìn thấy cũng như ghi nhớ được gương mặt của y ỉa nhưng giọng nói khàn khàn câu nhân gọi từng tiếng c h á c thiên hạo cùng với loại xúc cảm đó huyết minh phát hiện sắc mặt của c h á c thiên hạo đ ố n g dưng lại trứng hồng vốn còn định t r e o chọc hắn ta thêm một chút nữa thế nhưng rất nhanh huyết minh liền nhận ra được kẻ này c ư nhiên là đang ngẩn người hơn nữa c h á c thiên hạo ngươi lại chảy máu tình hồn cảm thấy lỗ mụi nóng bỏng c h á c thiên hạo liền n gây ra cũng không dám nhìn xem huyết minh thêm một phút nào nữa Cây c hai â n hoảng loạn l đem máu múi o đ nhặt lên t ấ m mặt nạ r ơ i trên mặt đất, tức khắc đeo vào. Túi đầu đi thẳng ra ngoài. Mang theo một chút ra ngoài. Mang đeo đầu đi khắc chạy vào. bốn i chết t ý vị. r o g lòng cuồng gào thét. Lao thiên A. Làm sao sống lại Lao Làm là điên thiên nữa ném đến tận chân tiếp trời được đây? đem mà sao thét. Thật mặt A. ba. sự vạn t h ố n g cung khinh hư viện khinh hư viện là nơi ở được phân phối riêng của trần tĩnh vị trí mặc dù so với khinh vân viện của âu dương thụy phải kém xa rất nhiều nhưng so sánh với nơi cư trú của đại đa số những đệ tử khác thì đã có thể xem như là nhân gian t i ê n cảnh lúc này đạo đồng hầu hạ trong khinh hư viện tất cả đều một mặt hoảng sợ thở cũng không dám thở mạnh e sợ chọc g i ậ n đến vị chủ nhân bên trong đồng thời trong lòng cũng không khỏi oán hận có gì hơn người kia chứ có ngày liền để ngươi đẹp mặt ba trang a a a ba rốt cuộc là tại sao buồn thiếu có gì thua kém hắn ta kia chứ đám người đó đều là mắt mủ giống như hắn ta hết rồi sao tại sao luôn luôn cho rằng bồn u thiếu không sánh bằng hắn ta a quan sát gương mặt ganh ghét đến vạt mẹo không ngừng chửi đồng như người đàn bà tranh chua của trần tĩnh cùng với một đám mảnh vỡ rơi vãi trên đất đáy mắt vân ca không khỏi lướt qua một tia hí ngược thầm nghĩ hắn có điểm nào hơn ngươi sao buồn cười người ta đẹp trai hơn ngươi thiên phú tốt hơn ngươi tâm nhãn cao hơn ngươi thậm chí ngay cả tính cách cũng tốt hơn ngươi gấp trăm ngàn lần ngươi nói xem ngươi có chỗ nào có thể cùng người ta so sánh trần tĩnh lần nữa đập vỡ một chiếc bình hoa tóc thai có phần hỗn độn thở hôn h ế n không ngừng bởi vì ghen ghét đến đỏ cả mắt nên cũng không chú ý tới thần sắc khinh thường của vân ca sau một khoảng thời gian phát tiết tâm tình của gã mới tốt hơn rất nhiều có chút m ệ t m ỏ i ngồi xuống ghế t h ấ p giọng hô hoán vân ca tới đây ta có chuyện muốn phân phó ngươi đi làm tính cách của trần tĩnh vô cùng hẹp hòi nên bình thường cũng có không ít lần nhìn người khác không vừa mắt nhưng gã không giống với âu dương thụy làm việc thẳng thắn trừng phạt quang minh chính đại mà chỉ thường xuyên sử dụng những mưu kế bẩn thỉu đi tính toán người khác số người bị trần t ĩ n h em chết tính sơ lược cũng không ít hơn hai chữ số về phần những kẻ bị hại thân bại danh liệt trở thành phế nhân các loại thì lại càng nhiều đến không đếm xuể đương nhiên bình thường khi làm những việc xấu xa sau lưng này cũng không có khả năng là trần t ĩ n h tự mình ra tay sau khi nghĩ ra mưu kế hắn liền sẽ phân phó vân ca đi chuẩn bị thật kỹ tránh khiến kẻ khác phát giác ra được trần sư m i n h không biết có gì phân phó bị trần tĩnh kêu gọi vân ca liền thu liễm một tia chế dê ư kia lại mang theo nghiêm nghị cung kính đi đến bên cạnh trần tĩnh không nhìn vân ca trần tĩnh lại chậm rãi hòa hoãn lại cơ mặt đang căng ra của mình nhắm mắt xem như dưỡng thần một lát sau mới hơi nhét môi không rõ ý vị cảm khái vị kia đã ra ngoài lịch luyện được ba ngày rồi a cũng không biết đến ngày phân phát đan dược hàng tháng hắn có trở về kịp hay không một câu này của trần tĩnh nhìn như không đầu không đôi u nhưng ngay lập tức liền khiến vân ca bừng tỉnh đại ngộ dù sao hắn cũng đã theo bên cạnh gã lâu như vậy rồi a phong cách hành sự cũng như suy nghĩ của gã hắn vẫn là sẽ đoán được chút ít cho nên vân ca không khỏi vì vị tiểu cung chủ kia cảm thấy bi hay nếu hắn không may chúng phải âm mưu lần này của trần tĩnh thì e rằng sẽ phải chịu phạt hơn nữa danh dự mất sạch bị chúng nhân công địch rồi a cảm khái thì cảm khái nhưng vân ca vẫn vô cùng nghiêm túc túi đầu lắng nghe căn dặn của trần tĩnh chuyện va nít của bạn túy miêu đã bị quản trị viên xóa vĩnh viễn rồi nha đây cũng xem như là nghiệp của đi công nhận hiệu suất của quản trị viên nhanh thật các ngươi vẫn chưa kịp phản ứng thì chuyện đã bay màu luôn rồi à à mà vụ âm mưu của trần tĩnh cũng là gia mạ đầu tiên của từ huyết minh ở vạn kiếm tông a để xem thử xem màn đấu pháp giữa a minh và trần tĩnh ai mới là người thắng đây chương ba trăm năm mươi sáu lưu lý quả huyết minh sử dụng tầm bảo khí một đường xuyên thẳng qua bí cảnh ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy được h à o quang tỏa ra trên thân của các loại bảo vật bảo vật càng cao cấp thì ánh sáng sẽ càng thêm trói l ó a khi đó huyết minh không khỏi ghé mắt nhìn sang trác thiên hạo trong n g a y mắt con ngươi liền bị đâm đến đau nhức quanh thân trác thiên hạo lúc này đã phủ lên hoàng quang lập lọe phảng phất như phật đà tái thế khiến huyết minh không thể không rời đi ánh mắt con hàng này chẳng lẽ là một cái di động bảo khố hay sao a trên người hắn rốt cuộc có cất giấu bao nhiêu bảo vật dọc đường chỉ cần gặp phải nhân tộc không ngoại lệ đều bị huyết minh một kiếm chém giết về phần những ma tộc tình c ờ đụng tới tất cả đều sẽ do chắc thiên hạo ra tay chém giết ban đầu chắc thiên hạo vẫn còn có chút xoắn suýt không chịu đựng được nhưng theo thời gian trôi qua hắn đã dần dần thích đứng được loại s á t lục này có thể mặt không đổi sắc nâng kiếm chém giết kỳ thực huyết minh cũng không đơn thuần dùng loại phương pháp này nhiễm đen nam chính mà còn là do giết ma tộc sẽ không đem lại lợi ích cho hắn hắn lười động kiếm nên liền để chắc thiên hạo ra tay một ngày sau cả hai cũng đem hóa nguyên bí cảnh lục soát một lượn g lấy được đại lượng báu vật đương nhiên khái niệm báu vật ở đây cũng chỉ là trong mắt của người khác mà thôi đối với huyết minh và chắc thiên hạo thì căn bản là không vào nổi mắt mục tiêu thật sự của bọn hắn chỉ có duy nhất lưu ly quả chúng ta đã đi lâu như vậy tại sao vẫn chưa phát hiện được lưu ly quả a sau khi biết được mục đích tới của huyết minh chắc thiên hạo cũng không có dị nghị gì cả bởi vì dọc đường r ế t chóc quá nhiều ít nhất cũng có tận ba chữ số quanh thân chắc thiên hạo đã lượn lờ một luồng sát khí lành lạnh do không quá quen thuộc nên hắn cũng không thể đem sát khí thu hồi tự nhiên mới dẫn đến trạng thái như hiện tại ngay khi huyết minh h é miệng chuẩn bị đáp lời thì từ chân trời bỗng dưng lại truyền tới một tiếng ẩm vang dữ dội gần như d u n g chuyển cả tòa bí cảnh một luồng thất thải hào quang bay lên đập vào mắt của tất cả tu sĩ trong bí cảnh chẳng lẽ đi cảm thấy phương hướng truyền tới động tính rất có khả năng là vị trí của lưu lý quả huyết minh liền trực tiếp bắt lấy cánh tay của trác thiên hạo lấy tốc độ nhanh chóng bay hướng nơi đó mục tiêu cách vị trí của hai người bọn họ cũng không tính là q u á xa chưa tới nửa khắc sau bọn họ liền đã bay đến lân cận đồng thời bắt gặp không ít tu sĩ đang trên đường chạy tới đây chỗ này là một chỗ tương tự với ốc đảo ở giữa là một hồ nước lớn ít nhất cũng có hơn chục t r ư ợ n g khác biệt với bên ngoài cắt vàng che lấp hồ nước lại kết lên một tầng băng dày không ngừng có khí lạnh bốc lên nhưng đang chú ý hơn hết là giữa hồ c ư nhiên lại có một cây đại thụ đang đứng sừng sững ở đó thân cây tựa như băng trát từng chiếc lá nhọn hoắt như kim châm phía dưới những tán lá lại là vài khoả trái cây trong suốt như thủy tinh nhẹ nhàng đong đưa qua lại mà lúc này bên ngoài băng hồ đang xuất hiện trạng thái gương cung bạc kiếm chỉ thấy đối diện là một đám tán tu c ó chừng chục người tu vi rơi vào khoảng kiếm đế cảnh kẻ cao nhất cũng chỉ là kiếm tiên cảnh tầng hai m à t h ô i trái lại đám người đối lập với bọn họ lại chính là người của phong chân tông thậm chí ngay cả phương nghĩa và nam tử cao to kia cũng ở trong số đó không ngờ rằng bí cảnh to lớn đến vậy c ư nhiên vẫn để bọn họ hội nộ cùng nhau e rằng phải có bí pháp đặc biệt gì đó số lượng đệ tử phong chân tông lúc này chỉ còn chừng hai mươi người tất cả đều lộ ra vô cùng chật vật e rằng đã gặp phải không ít quả đắng ở đây lúc này một đám đều rút ra thiết kiếm c h ỉ a thẳng về đám tán tu kia bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể khai chiến thấy tràng cảnh này huyết minh không khỏi nhữ mày đem chắc thiên hạo kéo sang một bên trốn phía sau một chỗ gò đất yên tĩnh nhìn xem k ỳ biến giữ khoảng cách nhất định với đám người kia đồng thời ra hiệu chắc thiên hạo thu liễm khí tức có lẽ tình hình quá mức căng thẳng nên tu sĩ、si、hai bên vẫn chưa phát hiện bên cạnh đã có người ẩn nấp từ lâu khi nhìn thấy đám tán tu đối người của phong chân tông dơ lên vũ khí phương nghĩa liền h ừ lệnh các ngươi đây là có ý gì muốn cùng phong chân tông chúng ta là địch hay sao đối diện với phương nghĩa và phong chân tông sau lưng hắn đám tán tu vẫn là có chút sợ bọn họ dù sao đều là kẻ vô danh một mai nếu bị trả thủ thì e rằng sẽ chết vô cùng thảm thế nhưng kỳ ngộ đã ở ngay trước mắt nếu cứ thế bỏ qua thì bọn họ lại không căm lòng vì vậy lẫn nhau bàn bạc một chút tổ hợp tán tu liền để tên tu sĩ kiếm t i ề n cảnh kia trở thành đại ngôn đứng ra nói chuyện với phương nghĩa phương công tử chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đối chọi a thế nhưng ngươi cũng thấy đấy lưu ly quả là do chúng ta tìm thấy trước nếu ngươi không cho chúng ta một điểm chỗ tốt e rằng sẽ không thích hợp đi cho các ngươi chỗ tốt ha h a chỉ bằng các ngươi sao nằm mơ đi bản công tử cho các ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức lăn đi cho ta nếu không đừng trách bản công tử ra tay đ ậ c gác nghe xong thuyết pháp của bọn họ phương nghĩa liền ha ha cười to tràn đầy dễu cợn không khỏi mở rộng tầm mắt đối với trình độ tham lam ngu xuẩn của bọn họ muốn giành giật với hắn trước hết cũng phải xem thử bản thân có thực lực đó hay không cái đã không có lực lượng mà còn dám lên mặt đó chính là muốn chết muốn chỗ tốt trước hết phải giữ được mệnh cái đã chương ba trăm năm mươi bảy hai phe đánh lên nhận thấy sát khí phát ra từ trên người phương nghĩa biết được gã là t h ậ t động sát tâm tên tán tu này không khỏi e ngại lui về sau trong nhất thời không biết nên làm như thế nào chẳng lẽ phải để cho gã một mình độc chiếm hết lưu ly quả hay sao ngay khi đám tán tu còn đang do dự thì một thân ảnh vận tử sắc ý phục lại xuất hiện từ xa âm thanh của hắn vô cùng trầm tĩnh mang theo nhàn nhạt lanh ý phương nghĩa ngươi có phải là quá mức bá đạo không coi ai ra gì rồi hay không phương nghĩa lập tức ngẩng đầu khi nhìn đến gương mặt tuấn lãng của người đến liền không khỏi cứng đờ cả mặt nhưng ngay tức khắc đã hỏa hoãn trở lại c ư ờ i híp mắt nói ta còn nói là ai đâu nguyên lai、like、là lưu vân thiếu chủ đại giá con lâm nhìn thấy quý lưu vân xuất hiện còn đối lại lời nói của phương nghĩa đám tán tu trong nháy mắt liền kích động k h ô n kể nếu quý lưu vân bảo trụ bọn họ thì phương nghĩa có lẽ sẽ không dám động tay chân những tán tu không môn không phái này căn bản là không có khái niệm chính t a gì có thể nói cả nắm tay ai đại ai mang đến nhiều chỗ tốt thì bọn họ sẽ không do dự hướng về kẻ đó lưu vân thiếu chủ phương nghĩa thật sự là lòng muôn g dạ thú a xin ngài hãy cứu chúng ta đúng vậy rõ ràng là chúng ta đến trước nhưng kẻ này lại không biết xấu hổ muốn ăn một mình 15. quý lưu vân bị tiếng ồn ào này làm phiền đến không khỏi c a o mày nhìn sang khi phát hiện là một đám sâu kiến đang lao nhau liền lánh đạm phun ra một chữ cút 15. đám người tức khắc xứng sở đợi khi phản ứng lại trên mặt liền nổi lên vẻ quân bách lúc này mới biết được thì ra quý lưu vân cũng không có ý định giúp đỡ bọn họ mà chỉ giống như phương nghĩa muốn chiếm đoạt một mình mà thôi hai mặt công địch đ á m tán tu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hiệu xịu rời đi mà nhìn lấy tình cảnh này phương nghĩa mới chuyển rời sự chú ý sang người của quý lưu vân khẽ đánh ra xung quanh một chút sau đó cười rêu quý lưu vân a quý lưu vân bản thiếu bá đạo thì đã sao nào chỉ là ngươi không có lao giả kia ở bên cạnh ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng bản thiếu đối địch phảng phất để đón lùa theo lời nói của phương nghĩa tên hán tử kia liền vượt lên trước một bước vung vẩy thiết truy trong tay m ặ t không biểu tình nhìn quý lưu vân giống như chỉ cần phương nghĩa ra lệnh gã nhất định sẽ không chút do dự lao về trước đem quý lưu vân chém giết đối với trình độ vô sỉ của phương nghĩa quý lưu vân là có chút không ngờ tới phải biết giang hồ có một quy tắc nghĩa bất thành văn đó chính là tiền bối không thể đối hậu bối ra tay dù là ma tộc cũng sẽ không dễ dàng làm trái nghĩ thử xem nếu hậu bối nhà ngươi ra ngoài bị đại lao phe đối địch giết sạch ngươi sẽ có cảm giác gì nếu không có quy định này thì từ đệ hai bên làm sao dám ra ngoài lịch luyện kia chứ thế hệ trẻ đều vẫn lạc hết há chẳng phải là muốn tuyệt tử tuyệt tôn cùng lúc đó ở một bên nghe được đối thoại của bọn họ huyết minh tâm tư khẽ chuyển liền âm thầm truyền âm cho chắc thiên hạo nói một chút kế hoạch của mình đồng thời nghĩ ra một cái tiểu âm mưu hệ thống đổi lấy lưu băng kiếm pháp đinh đổi lấy thành công điểm phản diện bảy nghìn lưu băng kiếm pháp kiếm vừa xuất trong nháy mắt đóng băng vũ khí cùng cơ thể của đối phương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 phá thiên kiếm ảnh lưu băng kiếm pháp tùy thân k hi tà kiếm vấn hổi kính khốn tiên tác thân pháp thiên kiếp ngân lôi điểm phản diện bảy mươi sáu trăm hai mươi hai ảnh hưởng trị ba trăm tám mươi một chín trăm hai mươi mặc dù đã hối đ ó i x o n g võ kỹ nhưng huyết minh cũng không vội ra trận mà là yên lặng để xem k ỳ biến dù sao dệt hoa trên gấm cũng không bằng đưa than sửa ấm ngày đông a người muốn ra tay với ta không sợ kẻ khác đến sau ngư ông đắc lợi mặc dù có phần kiên kỵ nhưng quý lưu vân cũng không hổ là thiếu chủ một tông hắn vẫn biểu hiện đến vô cùng bình thản thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đối sách làm kẻ thù lâu năm với quý lưu vân phương nghĩa hiển nhiên cũng là hiểu rõ bản tính của hắn đôi chút vì thế gã làm sao lại để hắn có thời gian tìm cách thoát khốn được kia chứ hơn nữa đó là chưa kể đến vô số tu sĩ cũng đang đi về hướng này nếu để cho hắn cùng lão ma kia tụ họp thì gã e rằng sẽ không lấy được chỗ tốt vì vậy phương nghĩa liền hư lệnh đồng thời nói với thiết lực trưởng lão thiết lực trưởng lão làm phiền ngươi ra tay đem tiểu ma đầu này chém giết xem như giúp dân trừ hại đi phương nghĩa ngươi dám ha ha ta có gì mà không dám a i trước hết liền giết ngươi còn những tu sĩ sắp đến kia ta liền sẽ giải quyết sau cùng lúc đó thiết lực khi nhận được mệnh lệnh không có nửa phần dị nghị liền trực tiếp nâng lên thiết truy đánh tới quý lưu vân thiết lực là một tên võ giả trời sinh thần lực nhục thể cũng đã rèn luyện đến võ tiên t ầ n thứ giống như một khối tinh thiết chế tạo m à thành tràn đầy bạo tạc trí lực nên mới được đặt cho cái tên này mặc dù cơ thể vô cùng c ô n g kềnh cao hơn 2 m nhưng tốc độ của thiết lực lại vô cùng nhanh chóng mỗi một bước đi của gã đều khiến cho cắt vàng sụp lún cuốn bay đời trời chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở trước mặt quý lưu vân quý lưu vân không ổn g danh là thiên tài bài danh trên anh tài bảng mặc dù đứng trước thiết lực cao lớn u y mãnh nhưng hắn vẫn kịp thời làm ra ương đối lập tức để khí tránh thoát công kích của gã không dám t r ự chuyện tiếp đón đỡ. c c á phân h biệt giữa c hậu u c ngựa và chuyện n g giống Chuyện mạnh có nhiều vợ giống như hoàng đế mở hậu cung vậy sẽ tuyển chọn trong số hàng nghìn giai nhân tìm ra những nữ nhân tốt nhất đặc biệt nhất chuyện ngựa giống mạnh an tạp hoạt động bằng nửa người dưới nhìn thấy gái là t ê n ở dê trùng lên não chỉ cần là nhân vật nữ nhan giá trị gt ợ bảy m ư thì đều thu thu sạch cũng không sợ nhiễm phải răng mai hay t r ư ớ n g bụng mà chết nói chung là biến tướng giữa việc ăn uống có lựa chọn và bụng đói an quảng ư nhưng g 358, t ấ t n h trung quy khoảng cách giữa hai bên vẫn là quá xa quý lưu vân không thể nào làm ra được việc vượt cấp giết địch đối tượng được vài chiêu hắn đã không ngoài dự liệu bị thiết lực treo lên đánh ngực chúng phải một truy nếu không phải có pháp bảo bảo hộ che chắn rất một phần uy lực thì e rằng hắn hiện tại đã triệt để mất đi năng lực phản kháng nhưng dù vậy quý lưu vân lúc này cũng đã bị thương không nhẹ khỏe chạy miệng chảy xuống một tiên xuống dòng huyết. Quý lưới u Vân thi đao nhiễm đỏ tựa như một khối sắt nung vừa được lấy ra từ trong lò luyện khí nhìn thấy đao thế của quý lưu vân thiết lực không chút e ngại trực tiếp dùng bàn tay đón đỡ lấy lưới đao nung đỏ dán vào trên da thịt mang theo vạn cân chi lực cư nhiên lại không thể tổn thương thiết lực mảy may da thịt gã tựa như đồng thao căn bản là không thể đâm xuyên qua được cùng lúc đó đại truy của gã cũng không có nửa phần chậm trễ giơ lên đập thẳng xuống đỉnh đầu của quý lưu vân thấy thế đồng tử quý lưu vân không khỏi co rụt lại chẳng lẽ hôm nay hắn liền phải chết ở tại đây ngay khi đại truy sắp sửa rơi xuống quý lưu vân chỉ cảm thấy trước mắt chật lóe giống như có một thanh cổ kiếm mang theo lam sắc lướt qua mắt hắn chém thẳng vào trên cánh tay của thiết lực ngạnh khởi đập bay đi thiết truy trong tay gã thiết lực vội vã tránh né kiếm khí còn đang tiếp tục công tới da thịt tu luyện ngạnh công vốn đã cứng rắn như sắt thép của g ã lúc này c ư nhiên lại xuất hiện một vết thương sâu mảnh khảnh nhưng làm g ã khiếp sợ hơn chính là cả cánh tay phải của gã đều đang tê dại run lên bần bật bên ngoài da thịt bắt đầu đông cứng lại máu huyết ngừng nghỉ lưu thông đang bị hàn khí cấp tốc ăn mòn chưa tới vài hơi thở cả cánh tay của gã đã gần như tê liệt hoàn toàn không những vậy còn có dấu hiệu muốn đồng hóa dần lên trên thiết lực một bên chống đỡ kiếm khí một bên lại vừa phải quan sát vết thương của mình mắt thấy cánh tay đã phế gã liền lập tức hạ ngoan tâm c ư nhiên lại ngạnh sinh sinh đem cả cánh tay phải của mình tháo xuống gã đau đến gương mặt đều néo mó lại thân ở giữa vô tận kiếm ý gã nhất thời cũng không thể tìm ra được sơ hở của đối phương thậm chí ngay cả hình dạng của đối phương cũng không nhìn tới được trong nhất thời chỉ có thể lấy lùi làm tiến từ bỏ tấn công lui về sau thủ hộ cánh tay bị gã tháo xuống trong nháy mắt liền hóa thành vụ băng lộ bộp lộ bộp rơi xuống mặt đất như thủy tinh khiến cho từ xa nhìn tới chính gã đều không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định của mình đồng thời cũng dâng lên vô tận hoảng sợ thiết lực ngươi d ị biến phát sinh phương nghĩa căn bản là không kịp trở tay khi nhìn thấy thiết lực bưng bít lấy bả vai máu me đầm địa y phục bị cắt đứt còn bay trở về liền không khỏi kinh sợ hô lên thế nhưng thiết lực lúc này đã không còn tâm trạng để lo cho gã ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chỗ kiếm khí c u ộ n c u ộ n như gió lốc c á t đùi bay mù mịt kia g ã muốn xem xem rốt cuộc là ai đã phế đi một cánh tay của bản thân theo thiết lực chạy trốn kẻ đến giống như cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt theo c á t đùi dần lắng hình dáng của hắn cũng hiện ra một thân hắc ý gọn gàng nhanh nhẹn lưng đeo huyết sắc bội kiếm tóc trăng tùy ý b u ộ c lại ở sau bởi vì đeo một tấm mặt nạ nên khó mà nhìn thấy ngũ quan nhìn thấy niên cốt của kẻ này thiết lực liền hoảng thành một nhóm tràn đầy không thể tin chi sắc một kẻ mười sáu tuổi đầu c ư nhiên lại có thể chém đứt tay gã hơn nữa còn l ĩ n h nộ kiếm ý đại thành đúng vậy nếu không phải kẻ này vận dụng kiếm ý gia tăng với nội tình tự thân cũng vô cùng hùng hậu thì với tu vi kiếm tiên sơ kỳ của hắn làm sao lại tổn thương được tu sĩ kiếm tiên cảnh đại viên mãn của gã được kia chứ đồng thời không riêng gì thiết lực kinh hãi quý lưu vân cũng đồng dạng là ban đầu hắn cứ cho rằng là lý viên khắc đến cứu chính mình nhưng lúc này hắn mới phát hiện được thì ra người cứu bản thân lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ mặc dù đối phương vừa mới ra tay giúp hắn nhưng hắn cũng không thể chắc chắn đối phương không có mang theo ý đồ gì khác vì vậy quý lưu vân liền cẩn trọng dò hỏi các hạ là thất k i ử u huyết minh nhàn nhạt liếc nhìn quý lưu vân xung quanh m ậ p mở ba động một cỗ ma khí tinh thuần hơn hắn ta gấp trăm ngàn lần huyết minh từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài d ơ thẳng đến trước mặt của quý lưu vân tiểu nhân thiết vũ môn thiếu chủ quý lưu vân tham kiến pháp vương đại nhân pháp vương đại nhân anh minh thần võ thọ tự thiên tể quý lưu vân khi nhìn đến tấm lệnh bài này liền vội vàng quý xuống trên mặt biểu hiện vô cùng cung kính bởi vì tấm lệnh bài này biểu thị cho thân phận vô cùng cao quý thấy vật tựa như thấy thiên tu pháp vương của ma cung đem biểu tình hãi nhiên của quý lưu vân thu vào trong mắt huyết minh cũng không biểu hiện ra nửa phần dị sắc lệnh bài này là hắn từ trên người của bắc tư kiệt lấy tới khi đó hắn chỉ cho rằng sau này ắt sẽ có chỗ dùng nhưng không ngờ rằng cơ hội thoáng chốc lại đến nhanh như vậy huyết minh truyền âm cho quý lưu vân thanh âm không mang theo một chút cảm tình nào học theo vài phần ngữ điệu của thiên tu đứng dậy đi ta là cận vệ được pháp vương phân phó theo hầu bắc đại nhân cứu ngươi là muốn đạt được một phần trợ giúp mà thôi bởi vì bắc đại nhân cũng muốn lưu lý quả bắc đại nhân cũng đánh chủ ý lên lưu lý quả nghe xong lời giải thích này quý lưu vân không khỏi dâng lên hoài nghi bác tư kiệt đường đường là tu sĩ kiếm tiên cảnh đại viên mãn dù muốn lấy được lưu ly li quả đi nữa hà tất gì phải phái một tên cận vệ kiếm tiên sơ giai đến a l a n lộn trong ma tộc lâu như vậy quý lưu vân cũng không có khả năng là kẻ ngu trong nháy mắt liền nảy sinh lòng nghi ngờ nhưng lại không dám lộ ra ngoài kính cẩn hỏi tiếp thất c ử u đại nhân không biết bác đại nhân muốn lưu ly li quả để làm gì a ngài ấy hiện tại đang ở đâu hừ tho gan chuyện của bác đại nhân khi nào đến phiên ngươi cha xét lung tung n h â n s i n h đều l g ba trăm năm i mươi chín khi n chín bắt đầu diễn xuất psn chín a trăm năm mươi chín bị s N959 b huyết minh gian dạy quý lưu vân cũng không cãi lại hơn nữa trong lòng đã bắt đầu tin tưởng hắn đôi chút nếu hắn dễ dàng như vậy liền đem hành tung suy tính của bắc tư kiệt nói ra thì đó mới là chọc người sinh nghi a đối diện nhìn thấy quý lưu vân hướng về phía huyết minh quỳ xuống thiết lực và phương nghĩa không khỏi kinh nghi thâm suy đoán kẻ này chẳng lẽ là có thân phận rất lớn trong nội bộ ma tộc hay sao ngay khi bọn họ còn suy nghĩ thì một bóng người cũng từ trên không trùng phi thân tới rơi vào bên cạnh quý lưu vân kẻ này là một lão giả gương mặt tâm loan rõ ràng chính là cao thủ kiếm tiên cảnh đi theo bảo vệ quý lưu vân ngay từ đầu nhìn thấy người tới là lý viên khắc quý lưu vân liền vui vẻ ra mặt cùng hỉ kinh hô lên một tiếng thần sắc cao ngạo ban đầu đã biến mất không còn gì chỉ còn sót lại h ủy khuất cùng mừng rỡ phó môn chủ xảy ra chuyện gì lý viên khắc nhữ mày đánh giá thần sắc của quý lưu vân cảm thấy có phần không đúng d o hỏi đồng thời lại d o xét cả huyết minh và đám người phong chân tông đứng ở đối diện ngay lập tức quý lưu vân liền không chút giấu dếm kể hết mọi chuyện cho lý viên khắc nghe hơn nữa c ò n đặc biệt nhấn mạnh thân phận của huyết minh khiến lý viên khắc không khỏi nghiền ngẫm đánh giá hắn nhưng cũng không nói gì thêm trái lại lại xa sầm mặt mũi c á o giận hư lạnh với thiết lực thiết lực không ngờ tới ngươi không chỉ là một người c ầ m c ư nhiên còn sẽ đê tiện đến vậy à sắc mặt thiết lực không chút biến hóa chỉ là theo bản năng siết chặt thiết truy trong tay mình ánh mắt đ ô n g đầy sát ý nhìn xem lý viên khắc ngay khi cả hai sắp sửa chiến một trận chiến thì bỗng dưng có một đội nhân mã cũng đang hướng về nơi này dẫn đầu là vị lao thái thái chống đỡ quả trượt kia nhưng kỳ lạ thay mặc dù l ư n g đã cỏng nhưng tốc độ của bà ta lại vẫn nhanh đến đáng sợ sau lưng còn dẫn theo năm sáu tên đệ tử y quan chật vật mặt mũi máu me tràn đầy hoảng loạn khi nhìn thấy hai bên đội ngũ lao thái thái không khỏi dừng lại cước bộ cùng bọn họ giữ khoảng cách trên dưới trục trượng gương mặt tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm nghị cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì dẫn đến vài cái thiếu niên theo sau cũng không khỏi ngừng bước lao thái thái vừa xuất hiện thế cục trong nháy mắt liền chuyển biến càng thêm vi diệu ba bên cứ như vậy nhìn nhau ai đều không nói một lời lao thái thái giống như cũng không có ý định can dự chuyện của bọn họ mà là yên lặng nhìn xem k ỳ biến bởi vì bà đối bọn họ cũng không có thù hận gì ha tất phải làm chim đầu đàn đi liều mạng thế nhưng rất mau sau đó nguyện vọng này của lao thái thái đã bị một thanh âm trói thai đánh thành từng mảnh thanh âm kia gọi một cái tan nát có lỏng tê tâm liệt phế thiên địa bi thương bợ lạ bợ lạ công lương lao thái mau cứu ta b à chỉ thấy từ phía sau gò đất bỗng dưng lại lao ra một thiếu niên y phục rách nát tóc thai rối loạn mặt mũi dính đầy cắt vàng giống như vừa từ trong đám khất cái c h u i ra tới vừa chạy còn vừa trượt chân ngã sấp xuống mặt đất vài cái ba chân bốn cẳng bò đến bên cạnh công lương lao thái ps công lương là một họ kép trong tiếng hắn việt công lương lao thái trơ mắt nhìn tiểu t ử này b ỏ tới theo bản năng liền nâng cước đem hắn đá văng sang một bên ánh mắt s ắ c lẹm trên rơi đánh giá hắn vài lần lạnh giọng hỏi ngươi là kẻ nào công lương lao thái ngươi ngươi không nhận ra ta a ta ta chính là lang tiếu nhi tử của lăng thanh đây a hôm đó ở lăng gia ngươi không phải đã bái phỏng qua trà ta hay sao bị công lương lão thái đá văng thiếu niên cũng không tức giận chỉ lo lắp bắp giải thích thanh minh cho mình nghe hắn nói công lương lão thái cũng không khỏi n g â y n g ố c cho đến khi thiếu niên run rẩy đưa ra một khối kim sắc lệnh bài bên trên có ghi một chữ h ồ n g công lương lão thái mới sực nhớ lại mọi chuyện cách đây vài tháng bà quả thật có đưa bái thiếp cho gia chủ lăng gia đến tham dự sinh thần nhi tử của lão Mục đích bà làm vậy, chính là muốn Mà một tìm thụ đích chính cây chủ chính ca ca của chủ chi. chính của chất cái công chính Lúc chỉ cách cận căn chú đại đoàn. đoàn đó, thông hồng binh thanh thân nhi thanh, nghe hiệu. thân không hề bà Bởi bảo bột bởi bà bản là là này, là là là này. lăng lên lăng lăng lăng lăng lăng lăng lăng lo lăng vậy, vì vì với dòng nói ngu nên qua tiếu tiểu rốt, trèo tử tử tư tử tử, gia, gia ai ra tới kẻ ý vì vậy hiện tại nhìn thấy đối phương bà cũng không tài nào nhận ra được bởi vì trong tay tiểu tử này còn nắm giữ kim lệnh đặc chế của hồng lang dong binh đoàn chắc chắn là không thể phòng chế được nên công lương lão thái cũng không hề nghi ngờ thân phận của hắn lập tức liền đem hắn đỡ dậy hòa hoan âm thanh thì ra là lăng công tử a là lao thái bà ta m ắ t mở nhất thời không nhận ra ngài mong ngài ngàn vạn đừng trách a mặc dù kẻ này không sánh bằng lăng dự nhưng công lương lão thái cũng không dám thất lễ dù sao đối phương là biểu thiếu gia của hồng lang dong binh đoàn a nếu để hắn thiếu nợ nhân tình thì khi đó bà còn lo lắng không leo lên được hay sao không sao không sao đà tạ lao thái thiếu niên một bộ dáng thụ sủng nhược kinh được công lương láo thái đỡ dậy vội va k h o á t tay tỏ vẻ không sao hắn hơi ngầm đầu bên dưới vết nhơ lờ mờ hiện ra một phần ngũ quan bình phản vô vi mà chủ nhân của gương mặt này rõ ràng chính là nam chính đại nhân của chúng ta chính bản thân chắc thiên hạo vẫn còn có chút không ngờ tới bản thân chỉ tùy tiện giải thích thân phận của những người này một chút thế nhưng lại khiến huyết minh nghĩ ra một kế sách như vậy làm một thánh tử mặc dù bình thường có chút không đáng tin cậy nhưng trên thực tế đối với nhân mạch bối cảnh nội bộ của các thế gia tông môn hắn vẫn là hiểu biết đôi chút thì như lang tiếu h công lương láo thái các loại hậu trường nhỏ nhóc nam chủ đại nhân người thay đổi chắc thiên hạo nhóc người biến trở nên không t h u ầ n khiết không đáng yêu nữa chắc thiên hạo không sao vì hắn ta có thể người đâu mau đem đôi c ẩ u nam nam này ra ngõ môn c h ạ m đầu thị chúng a o chương ba trăm sáu mươi tờ nờ khí tử trở mình tờ g sáu mọi người đều biết phu quân của đại soái chính là một con hát có l ò n g dương chi hảo huyết minh tỉnh dậy phát hiện trạng thái của bản thân lúc này giống như có chút không đúng cổ tay đau rát đầu hóc mê mang khiến hắn khó khăn hẽ mắt đập vào mắt là một mảnh mơ hồ mà bản thân hắn lại giống như đang phiêu lượng ở trong nước hắn nhận ra được sinh mệnh của mình đang từng chút một trôi đi hắn không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân vừa mới trọng sinh liền phải tiếp tục chết đi rồi sao không được một tia ý c h í lực khiến huyết minh cố gắng gợi dậy tầm mắt dần dần ổn định lại lờ mờ thấy được tình cảnh xung quanh phản chiếu vào đáy mắt hắn là một căn phòng trang trí theo phong cách cận đại treo đầy đủ loại hí phục cùng phấn son trang điểm khắp nơi trên sàn nhà đều là máu mà bản thân hắn lại đang nằm trong một cô dục thùng nước tắm bên trong đều đã bị máu tơi ư n h u ộ n đỏ hiện lên nhàn nhạt mùi tanh huyết minh phát hiện ra được nơi bắt nguồn của dòng huyết tinh này chính là từ cổ tay của chính mình cổ tay vốn dĩ trắng tinh thon g ầ y của hắn c ư nhiên lại hẳn lên một miệng vết thương máu me giàn ruộng rõ ràng là dùng vật sắc bén tắc qua không chút chậm trễ huyết minh liền dùng hết sức lực còn sót lại gắn gượng g leo ra khỏi r ụ c thùng nhanh chóng đi tìm thuốc lá b ă n g vải hay bất kỳ thứ gì có thể cầm máu được cũng may chủ nhân thân thể này giống như cũng là một người tâm tính tỉ mỉ chú đáo trong phòng có cất giữ một cái hộp chữa thương khiến công tác cầm máu của huyết minh cũng thuận lợi hơn rất nhiều hai phút sau huyết minh thành công cầm máu nhưng đầu góc cũng đã loạn thành một đống hồi nháo cả n g ư ờ i suy yếu nhưng huyết minh lại không dám lập tức nghỉ ngơi mà là chậm rãi ngồi dậy tìm lấy vài mẫu bánh quý nhét vào miệng sau đó cả người mới thoát lực ngã xuống giường nhắm mắt liền ngủ đợi khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau huyết minh vừa lao dọn vết máu trong phòng vừa bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nhưng chỉ vừa mới tiếp thu sắc mặt huyết minh liền tái nhuận trong tích tắc nếu không phải phần ký ức phía sau kịp thời vừa tới thì hắn kém chút đã có dự định có nên đổi một bộ cơ thể hay không nhưng cũng may thân thể này chí ít cũng chưa từng bị v ấ y bẩn huyết minh lần này là xuyên qua đến một thế giới tương tự với thời sơ khai dân quốc chính quyền suy thoái quân phiệt khắp nơi nổi dậy chia cắt địa bàn nói chung chính là loạn thế loạn rất loạn cái loại kia nguyên chủ cũng gọi huyết minh là một cái c ô i n h ì từ nhỏ sinh sống trong tầng lớp thấp nhất của xã hội cha mẹ bị lạc đạn bắn chết bản thân nguyên chủ cũng bị bọn buôn người bán vào trong gánh hát trở thành một cái hí tử ps hí tử con hát nguyên chủ lớn lên dung mạo thượng thừa giọng nói lại vô cùng hay cho nên không bao lâu liền h ò a khắp đại giang nam bắc không phải người có tiền hay quan to quyền quý liền căn bản là không gặp được đương nhiên c o nam, nam nhân này cho nguyên chủ một loại cảm giác vô cùng thần bí mặc dù hắn nói bản thân là một vị tiểu nhân vật trong bang nhưng từ ánh mắt sắc bén tràn đầy dã tâm cùng kiêu ngạo đó nguyên chủ lại không cho rằng là vậy thế nhưng sau lâu ngày trung đụng nguyên chủ cư nhiên lại nảy sinh tình cảm với thẩm điện đúng vậy không phải nhầm lẫn nguyên chủ thật sự là g a y hơn nữa còn là thụ、Ê、t s cho ai không biết trong thể văn đam mỹ thụ chính là bên nằm dưới cũng tức là đóng vai trò ở ngoài cho nên khi tiếp thu ký ức đến chỗ này huyết minh mới tỏ ra xúc động đến như vậy nhưng làm huyết minh nhức hết cả chứng hơn chính là nguyên chủ là yêu đơn phương thẩm điện từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng tình cảm của nguyên chủ trên thực tế hắn ta thẳng ấy vậy mà khi nguyên chủ muốn hiến thân cho hắn ta hắn ta còn dám mặt dạy mày dạn biện hộ rằng bởi vì hiện tại chưa cho nguyên chủ được danh phận nên hắn ta sẽ không chạm vào nguyên chủ lúc đó nguyên chủ bị hắn ta hóng đến vui vẻ căn bản là không nghĩ được gì khác nữa khiến huyết minh hận không thể chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình ngươi cong thôi có được hay không t ỉ n h lại đi ngốc bức